568. chương năm trăm sáu mươi tám p h á p tướng ngoài chương năm trăm sáu mươi tám p h á p tướng ngoài liên quan tới nhậm thiên đứng chết hàn tranh tại mới ra hữu tân cổ quốc cho kinh thành bên kia đưa đi văn thư bên trong liền nói rồi đối phương là tại trong di tích mất tích không biết sống chết hà thiên hùng cũng không xác định nhậm thiên đứng đến cùng có phải hay không chết tại hàn tranh trong tay cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn hiện tại cần một cái lấy cớ đến tìm hàn tranh kiến thức chỉ cần hàn tranh lấy xuống hàn tranh tịnh an vệ đại tổng quản vũ sau đó ép vào hắc mục ở trong thẩm vấn đến lúc đó còn không phải tùy ý hắn chậm rãi bào chế chỉ bất quá hà thiên hùng đánh bậy đánh bạn điểm ấy vẫn thật là không có oan uổng hàn tranh muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do hàn tranh cười lạnh nói hà chỉ huy sứ ngươi còn coi là thật là có chút không thể chờ đợi được c a đại đô đốc vừa đi ngươi liền muốn động thủ với ta là cực hận ta vẫn là không thể chờ đợi được đổi tới cho người làm chó ngươi tốt xấu cũng là diệt ma ti sáu đại chỉ huy sứ một trong pháp tướng cảnh cờ giả liền như vậy không đáng tiền sao cơ nguyên phóng rốt cuộc cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt có thể để ngươi vị này pháp tướng cảnh chỉ huy sứ vì hắn bắn mạng nói vậy hà thiên hùng âm thanh lạnh lùng nói sắp chết đến nơi còn dám lung tung liên quan vụ cáo đơn giản tìm chết ngươi đã còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vậy liền chớ có trách ta không k h á c h k h í tiếng nói vừa ra hà thiên hùng một tay nô ra thẳng đến hàn tranh mà đến trong chốc lát giống như thiên bang địa liệt t r u n g quanh thiên địa lực tất cả đều bị hà thiên hùng một tay khống chế hóa thành mấy trăm trượng tre trời bàn tay khổng lồ hướng về hàn tranh n g h i ề n ép mà đến phát tướng cảnh cùng dương thần cảnh ở giữa lớn nhất t r ê n lệ chính là đối với thiên địa lực ứng dụng dương thần cảnh là mượn dùng thiên địa lực dựa vào dương thần cùng thiên địa tương dung có thể mượn một phần lực lượng dung nhập tự thân nhưng kỳ thực bộ phận lớn dương thần cảnh võ giả lực lượng chủ yếu nơi phát ra kỳ thật vẫn là tự thân dù là cái kia chút dương thần cảnh đ ỉ n h phong võ giả bọn hắn tối đa cũng c h ỉ có thể mượn hơn phân nửa thiên địa lực mà tới được p h á p tướng cảnh thì không phải vậy p h á p tướng cảnh đối với thiên địa lực đã không phải là mượn mà là khống chế p h á p tướng cảnh cường giả triệt để cảm lộ thiên địa lực thìa tay một kích liền có thể cô động thiên địa lực ra thân hoàn toàn khống chế lực lượng không riêng gì tại lực buộc phát bên trên muốn so dương thần cảnh võ giả mạnh hơn tại lực lượng tiếp tục tính bên trên càng là v ự xa dương thần cảnh võ giả tự thân lực lượng có hạn mà thiên địa lực vô hạn pháp tướng cảnh cường giả chỉ cần mình nhục thân có thể chịu đ ư ợ c lấy thiên địa lực gia trì c á i k i a lực lượng cơ hồ liền cùng vô hạn thậm chí có thể nói như vậy ngươi có thể dựa vào chiến thuật biển người đến đ ể chết dương thần cảnh võ giả nhưng lại tuyệt đối không có cách nào đ ể chết pháp tướng cảnh cường giả trừ phi ngươi biển người thực lực rất mạnh cho đối phương áp lực cực lớn khiến cho nhục thân gánh không được mới có thể mái chết đối phương lúc trước hàn tranh bắt đầu thấy hà tiên h hôm lúc đối phương liền mong muốn dùng khí thế đến chấn áp mình chỉ bất quá khi đó là tại tổng bộ diệt ma ti bên trong còn có trần bá tiên giải vây cho nên hà thiên hùng cũng không dám làm quá mức điểm nhưng bây giờ hà thiên hùng nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy trực tiếp chính là toàn lực xuất thủ bà nội hà thiên hùng tên chó chết này xuất thủ vẫn là như thế tàn nhẫn bá đạo cùng năm đó một cái dạng tiến huyền không giận mắng một tiếng rất rõ ràng lúc trước cũng là ăn qua hà thiên hùng thua thiệt hàn tranh tiểu tử một k í c h này ta có thể triệt tiêu năm thành lực lượng ngươi có thể hay không chống đỡ được ngăn không được cũng phải ngăn chẳng lẽ lại muốn thúc thủ chịu chói hàn tranh hừ lạnh một tiếng q u a n thân cái kêu hùng hồn cương khí cùng chân nguyên trong khoảnh khắc buộc phát ra hà thiên hùng một trưởng này đem chung quanh thiên địa lực toàn bộ cướp đoạt tại nó trong lòng bàn tay dẫn đến hàn tranh thậm chí đều không biện pháp mượn dùng tiên h địa lực bất quá đây đối với hàn tranh cùng yến huyền không ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn yến huyền không bây giờ không phải dương thần cảnh chỉ là một bộ có hương hỏa nguyện lực cố hóa mà thành thân thể cậu thêm có thể vận dụng hương hỏa thần lực hàn tranh thì là tự thân lực lượng nội tình kinh người cũng không quá dựa thiên địa lực vô biên ánh vàng lóng lánh phía dưới yến huyền không tay nắm bất quyết từng đoá xen vàng tại hà thiên hùng một trưởng phía dưới nợ rộ lấy sáng chói trói, trói mắt thần quang tại một trường kia phía dưới mặc dù bị che lấp bộ phận lớn quang huy sen vàng cũng là liên tiếp vỡ vụn bất quá lại triệt tiêu hà thiên hùng một trường này gần nửa lực lượng p hương hỏa thần lực cực kỳ bá đạo dù là cái này hoàn toàn là từ thiên địa lực châu ngưng tụ một trường cũng có thể triệt tiêu gần nửa lực lượng hàn tranh sau lưng vượn ma hét giận dữ cường đại chân nguyên cương khí hóa thành vượn ma hư ảnh gáo thét thiên địa, phát ra từng tiếng đinh thai nhức góc giận gáo âm thanh cái kia v ư n ma hư ảnh hai tay bỗng nhiên nô ra vậy mà đem hà thiên hùng một trường kia lực lượng mạnh mẽ sẽ rách ra một bộ phút chốc vượt ma trợ quát một tiếng đem trong tay mình cái kia ẩn chứa cực hạn thiên địa lực tinh thần hướng về hà thiên hùng ẩm v a n g đập tới viên ma cử biến di tinh hoán đầu một tiếng kịch liệt nổ vang triệt để vang vọng tại toàn bộ cửa thành lầu trên không phút chốc sáng chói chói mắt trận đạo quang huy bỗng nhiên dâng lên hai người này giao thủ vậy mà trực tiếp kinh động đến đại chu trên tường thành phòng ngự trận pháp hàn tranh thở phảo một cái cái này di tinh hoán đầu lực cường đại kinh n g ư ờ i bất quá di tinh cước đoạt thiên địa lực càng nhiều đối với mình phụ tải cũng liền càng lớn h o á đầu thì là đem cái này chút thiên địa lực chuyển đổi thành mình sử dụng nó càng thêm khảo nghiệm hàn tranh đối với lực lượng lực k h ô n g chế hà thiên hùng đứng chắc tay sắc mặt có chút khó coi mình tự mình xuất thủ thế mà đều không thể làm sao một tên tiểu bối cái này x ẹ p hắn kỳ thật tan qua không chỉ một lần chỉ bất quá lần trước là tại trên người trần bá thiên mà lần này lại là hắn hàn tranh ngay tại hà thiên hùng mong muốn lần nữa xuất thủ lúc một tên người mặc áo tròn đen đầu tóc rối bời có chút lôi thôi lết thết ông lão đ ố n g nhiên bỏng a y b rơi xuống hà thiên hùng người tốt xấu cũng là sáu đại chỉ huy sứ một trong đối mấy tiểu bối làm có chuyện ngươi còn biết xấu hổ hay không cái này đột nhiên xuất hiện ông lão không phải người khác chính là giám thiên ti trưởng lão ngụy thiên k ỳ hàn tranh nhìn ôn đình vận một chút ôn đình vận đối hàn tranh đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý là ngụy thiên k ỳ là mình gọi tới đại đô đốc không tại cái khác chỉ huy sứ cùng hàn tranh đám người đều chưa quen thuộc ôn đình vận có khả năng nghĩ đến duy nhất chỗ r ử a chính là cùng mình quan hệ thân thiết ngụy thiên k ỳ cho nên phát hiện chuyện không thích hợp về sau ôn đình vận trước tiên dùng bí pháp trong bóng tối liên lạc ngụy thiên kỷ không nghĩ tới ngụy trưởng lão cũng là thật ra sức nhanh như vậy liền chạy đến hà thiên hùng nhìn xem ngụy thiên kỷ hà thiên hùng cũng không muốn cùng giám thiên ti là địch mặc dù giám thiên ti liệu thấp lợi ý nhưng càng là đại chu cao tầng càng biết giám thiên ti những lao g i ả kia trô đáng sợ cụ ũ n k ỉ như lần này tề trương vũ đi chấn áp bắc hải bạo loạn bên ngoài giám thiên ti cũng không có ra người nhưng hà thiên hùng lại biết giám thiên ti bên trong lại đi theo một vị trận đạo đại tôn g sư vị kia trận đạo đại tôn g sư thậm chí có thực lực đi tu bổ thần linh lưu lại trận pháp nhưng không muốn cùng giám thiên ti là địch lại cũng không đại biểu hà thiên hùng sẽ lui nhường đến nếu là giám thiên ti giám chính cái kia hà thiên hùng khẳng định không nói hai lời quay đầu đi nhưng một cái ngụy tiên kỳ nha còn không có loại này l ư uy hiếp ta tưởng là ai nguyên lai là g i á m thiên ti ngụy trưởng lão bất quá đây là ta diệt ma ti nội bộ chuyện cái gì thời điểm các ngươi g i á m thiên ti cũng có thể tùy ý nhung tay ngụy trưởng lão ta biết các ngươi g i á m thiên ti nhiều chuyện những chuyện này liền không làm phiền ngươi đến còn nhiều ta diệt ma ti nội bộ tự nhiên sẽ giải quyết hà thiên hùng âm dương quái khí nói ra mảy may đều không cho ngụy thiên k ỳ mặt mũi ngụy thiên k ỳ sắc mặt tối đen nhưng lại cũng biết mình mặt mũi không có lớn như vậy g i á m thiên ti bên trong giống hắn loại này cấp bậc trưởng lão mấy c h ụ cái nhưng diệt ma ti bên trong hà thiên hùng loại này cấp bậc chỉ huy sứ cũng chỉ có sáu cái cho nên nghiêm chỉnh mà nói hà thiên hùng thân phận địa vị hay là ở trên hắn hà thiên hùng ngươi hẳn phải biết các ngươi đại đô đốc đối hàn tranh có bao nhiêu coi trọng dưới mắt các ngươi đại đô đốc vừa đi ngươi liền tự mình như thế nhằm vào hàn tranh ngươi liền không sợ các ngươi đại đô đốc sau khi trở về ngươi không có quả ngon để ăn ngụy thiên k ỳ đối xử lạnh nhạt nhìn xem hà thiên hùng chất vấn nói hà thiên hùng nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng hắn đương nhiên biết hậu quả cũng biết đại đô đốc đối hàn tranh coi、trọng. bất quá hắn là sáu đại chỉ huy sứ một trong đại đô đốc còn có thể bởi vì một cái tiểu bối trực tiếp đối với mình xuất thủ cái tiêu diệt ma ti quy củ ở đâu thúng chi mình có lương vương điện hạ hứa hẹn chờ đại đô đốc chấn áp xong bắc hải trở về cái này đ ạ i chu tiên cũng sớm đã thay đổi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi chín rút đi chương năm trăm sáu mươi chín rút đi hà thiên hùng đã dám đáp ứng cơ nguyên phong đến động h à t tranh hạ tự nhiên liền làm xong đối mặt nó hậu quả bắc hải bạo loạn không phải một hai ngày liền có thể chấn áp xuống dưới thậm chí trong lịch sử giao đấu hơn năm thời điểm đều có đợi đến đại đô đốc bình định bắc hải bạo loạn về sau cái này đại chu đều muốn đổi trời cái kia hàn tranh mộ phần cỏ đều cao mấy trượng hắn còn sợ cái gì ngay tại hà thiên hùng chuẩn bị không nhìn ngụy thiên kỳ lại lần nữa ra tay thời điểm một cái giản mua lệnh leo thanh em lại đột nhiên chuyển đến hà thiên hùng là ai cho ngươi quyền lợi tại không có đại đô đốc thủ lệnh tình huống dưới liền muốn bắc hàn tranh như thế một vị mười ba vệ đại tổn quản cũng bởi vì ngươi nghi ngờ ngươi hà thiên hùng hiện tại chỉ là chỉ huy sứ cái này diệt ma ti còn chưa tới phiên n g ư ơ i đến làm được đoán trường lão viện phòng giữ t r ư ở n g lão sở thiên nguyên nhanh chân bước ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hà thiên hùng sau lưng sở thiên nguyên còn đi theo hai tên ông lão bọn hắn dâu tóc mặt trắng trên mặt nếp nhăn đều giống như có thể kẹp con r ồ i chết trên thân khí tức đều tản mát ra một cỗ mục nát hương vị nhưng là cái kia mang theo mục nát hương vị khí tức lại cũng là chưa từng có cường đại vậy mà tất cả đều là pháp tướng cảnh tồn tại diệt ma ti chân chính nội tình lực lượng cho tới bây giờ đều không tại bên ngoài hiện tại tổng bộ diệt ma ti bất luận là sáu đại chỉ huy sứ vẫn là mười ba vệ đại tổng quản các loại cơ hội đều u là trẻ t r những g k ỏ e mạnh, mùa mất, mà chính tráng nghiên Nhưng gián nhưng cũng không có biến mất, chẳng qua là tiến vào trưởng lão viện bên trong gần n chút thôi. h cái có vào võ vào võ vào là lão tu giả. giả kia đi qua đã năm này tích lũy xuống ai cũng không biết trưởng lão viện bên trong rốt cuộc có bao nhiêu ẩn tu cực giả ai cũng không xác định lúc trước cái kia chút trên giang hồ quát tháo phong vân tồn tại rốt cuộc chết hay không mà cái này chút trưởng lão bọn hắn ai mệnh lệnh đều sẽ không nghe chỉ nghe từ đại đô đốc mệnh lệnh bên ngoài tề trương vũ không chế diệt ma ti dựa vào làm ư ờ i ba bệ nhưng trên thực tế dựa vào lại là cái này chút ẩn tu trưởng lão đừng nhìn bọn hắn từng cái mục nát không chịu nổi nhưng liều chết một kích vẫn như c ũ là dọa người vô cùng người ta sống mấy trăm năm đã sớm sống đủ vốn gặp được ngoại địch trực tiếp bắt đầu liều mạng một cái liều không xong ngươi liền hai cái hai cái không được liền ba cái tóm lại đụng phải như thế một đ ố n g thực lực cường đại lại thọ nguyên sắc hết còn không sợ chết giàn mua cừng giả ai tới đều phải lá gan rung động đây cũng là vì sao hạ hiện giai đoạn đã nhất chính cơ nguyên phóng cũng không dám trực tiếp ra tay với hàn tranh nguyên nhân hắn cũng sợ gây ra cái này chút lao giả đồ vật hà thiên hùng lúc này cũng là sắc mặt khó coi thứ lạnh nói sở trường lão sơn nam đạo c h ấ n phủ sứ nhậm thiên lương sinh tử không rõ cái kia dù sao cũng là một vị dương thần cảnh đại tông sư chỉ có cái này hàn tranh cuối cùng cùng nhậm thiên lương cùng nhau tiến vào cái kia trong di tích kết quả hắn đi ra nhậm thiên lương lại không đi ra điều này chẳng lẽ không cần cẩn thận thẩm tra một phen liền xem như muốn thẩm đó cũng là từ đại đô đốc đến thẩm không tới phiên ngươi hà thiên hùng đến thẩm sở thiên nguyên trực tiếp xuất ra một đạo thủ lệnh trầm giọng nói đại đô đốc trước đó lưu lại mệnh lệnh lệnh hàn tranh tiến về trấn yêu quan trợ giút sự tình khác đợi đến đại đô đốc sau khi trở về lại nói hà thiên hùng nhìn thoán qua hàn tranh lại liếp mắt nhìn sở thiên nguyên. suy nghĩ nửa ngày cuối cùng hư lệnh một tiếng trực tiếp bay đầu liền đi sở thiên nguyên vị này phòng giữ trưởng lão vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện hắn nhìn như dàn mua nhưng lực lượng kỳ thật còn không có chân chính suy yếu có thể nói một mình đối mặt sở thiên nguyên hà thiên hùng cũng không có n ắ m chắc càng chưa nói còn có phía sau hắn cái kia hai cái lao già đồ vật hơn nữa còn có đại đô đốc thủ lệnh tại tối thiểu bên ngoài hà thiên hùng là không có cách nào dùng cái khác lấy cớ tiếp tục lưu lại hàn tranh nhìn thấy hà thiên hùng rốt cục rời đi mọi người tại đây lập tức thở dài một hơi một vị pháp tướng cảnh cường giả lực á c bách thật sự là quá lớn cảm ơn sở trưởng lão ngụy trưởng lão các ngươi cứu viện hàn tranh hướng về phía sở thiên nguyên cùng ngụy thiên kỳ chắp tay nói cảm ơn lần này nếu là bọn họ hai vị hàn tranh chỉ sợ cũng muốn liều mạng tóm lại hắn khẳng định là sẽ không thúc thủ chịu c h ó i mà ngụy thiên kỳ mặc dù nhìn như không có hù sợ hà thiên hùng nhưng nếu là không có hắn kéo dài thời gian sở thiên nguyên cũng không có cách nào đổi tới ngụy thiên kỳ hư nhẹ nói đừng khách sáo ta là xem ở tiểu ôn trên mặt mũi mới đến không phải ta nói chuyện k ó nghe các ngươi diện ma ti thật là không phải thứ gì à nội đấu coi như xong thậm chí ngay cả ta dám thiên t i đều không để cho mắt chờ các người đại đô đốc trở về ta khẳng định phải ở trước mặt hắn cáo m ộ t cọc hàn tranh cười khổ một tiếng nếu là đại đô đốc tại hà thiên hùng cũng không dám làm như vậy sở thiên nguyên thở dài nói lão phu cũng là không nghĩ tới hà thiên hùng người này vậy mà lòng d ạ n như thế chật hẹp cũng như thế không thể chờ đợi được đại đô đốc vừa đi hắn liền muốn đối ngươi nổi lên hắn đây cũng là thật không sợ đại đô đốc tương lai trở về thanh toàn hắn hàn tranh h í p mắt nói vị này chỉ huy sứ đại nhân sợ là đã tìm tới chỗ dựa cho nên tự nhiên sẽ không sợ đại đô đốc làm hà thiên hùng xuất hiện trong nháy mắt hàn tranh cũng đã đoán được hắn cũng đã lựa chọn đầu nhập vào cơ đúng sở trường lão đại đô đốc là sớm biết cơ nguyên phóng cùng hà thiên hùng n h ư đồ cho nên sớm chuẩn bị để cho ta đi chân yêu con sao sợ thiên nguyên thở dài một cái lắc đầu nói đây hết thể đều đến quá đột nhiên dù là liền xem như đại đô đốc cũng không có khả năng tính tới hết thể bình thường tới nói lấy bệ hạ thân thể trạng thái là không thể nào xảy ra chuyện long mạch khí vận hộ thể ai có thể ám t o á n đến bệ hạ đâu bất quá trước khi đi đại đô đốc cũng nhận ra được cơ nguyên phóng có di động đồng thời cùng hà thiên hùng không rõ ràng có vụ trộm liên lạc cho nên đại đô đốc tại trước khi đi liền lưu lại mấy cái trống không thủ lệnh để cho ta tại thời khắc mấu chốt điển lên nội dung dùng đến tiết chế hà thiên hùng ta biết hà thiên hùng ra tay với ngươi tin tức sau liền lập tức nghĩ đến cái này thủ lệ dưới mắt kinh thành loại trạng thái này ngươi cũng chỉ có thể đi chân yêu quan tránh một chút v ề phần bắc hải hải nhãn bên kia bên ngoài có trận pháp phong tỏa đại đô đốc bọn hắn một khi tiến vào bên trong lập tức liền sẽ phong tỏa bên ngoài trận pháp không thể vào cũng không thể ra sợ sẽ là yêu ma bạo loạn quyết tán cho nên ngươi tạm thời cũng không có cách nào đi đại đô đốc nơi đó tị nạn chân yêu quan tình huống đặc thù trong đó có ta diệt ma t i người cũng có triều đỉnh các loại những ngành k á c sở thiên nguyên nhẹ nhàng lắc đầu nói không biết nhưng theo lý mà nói bọn hắn hẳn là không có cách nào ảnh hưởng đến bắc hải hải, hải hải nhãn nội bộ có thái cổ thần linh bố trí xuống trận pháp đại tru dựng nước lúc vũ cựu thương đại nhân lại dẫn dảm thiên ti người ở ngoại bi lại bố trí một tầng trận pháp Đặc b i ệ theo là bên ngoài bên trận p á giám p phải phóng cần có có cơ long thiên tín nguyên liền thể diệt ti, ti, ti ti mới tam vật ma mở ra, x m muốn làm như trận, hắn liền n phía tay g à i biện nhất trận pháp đều không biện pháp pháp Theo ra. đều mở lẽ thường tới nói là như thế này nhưng cơ nguyên phóng bố trí cũng không thể dựa theo lẽ thường đến xem nói xong hàn tranh liền đem hữu tân cổ quốc trong di tích liên quan tới tư thiên lệ chuyện nói với sở thiên nguyên một lượt sở thiên nguyên vị trưởng lão này vốn là lấy chính trực cương liệt mà nổi danh đại đô đốc có thể đem chống không thủ lệnh giao cho hắn để hắn tùy tiện đ i ề n nội dung cái này cũng đại biểu cho đại đô đốc đối vị trưởng lão này tuyệt đối tín nhiệm cho nên những chuyện này hàn tranh tự nhiên cũng có thể nói với sở thiên nguyên nghe xong về sau sở thiên nguyên cũng là một mặt nghiêm trọng cơ nguyên phóng vậy mà đã mưu đồ nhiều năm như vậy trong đó thậm chí còn liên lụy đến long mạch khí vận nhìn như vậy đến hắn nói không chừng là thật có thủ đoạn cuốn qua đại chu long mạch che chở ám toán bệ hạ khi sâu một hơi sở thiên nguyên trầm giọng nói ngươi nói cái này chút mặc dù có ích nhưng dưới mắt đều là suy đoán không có trực tiếp chứng cứ tư thiên lệ càng là đã chết dù là liền xem như đem chuyện này chuyển khắp kinh thành cũng đều là vô dụng cơ nguyên phóng đều có thể đem hết thẻ đều đẩy lên trên thân người chết bây giờ nhị hoàng tử cơ huyền tĩnh giang quốc cơ nguyên phóng nhất chính đồng thời vị này nhị hoàng tử còn đối cơ nguyên phóng cực kỳ tín nhiệm cơ hồ đem quốc gia việc lớn toàn bộ giao cho cơ nguyên phóng trong tay có thể nói trong khoảng thời gian này cơ nguyên phóng tại pháp lý phía trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì đối thủ đại đô đốc không tại diệt ma ti rắn bắt đầu còn có hà thiên hùng cùng cơ nguyên phóng câu kết làm vậy cho nên vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể điệu thất ẩn nhẫn chờ đợi đại đô đốc trở về g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi tạm thời tránh mũi nhọn chương năm trăm bảy mươi tạm thời tránh mũi nhọn sở thiên nguyên có thể nhìn ra hàn tranh có chút không cam lòng trên thực tế hàn tranh cũng thật là có chút không cam lòng mình bình định sơn nam đạo lập x u ố n g lớn như vậy công vân kết quả vừa mới trở lại kinh thành lại muốn chạy chối chết đây coi như là chuyện gì b ấ t quá hàn tranh cũng không phải loại kia người không nhìn rõ hiện thực người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu hiện tại trong kinh thành cơ huyền tĩnh giang quốc cơ nguyên phóng nhất chính nơi này chính là người ta thiên hạ hôm nay hà thiên hùng có thể tới tìm mình p h i ê n phức mình nếu là lại không đi nói không chừng có cái gì phiền toái lớn đang chờ hắn đâu cho nên hàn tranh trực tiếp gật đầu nói sở trưởng lao yên tâm ta cái này đi chân yêu quan tạm thời tránh mũi nhọn hết thệ cũng chờ đến đại đô đốc sau khi trở về lại nói đúng cái k i a tính an vệ làm cái gì cũng đi theo ta cùng đi chân yêu con sao sở thiên n g u y ê n lắc đầu nói chân yêu quan tình thế phức tạp cần đều là một chút lâu dài tại đường danh sinh tử ma luyện ra tinh nguyện tinh an vệ mặc dù cũng coi là tinh n u y ệ n nhưng còn muốn kém một chút cũng không cần thiết đi c h ấ n yêu quan tôi luyện sinh tử cho nên t ì n h an vệ sẽ lưu tại diệt ma ti bên trong với lại cơ nguyên phóng cùng hà thiên hùng mục tiêu chỉ là ngươi ngươi lúc này rời đi kinh thành bọn hắn cũng sẽ không tới tìm t ì n h an vệ phiền p h ứ c tạm thời t ì n h an vệ cũng sẽ không an bài mới đại tổng quản sẽ từ ta tự mình đến khống chế một bên ngụy thiên kỳ nói tiểu ôn cũng không cần đi chung với ngươi c h ấ n yêu quan chỗ kia đi không bằng liền để tiểu ôn đi theo ta một đoạn thời gian như thế nào ta chỗ này nhưng còn có không ít thứ cần tiểu ôn hỗ trợ cùng nhau nghiên cứu、đâu. sở thiên nguyên cũng đối ôn đình vẫn nhẹ nhàng gật đầu nói g i á m thiên ti địa vị đặc t h ủ ngươi tại g i á m thiên ti bên trong xa so với tại diệt ma ti bên trong an toàn hơn ôn đình vẫn thở dài một tiếng đối hàn tranh nói một đường cẩn thận một bên bộ thiên ca nhẹ nhàng lắc đầu muốn ta nói các ngươi triều đình cũng là quả nhiên là đủ phức tạp từng cái lục đục với nhau có mệnh hay không à. giang hồ không phải cũng là chỉ cần có người liền không thể thiếu tranh chấp không thể thiếu cái này chút lục đục với nhau hàn tranh đối bộ thiên ca nói tiếp số ngươi tốt nhất cũng đừng ở lại kinh thành nơi này không quá an toàn bộ thiên ca không phải diệt ma ti người cho nên không tốt lắm trực tiếp đi theo hàn tranh đi chân yêu quan đương nhiên người giang hồ nếu là muốn đi chân yêu quan cũng là có thể đi chân yêu quan cũng không bài xích cái kia chút giết yêu người giang hồ bọn hắn giết càng nhiều triều đình còn càng thích nghe ngóng đâu bất quá để cho tiện quản lý cũng vì tránh cho xuất hiện một chút ngoài ý mới những người giang hồ kia chỉ có thể thông qua chân yêu quan bên cạnh một cái nhỏ cửa vào tiến vào chân yêu quan giết yêu cùng triều đình bên này không phải một con đường cũng không cho phép tiến vào triều đình trấn thủ phạm vi bên trong với lại trước đó trên đường bộ thiên ca cũng nói qua hắn lần này trở lại kinh thành nghỉ ngơi một chút sau liền chuẩn bị lại đi trên giang hồ sóng một vòng trước đó hắn vừa mới xử lý thanh minh kiếm lưu nhiều cao thủ như vậy thanh minh kiếm lưu thế nhưng là đẩy giang hồ đuổi giết hắn đâu hiện tại qua thời gian dài như vậy tiếng gió tản thanh minh kiếm lưu cũng không có khả năng một mực đều phái người theo dõi hắn bộ thiên ca liền lại có thể lãng cùng đám người cáo biệt về sau hàn tranh liền muốn rời đi sở thiên nguyên lúc này lại nhìn về phía yến huyền không hơi nghi hoặc một chút nói vị này là ai vì sao mặt ta diệt ma ti huyền giáp tiến huyền không lúc này mặc trên người vẫn như c ũ là diệt ma ti xích kim phi hùng giáp là chính hắn trước đó cái kia một bộ từ sơn nam đạo diệt ma ti trong góc tìm ra hắn trên miệng luôn nói diệt ma ti như thế nào như thế nào nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là rất quan tâm mình diệt ma ti c h â n phụ xứ cái thân phận này hiện tại sở thiên nguyên mở miệng tiến huyền không cũng đành phải đem hạ hầu huyền khiêng ra tới nói sự tình dù sao vậy cũng là năm trăm năm trước nhân vật nhận biết hạ hầu huyền người đã sớm chết hết mà hạ hầu huyền tướng mạo còn có các loại tư liệu đều bị phong tồn tiến huyền không biết so với ai khác đều nhiều dù là thật cẩn thận điều tra xung giới hắn cũng có thể lừa gạt được quả nhiên sở thiên nguyên hỏi mấy vấn đề sau liền không tiếp tục nhiều nghi ngờ chỉ là cảm t hắn nói không nghĩ tới hạ hầu tiền bối lại còn có cơ duyên như thế cũng là một chuyện may mắn đã như vậy hạ hầu tiền bối không bằng liền lưu tại trong tầng bộ chờ đ ạ i đô đốc sau khi trở về lại vì ngươi an bài trước vị sở thiên nguyên là người cương liệt ngay ngắn kinh nghệ nhất chính là hạ hầu huyền loại này vì diệt ma ti liều chết chém giết cả một đời trên thân không có chút nào chỗ b ẩ n tiền bối tiến huyền không cười ha hả nói thôi được rồi ta gặp được hàn tranh tiểu tử xem như có duyên ta bây giờ trạng thái lại không thể tiếp tục tu hành n õ đạo cho nên ta chuẩn bị đem mình võ đạo truyền thụ cho hắn lần này vừa bận cùng một chỗ đi cùng trấn yêu quan vậy cũng tốt trên đường liền phiền phước hạ hầu tiền bồi chiếu cố một chút hàn tranh sở thiên nguyên nhẹ gật đầu đối hàn tranh nói chậm thì sinh biến ta cũng không khẳng định bọn hắn có hay không còn muốn các lý do khác tìm ngươi phiền phước ngươi vẫn là mau c h ó n g tiến về trấn yêu quan a ngươi rời đi sau đó ta sẽ dùng bí pháp cho trần bá tiên truyền tin nói rõ kinh thành bên này chuyện để hắn tới tiếp ứng ngươi đại đô đốc bây giờ không tại kinh thành sở trưởng lão ngài cũng bảo trọng hàn tranh cũng không có dây dưa dài dòng tạm biệt sở thiên nguyên về sau lập tức quay người ra khỏi thành hạ nguyên cung mấy người cũng đều hướng về phía hàn tranh phương hướng rời đi chắp tay thi lễ mặc dù bọn hắn cùng hàn tranh ở chung thời gian không tính là quá lâu bất quá bọn hắn đối vị này tư lịch tuổi tắc cũng không bằng bọn hắn cấp trên cũng là thật phục khí đi theo hàn tranh bọn hắn tính an vệ cho tới bây giờ liền không có qua kinh ngạc thời điểm bất luận chấp hành nhiệm vụ gì đều là thoải mái vô cùng rời đi kinh thành về sau hàn tranh nhìn thoáng qua kinh thành cái kia đen nhánh cao ngất h ù n g vĩ tráng lệ tường thành lần này hắn rời đi kinh thành nhưng thật ra là có chút bị quất xem như bị buộc rời đi nhưng chờ hắn lần nữa trở lại kinh thành về sau cũng sẽ không như thế bị khúc cầu toàn lúc này hàn tranh cho là mình là tại bị khúc cầu toàn thật tình không biết cơ nguyên phóng càng là tức giận vô cùng hà thiên hùng thối lui về sau lập tức đi vào lương vương phủ nói cho cơ nguyên phóng mình không có lưu lại hàn tranh một chuyện hà thiên hùng người tốt xấu cũng là sáu đại chỉ vi sứ một t r ồ n g dưới mắt t ề trường vũ không tại ngươi liền một cái hàn tranh đều không để lại đến s ở thiên nguyên lão gia hỏa kia đều bao lớn tuổi tác một cái sắp tiến quan tài lão giả liền đem người dọa sợ đơn giản phế vật hai chữ sắp thốt ra trong nháy mắt bị cơ nguyên phong cho nén trở về nhưng nhìn trước mắt hà thiên hùng hắn là thật nghĩ trách mắng hai chữ này cơ nguyên phong từ trước tâm tư âm trầm rất ít sẽ đem cảm xúc hiện ra ở ngoại nhân trước người nhưng lúc này hắn là thật nhịn không được bạo n ộ rồi cái kia hàn tranh liên tiếp hỏng mình chuyện tốt mình ái phi vì đại kế đều một mực để nén hận ý không có trực tiếp độc thủ mà bị mình ban cho đông đảo bảo vật tư thiên lệ cũng chết tại cái kia hàn tranh trong tay có thể nói hắn sớm tối đều muốn giải quyết tên này hiện tại tề trương vũ không tại hà thiên hùng lại tìm nơi nương tự mình cái này có thể nói là thời cơ tốt nhất mình không cần động thủ diệt ma ti nội bộ là có thể giải quyết rơi h à n tranh chẳng phải là vừa vặn ai nghĩ đến hà thiên hùng bị này p h á p tướng cảnh chỉ huy sứ xuất thủ vậy mà xám xịt rút lui đây không phải phế vật là cái gì vương ra ngươi đây là ý gì ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau đeo g i á m thiên ti trưởng lão ngụy tiên h kỳ đều xuất thủ ngươi dám nói ngươi liền không kiên kỵ g i á m thiên ti cái kia chút thần thần bí bí ra hỏa ta thế nhưng là đối cứng lấy ngụy tiên h kỳ muốn động cái kia h à n tranh nhưng sở thiên nguyên cũng không phải bình thường trưởng lão hắn là trưởng lão huyện phòng giữ trưởng lão với lại sở thiên nguyên còn thâm thụ tề trương vũ tín nhiệm trong tay thế nhưng là cầm tể trương vũ thủ lệnh đâu ta có thể làm cái gì cùng đối phương trở mặt sống mãi với nhau sao hà thiên hùng cũng là trong lòng bị đệ nén rất tức giận mình mặc dù đầu phục cơ nguyên phóng nhưng hắn cũng không cho rằng mình là cơ nguyên phóng cấp dưới song phương càng nhiều là một loại quan hệ hợp tác kết quả hiện tại cơ nguyên phóng lại đem mình huấn cùng hắn những cái kia thủ hạn hà thiên hùng đương nhiên trong lòng bất mãn hà chỉ huy sư ý là ta cố tình gây sự cơ nguyên phóng đông nhiên đứng vậy nhìn chăm chú hà thiên hùng âm thanh lạnh đùng nói hà chỉ huy sứ chớ có q u ê n thân phận của người người nhu cầu chương ò n có năm trăm bảy mươi mốt sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực chương năm trăm bảy mươi mốt sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực cơ nguyên phóng sớm tại cơ thái sương cha hắn làm hoàng đế thời điểm cũng đã bước vào dương tần cảnh không có dương thần cảnh thực lực hắn cũng không có cách nào trở thành lòng vũ ti phó đô đốc đến tiếp sau cái này chút mấy chục năm cơ nguyên phóng trôi triển lộ ra thực lực cũng vẫn luôn là dương thần cảnh giống như mấy chục năm không có tiến thêm cái này kỳ thật rất bình thường từ dương thần bước vào pháp tướng cảnh có chút võ giả dốc cả một đời cũng không có cách nào làm đến dù là bọn hắn phía sau có một cái đại tông môn trèo c h ố n g đều là như thế cho nên sơn nam đạo năm nhà bậy phái nhiều như vậy tông môn người quản lý mới sẽ liều lĩnh khu trục diệt ma ti m ở phát đàn dùng hương hỏa hàng thần ấn đến để thăng lực lượng Bọn hắn làm như vậy h á mà lợi đen lòng l đen một một bộ tướng bước phận pháp nhân, một nguyên nhân khác chính cảnh khó khó nguyên nguyên quá là vào, đã ể cho Cho cơ chục mực cảnh cũng cơ phóng thần thật bình thường, nhưng Hà Thiên Hùng lại không nghĩ rằng cơn nguyên phóng như Hắn người vọng. nên nguyên năm nay dừng dương rằng nguyên ẩn tàng vài lại tại lại ta tuyệt một rất sâu như vậy vậy. vậy mà mà kỳ đ bước vào pháp tướng cảnh hơn nữa nhìn nó k h í tức cường độ thậm chí muốn so mình càng mạnh hà thiên hùng người tại diệt ma ti bên trong đối tể trương vũ bằng mặt không bằng lòng cùng với những cái khác chỉ huy sứ tranh quyền vật lợi có thể nói sớm đã bị tể trương vũ chỗ chắn ghét ngươi mong muốn tại diệt ma ti bên trong tiến thêm được nữa cơ h ộ i là không có khả năng phía dưới nếu là có người bước vào pháp tướng cảnh ví dụ như trần bá tiên loại này ngươi tất nhiên cái thứ nhất liền sẽ bị đá đi lý tông nguyên dẫn tiến ngươi tới gặp ta không phải ta xin ngươi hỗ trợ mà là ta có thể cho người cơ hội làm rõ ràng mình định vị hiểu rõ thân phận của mình tại cơ nguyên phong cái kia cường đại uy áp khí thế phía dưới hà thiên hùng không thể không túi đ ầ u xuống t h ấ p giọng nói là ta nhất thời tàn rỡ vươn ra thứ tội bất quá dưới mắt có tề trương vũ lưu lại văn thư tại cái kia hàn tranh quang minh chính đại đi trấn yêu quan ta là thật không có biện pháp tiếp tục ngăn lại hắn trấn yêu quan chỗ kia vương g i a ngươi cũng là biết ta căn bản là không xen tay vào được ngoại trừ tề trương vũ bên ngoài sáu đại chỉ huy sứ kỳ thật hai đều không xen tay vào được cơ nguyên phóng ánh mắt lộ ra một vòng s ắ c ý âm thanh lạnh lùng nói không có cách nào tại trấn yêu quan động thủ vậy liền không tại trấn yêu quan động thủ là được trong kinh thành ta không có cách nào trực tiếp động hàn tranh ngươi muốn động hàn tranh còn muốn mượn cớ nhưng là ở kinh thành bên ngoài cũng không có nhiều cố kỵ như vậy hà thiên hùng đột nhiên xứng sở sau đó lập tức nói vương ra không thể trần yêu quan rời kinh thành chỉ có năm trăm dặm quá gần một khi để cho người ta phát hiện ta cái này chỉ huy sứ đi cấp giết hàn tranh diệt ma ti liền không còn có ta nơi dung thân diệt ma ti cũng là muốn giảng quy củ bằng không thượng cấp tùy ý chém giết cấp dưới cái này còn thể thống gì cho nên cho dù là tại đại đô đốc không tại tình h u ố n g d ư ớ i hà thiên hùng vị này chỉ huy sứ đều muốn cho hàn tranh xếp vào một cái tội danh mới tốt động thủ với hắn bằng không không dạy m à chu làm sao có thể phục chúng đến lúc đó quần tình xúc động hắn cái này chỉ huy sứ vị trí cũng ngồi không vững cơ nguyên phóng liếc mắt nhìn hắn thư l ệ n h nói kinh thành nhiều năm như vậy ta nuôi nhiều người như vậy đều là nuôi không sao không cần đến ngươi đường đường chỉ huy sứ hà đại nhân tự mình xuất thủ nhìn đem ngươi dọa hà thiên hùng sắc mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng cơ nguyên phóng khoát tay áo nói đi trở về đi cái kia hàn tranh ta tự sẽ tìm người đối phó đợi đến hà thiên hùng rời đi sau đó b ù i nên thu từ ngoài phòng đi tới nói khẽ vương ra nếu là bởi vì rết cái kia hàn tranh sẽ ảnh hưởng ngài đại kế cái kia tiếp thân một chút thù hận về sau lại báo cũng không có cái gì cơ nguyên phóng nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi nên thu tay trầm giọng nói ái phi yên tâm cái kia hàn tranh lần này chắc chắn phải chết trần trường thanh tông chủ tại bản vương không có cái gì thời điểm liền bắt đầu giúp đỡ bản vương làm việc h á n thủ ái phi ngươi sẽ không quên bản vương càng thêm sẽ không quên nếu là liền trần tông chủ thụ ta đều không nghĩ báo cái kia người khác như thế nào đối xử bản vương như thế nào sẽ tin tưởng bản vương còn có bản vương ẩn nhẫn quá lâu cơ nguyên thanh làm hoàng đế thời điểm bản vương ẩn nhẫn cơ thái sương làm hoàng đế thời điểm bản vương cũng tại ẩn nhẫn hiện tại bản vương đã n h i ế chính đại chu đem cái này đại chu thiên hạ gánh tại trên bay chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để l ị c h thiên c ả i h bệnh loại thời điểm này bản vương không muốn nhịn nữa cái kia hàn tranh mặc dù có chút thiên phú khí v ậ n nhưng cuối cùng bất quá là q u â n cờ nhân vật bình thường trước kia có tề trương vũ che chở hắn để hắn trong kinh thành luồn lên nhảy xuống thì cũng tôi h đi hiện tại tề trương vũ không tại bản vương ngược lại là muốn nhịn hắn còn có thể nhảy nhóc tới khi nào cơ nguyên phóng ánh mắt lộ ra một vòng v ẻ lạnh lùng đi đem bạch cốt hoạt h ư ợ n g c ả n thi đ ạ o nhân huyết linh q u mẫu túc thần tướng tìm đến để bọn hắn đi cấp giết cái kia hàn tranh lý do an toàn đem thiên tả tôn giả cũng kêu lên bùi nên thu hơi x đi c ư ớ p giết một cái hàn tranh cần phải để thiên tạ tôn giả cũng xuất thủ sao hắn giống như đang bế quan bên trong sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực trước đó không động hàn tranh thì cũng tôi h đi đã muốn động vậy liền lôi đỉnh một ít triệt để đem nó chém giết cơ nguyên phóng hít mắt nói trước đó bản vương làm qua hối h ậ n nhất một việc liền là cho ngươi đi nói với tư thiên lệ tại đoạt lấy long mạch khí vận đồng thời cũng giết chết hàn tranh vốn cho rằng tư thiên lệ lấy dương thần đối c h ấ n đan trong tay còn có nhiều như vậy bí b ả o tại chém giết cái tia hàn tranh cũng không phải là việc khó gì lại không nghĩ rằng hàn tranh cũng tại cái kia hữu tân cổ quốc trong di tích cầm tới cơ duyên tấn thăng dương thần cảnh t ư thiên lệ đã bại lộ quá nhiều át chủ bài cho cái kia hàn tranh phòng bị lần này bản vương cũng sẽ không như thế đại ý ta cũng không tin hắn mới vừa vặn bước vào dương thần cảnh đảo mắt liền có thể tấn thăng pháp tướng cảnh bên ngoài kinh thành hàn tranh cùng yến huyền không đang hướng về chân yêu quan mau chóng đuổi theo bọn hắn cũng không có cưỡi ngựa lấy bọn hắn bây giờ tốc độ trừ phi là loại kia dị trùng thần câu bằng không tốc độ còn không có bọn hắn nhanh lao yến ngươi đi qua chân yêu con sao nơi đó là cái gì bộ dáng hàn g tranh hơi có chút hiếu kỳ hỏi tiến huyền không nhớ lại một cái nói ta cũng không có tại trên trấn yêu quan chém g i t qua chẳng qua là ban đầu đi cho một v ị bạn đưa tin đến qua một lần trấn yêu quan nói thật trấn yêu quan không tốt lắm hình dung nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung lời nói cái kia chính là thật tích có trời mới biết lúc trước võ thánh vũ cựu thương là thế nào đem trấn yêu quan bố trí đi ra trấn yêu quan kỳ thật cũng không đơn thuần là một tòa quan hải mà là còn ngay tiếp theo một tòa bị vũ cựu thương đại nhân mở ra đến không gian bình phong Tòa kia không gian không Đại bình phong đem cho u cùng、tây、Bắc Man Tây h a nên g gần cuồng không gian nơi cần liền loạn lưu triệt để xé thành mảnh nhỏ. n triệt tới triệt cắt, tức để để chưa chỉ Cho lập lưu sẽ bị bạo tây bắc man hoang cùng đại chu trung nguyên duy nhất một đạo thực thể phòng tuyến chính là trấn yêu quan cả tòa trấn yêu quan cao n g ấ t của mỹ nghe nói lúc trước vụ cựu thương đại nhân cùng sơ đại giám thiên thi giám chính bố trí xuống ba vạn sáu ngàn tiểu trận vòng vòng đan sen còn có ba sáu trăm đại trận củng cố cơ sở trọng yếu nhất chính là ba trăm sáu mươi tòa chu thiên tinh thần đại trận có thể cùng thiên địa lực tương thông lực lượng quần quận không g i ú càng là kỳ dị vô cùng hàng tranh kinh ngạc nói cái kia vì sao lúc trước vu cựu thương đại nhân không triệt để đ e m tây bắc man hoang nơi dùng triệt để dùng không gian bình phong ngăn cách nói như vậy yêu ma tự thành một vùng đại chu cảnh nội yêu ma không có căn cơ cũng càng tốt tiêu diệt toàn bộ tiến huyền không lắc đầu nói vu cựu thương đại nhân mặc dù được xưng là nhân tộc trong lịch sử gần với thần nhất tồn tại nhưng hắn như c ũ không có bước ra thành thần một bước kia cuối cùng cũng vẫn như c ũ là người không phải thần lấy người lực mong muốn lấy t u y ệ t cường lực lượng sẽ rách không gian có thể làm được nhưng mong muốn triệt để ngăn cách một khối không gian vậy cơ hồ là đơn độc sáng tạo ra một cái tiểu thế giới đến đây là nhân lực tuyệt đối làm không được chuyện cho nên vu cựu thương đại nhân chỉ có thể đem bộ phận lớn tây bắc man hoàng khu vực phân liệt lưu lại một khối nhỏ thông đạo cùng trung nguyên đại chu tương liên lại kiến tạo c h ấ n yêu quan dạng này cũng thuận tiện phòng thủ hàn tranh khẽ gật đầu một cái hắn thật cũng không hỏi lúc trước vu cựu thương vì sao không có giết sạch tây bắc man hoàng nơi yêu ma rất đơn giản yêu ma bên kia khẳng định cũng có để vu cựu thương cũng vì đó k i ê n kỵ thủ đoạn bằng không lời nói lấy vu cựu thương tác phong khẳng định sẽ tận d i ệ t thiên hạ tất cả yêu ma đúng lúc này hàn tranh thân hình đột nhiên đình trệ n g nhiên hướng về sau nhìn lại tiến huyền không cũng là xoay đầu lại cười như không cười nói cơ nguyên phóng cái thẳng kia nhìn như hào s à n g đại khí kỳ thực lòng dạ hẹp h ỏ i hà thiên hùng không thể làm gì được ngươi thủ đoạn khác cái này không liền đến giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi hai ngươi không chết qua làm sao biết không thương chương năm trăm bảy mươi hai ngươi không chết qua làm sao biết không thương hàn tranh cùng yến huyền không sau lưng bốn đạo cường đại đến có thể so với dương thần cảnh khí tức từ phía sau phi tốc đánh tới đã khóa chặt hai người bọn họ khi hai người nói chuyện bốn người kia cũng đã xuất hiện ở hàn tranh cùng yến huyền không trước mặt đi đầu hai người là một cái hòa thượng cùng một cái đạo sĩ cái kia hòa thượng thân hình thon g ầ y cao lớn làn da tái nhợt như xương phảng phất không có một tia v ế t sắc trên đầu chọc có mấy đạo thật sâu vết sẹo thật giống như bị vũ khí sắc bén v ẽ qua nó hai mắt h â m sâu con người hiện ra thăm thẳm ánh sáng xanh mang trên mặt â m lệ dáng tươi cười người mặc một bộ cũ nát màu xám tang bạo trong tay nắm một chỗi từ xương người chế thành chẳng h ạ t đi lại lúc phát ra ken kết tiếng v a n g một thân chính là thượng cổ tà đạo đại phái bạch cốt tự truyền nhân bạch cốt hòa thượng một cái khác đạo sĩ thì là g á người thấp bé khuôn mặt tiểu t h ụ làn da phảng ph hắn người mặc một bộ đạo bào màu đen áo choàng bên trên theo lên các loại quỷ dị phụ trú bên hông treo một chuỗi trung đồng cầm trong tay một cây màu máu cản thi roi quanh thân tản mát ra một cỗ giày đặc t h i khí người này chính là cơ nguyên phóng chỗ bồi dưỡng đi ra cản thi phái truyền nhân cản thi đạo nhân cản thi đạo nhân sau lưng thì là một tên khuôn mặt yêu diễm nữ nhân nàng dáng người thức than ở n à n g làn da bày biện ra một loại mất tự nhiên tái nhuận người khoát trưởng b à o màu đỏ ngọn trong đó lại như có cái gì đồ vật đang không ngừng quần quận cổ động lộ ra tả dị đến cực điểm nữ nhân này là diệt ma ti bản truy nã bên trên tà đạo hưng nhân đã từng lấy hơn ngàn h à i nhi luyện chế bí bảo huyết linh v u mẫu cuối cùng người kia dáng người khôi n ô cao lớn t r ư ờ n g tiếp cận cao hai trượng giống như cái tiểu cự nhân thân trên trần trụi trải rộng kỳ dị p h ù văn quanh thân khí huyết múc trời nó khí huyết lực lượng cường đại thậm chí có thể so với buộc phát ra đại long tượng m a ha vô lượng t h i ê n h à n tranh tay hắn cầm một thanh trừng cánh cửa rộng trọng kiếm lúc này cái kia trọng kiếm ngừng lại trên mặt đất lập tức phát ra một tiếng nổ vàng mặt đất để tùy theo nứt ra người này tên là t ú c thần tướng đã từng là đại chu quân đội xuất thân sau、so、bởi vì hắn nguyên nhân mưu phản quân đội Lấy một người lực mấy một tán sát người n hàn tranh i binh lính, chém thản một t dương ầ n c h triều như đại t ớ nói g quân. Bốn n、so、cơ, cơ nguyên phóng muốn làm thế nhưng là mất đầu diện tập chuyện chính kinh đại phái xuất thân đệ tử nếu là không có tuyệt đối chỗ tốt lợi ích tại ai sẽ theo lấy hắn lan lộn chỉ có loại này bị t r i ề u đình truy na tà đạo h ô n g đ h ủ hắn có thể vì đối phương cung cấp che chở đám người này mới sẽ vì hắn bắn mạng lúc này cái kêu bạch cốt hòa thượng đi tới hai tay chắp tay trước ngực nắm bước trong tay xương người chẳng hạn cười thủng tìm nói hàn đại nhân đúng không người ta mặc dù ngày xưa không oán ngày nay không thủ nhưng là chúng ta chịu người ân hết lòng vì việc người khác hôm nay khẳng định đến bắt ngươi đầu người giao nộn ngươi nếu là chịu thúc thủ chịu c h ó i chúng ta ra tay sẽ thông khoái một chút c a m đoan để ngươi chết một chút dịu thống khổ đều không có ngươi lại không t r í c qua làm sao ngươi biết đau một chút đắng đều không có không bằng để ta trước hết giết người n g ư ơ i thử trước một chút b ạ c h cốt hòa thượng nụ cười trên mặt lập tức thu liễm c ả n thi đạo nhân khàn khàn c ú n g họng chấm giọng nói đ ừ n g nói nhảm nơi này khoảng cách kinh thành không xa mau chóng động thủ xử lý bọn hắn tránh khỏi phức tạp tiếng nói vừa ra cái tia c ả n thi đạo nhân trong tay màu máu c ả n thi roi múa lên p h ú t c h ố c mặt đất nước ra hơn ba mươi đầu hình dạng khác nhau khi tức cường đại thây khô từ dưới đất phá đất mà lên b ạ c h cốt hòa thượng lầm bầm hai câu nhưng vẫn là tay nắm ấm quyết trên trăm trượng to lớn xương trắng bộ xương đột một từ mặt đất mọc lên ba đầu sáu tay q u a n thân tản ra vô biên th lộ ra vô cùng quỷ dị nam mô a di đa bà d ạ n vãng sinh vô l ư ợ n g bạch cốt quan cái kia quỷ linh thánh mẫu thì là quanh thân lóng lánh huyết sắc qua mang trên thân váy dài múa trong chốc lát vô số hải nhi ác quỷ kêu khóc thanh â m vàng v ọ n g t i ê t niệm vô số d ữ t ậ n quỷ linh từ nàng váy bay múa mà ra lít nha lít nhít nhìn thấy người có loại không rét mà run cảm giác cái kia tốt thần tướng thì là trực tiếp cầm lên trong tay cự kiếm quanh thân phủ văn lỏng lánh khí huyết ú t trời mang theo tuyệt cường khí thế công kích mà đến tiến huyền không lặng n g nói quỷ linh thánh mẫu cùng cái kia cản thi đạo nhân giao cho ta ta h hàn tranh nhẹ gật đầu phút chốc yến huyền không trực tiếp thân hóa ánh bảng xông vào cái kia vô biên quỷ linh cùng cương thi ở trong quỷ linh thánh mẫu luyện chế ra cái kia chút quỷ linh vờn quanh tạ i yến huyền không quanh thân hướng về hắn điên cùng c a n xé bất quá cái này chút quỷ linh vừa mới tiếp xúc đến yến huyền không quanh thân kim quang liền phát ra một tiếng rú thảm hướng về sau điên cùng thối lui cản thi đạo nhân luyện chế ra những cương thi kia mặc dù từng cái lực lớn vô cùng còn có các loại tà dị uy năng bất quá cũng không có cách nào đột phá yến huyền không quanh thân hương hỏa lực trước đó yến huyền không còn cảm giác mình đổi thành bộ thân thể này sau không có cách nào vận dụng trước đó công pháp võ nhưng hiện tại xem ra n h a còn giống như không sai bộ dáng loại này chỉ có thể mình đánh người khác người khác lại không làm gì được bộ dáng ngược lại là rất sảng khoái mà lúc này cái tia túc thần tướng trong tay trọng kiếm mang theo tràn đầy khí huyết lực hướng về hàn tranh rơi đập một k í c h tia lực lượng mạnh mẽ giống như khai sơn ngay cả thiên địa lực đều bị mạnh mẽ nệm vỡ nát hàn tranh tay nắm vẫn quyết đại long tượng má ha vô lượng thiên lực cầm vang bạo phát so với túc thần tướng càng cường đại hơn tràn đầy khí huyết bỗng nhiên bộ phát ra thiên ma biến bên trên mang theo vô biên lực lớn chém về phía túc thần tướng đao kiếm đụng nhau trong n h y mắt cường đại lực lượng chấn động khiến cho hai người dưới chân vỡ nát tan cảnh giống như điệu lòng xoay người tiếng rồng ngâm hổ gầm bỗng nhiên bạo phát hàn tranh quanh thân long hổ huyền khí ra thân lực lượng càng mạnh một bậc đương theo lấy hàn tranh lực lượng bạo phát túc thần tướng trực tiếp bị hất bay ra ngoài nhưng phút chốc âm trầm quỷ khí cùng sáng chói p h ạ n quang bỗng nhiên giáng lâm vãng sinh vô lượng bạch cốt quan tay n ắ m phật ấn mặc dù giữ tợn kinh khủng nhưng lại dáng vẻ trang nghiêm tà dị đến cực điểm xương trắng p ậ t ấn bay bổng rơi xuống chung quanh thiên địa lực đều bị n ó n h u dần hóa thành âm trầm quỷ khí hàn tranh tay nắ vô biên m á n h liệt ma khí vờn quanh tại hàn tranh quanh thân ma đạo bản nguyên lực cấu kết t h i ê n địa, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt mỹ lệ vô cùng c h ă m trượng luân b ả n tại hàn tranh quanh thân luân chuyển cái kia trên b à n bay có thiên ma nhảy múa có huyết ma gà vét cũng có ma la nhìn chăm chú thiên địa, m ộ t cô huyền ảo đến cực điểm lực lượng chậm rãi tràn lan mà ra ma la kiểu chuyển huyễn d i ệ t hoa luân một chiêu này công phong nhất thể cơ hội không có bất kỳ cái gì nhược điểm cái kia vãng sinh vô lượng bạch cốt q u n chỗ thi triển xương trắng phật tấn vừa mới rơi xuống liền bị cái kia cực hạn ma khí luân truyền triệt để xé rách hàn tranh thân hình quanh thân tiếng dòng ngâm hổ gầm nổ vang mang theo vô biên cường đại uy thế hướng về túc thần tướng rơi đập gió mạnh phân vật đao cương nổ vang túc thần tướng chợ quát một tiếng k h í huyết lực nhảy lên tới cực h ạ n nhưng lại vẫn bị hàn tranh một đao c h á i bay hắn sát mặt lập tức biến đổi mình nụ c thân lực lượng mạnh bao nhiêu túc thần tướng là trong lòng hiểu rõ dương thần cảnh võ giả bên trong cơ hội không ai có thể tại nụ c thân lực lượng bên trên siêu b i ệ n mình kết quả cái này hàn tranh bí pháp vô số nhưng lại có thể tại nụ thân lực lượng bên trên áp chế mình cuối cùng là cái gì quái vật túc thần tướng chợ quát một tiếng Quanh thân c á i k i a c h ú t phù văn toàn bộ bộ phát ra s á n g chói chói mắt kia s ẵ n đến thiên địa nguyên khí, thậm chí cả các loại hôn tạp lực lượng toàn bộ chen t r ú c tiến vào trong cơ thể hắn trong n h á y mắt để quanh người hắn khí huyết lực tăng b ọ t m ấ y l ầ n phù văn này là thái cổ thần văn là t ú c thần t ư ớ n g từ một tòa thái cổ di tích bên trong khai quận r a chính là một cái bộ lạc c h ỗ c u n g phục thần linh c h ỗ u bạc đạo đem nó văn ở trên người liền có thể hấp thu chung quanh hết thể lực lượng hóa thành mình khí huyết lực cho nên tục thần tương mới sẽ điên cùng rèn luyện thân thể chính là vì có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng cơ h ộ là trong ngày mắt túc thần tướng quanh thân khí huyết điên cuồng phục lên hắn toàn bộ người đều không giống hình người tựa như hóa thành một cái cơ bắp cự nhân trứng cao bốn n m trượng cái kia như cánh cửa kiếm lớn trước đó nhìn xem khoa trường nhưng lúc này sách tại túc thần tướng trong tay lại tựa như mang theo một thanh đoạn kiếm mini c h ậ t quát một tiếng túc thần tướng lần nữa một kiếm rơi đập nhưng cái kia cố uy thế lại so trước đó mạnh mẽ mấy lần ngay cả không gian đều bị cái kia đơn thuần đến cực hạnh mục thân lực lượng chân có chút rung động D i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm phế vật chương năm Phế vô ậ t n h ụ biên mở miệng khí huyết tại hàn t h a n h quanh thân tràn lan mà ra sông máu gào thét sinh sóng hóa thành đầu sinh ba mắt thân có sáu tay huyết thần hữu ảnh huyết thần biến vừa ra cường đại đến cực điểm lực lượng khí tức lập tức bạo phát vô biên huyết hải quét sạch huyết thần hư ảnh song t r ư ở n g rơi xuống sông máu sôi trào quần quật một trên một dưới giống như cối say sinh tử lực sen lẫn ở trong đó tựa như muốn đem thế gian này hết thể lực lượng đều triệt để nghiền nát túc thần tướng nhục thân lực lượng dù là mạnh hơn nhưng ở huyết thần biến cái này sinh tử ma bàng nghiền ép mải dua phía dưới cũng gánh không được toàn thân cao thấp khí huyết đều đang nhanh chóng bốc hơi lấy chết con lựa chọc ngươi chính ở chỗ này mải cọ lấy cái gì túc thần tướng nhịn không được chửi ầm lên lấy hắn đã có chút không chịu nổi chính người phê vật còn ghét bỏ n g ạ mạng bạch cốt hòa thượng hư lệnh một tiếng cái kia vãng sinh vô lượng bạch cốt q u ă n vừa mới tránh thoát ma la cựu chuyển h u y ễ n diện hoa luân lực lượng lúc này cái kia chút xương trắng nhao nhao nổ tung giữa thiên địa vô lượng tử khí bị hấp thu nhập trong đó hóa thành ngàn trượng xương trắng núi lớn hướng về hàn tranh ẩm vang rơi đ ậ ở bạch cốt vô lượng ấn hàn tranh đ ỗ n g nhiên trở lại tay nắm ấ n quyết tràn đầy mánh liệt chân nguyên cương khí hóa thành vượn ma hét dẫn g ữ thiên n i ệ hai tay bỗng nhiên nô ra cái kia bạch cốt vô lượng ấn bên trong kinh người tử khí trực tiếp bị vượ viên ma cử biến di tinh hoán đầu nhìn như, như núi h ư n cao dọa người bạch cốt vô lượng ấn trực tiếp bị một kích này v à n h vỡ nát sau đó cái k i a kinh người t ử khí thẳng đến bạch cốt hòa thượng mà đến cái k i a trong đó còn ẩn chứa bạch cốt hòa thượng mình t ử vong bản nguyên lực để hắn càng thêm run sợ vô cùng mấy đạo xương trắng cự thuẫn từ bạch cốt hòa thượng trước người dâng lên di tinh hoán đầu một kích này liên tiếp đánh nát chín mặt xương trắng cự thuẫn lúc này mới đem lực lượng triệt để tiêu hao hết nhưng không đợi bạch cốt hòa thượng vung lòng một hơi phút chốc vô biên huyết hải quân tới hàn tranh trong tay ma đào phía trên sát ý bản nguyên n g tụ màu đỏ thấm lưới dao k h ổ n lồ mang theo sát ý ngút trời ma khí bỗng nhiên chém xuống phong đô minh ao diêm lá c h ả m vội vang phía dưới b ạ c h cốt hòa thượng trước người xương thuẫn vừa mới dâng lên liền bị x é rách hắn toàn bộ người đều bị hàn tranh một đao kia triệt để chém thành hai đoạn b ạ c h cốt hòa thượng luyện chế ra đến xương trắng bền bỉ vô cùng nhưng hắn xương cốt cũng không làm sao cứng rắn chém giết dương thần cảnh võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên bốn trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên cái này mạch cốt hòa thượng có lẽ là bởi vì chủ yếu tu vi tại cái kia thân xương trắng bí thuật phía trên cho nên nhục thân tu vi rất bình thường hàn tranh giết hắn cầm tới khí huyết tinh nguyên là hàn tranh chém giết dương thần cảnh võ giả bên trong ít nhất một cái mà chém giết bạch cốt hòa thượng về sau hàn tranh không chút nào dừng lại quay người thẳng đến vừa mới đạt được một chút t h ở dốc túc thần tướng mà đi v ư ợ n ma hét giận dữ bên trong ngập trời lực lượng ngưng tụ s o n g t r ư ở n g hướng về túc thần tướng hung hăng rơi đập v ư ợ n ma chấn hải phía dưới vừa có chút dư lực túc thần tướng trực tiếp bị hàn tranh oanh đến lòng đất miệng lớn p h u n ra máu tươi đến sau đó hàn tranh quanh thân vô biên huyết hải n n g tụ tràn đầy lực lượng lần lượt oanh kích lấy túc thần tướng đem nó đá q u ê n thân nguyên bản cái kia tràn đầy khí huyết đều đã trở nên suy yếu vô cùng mắt thấy mình lại đánh như vậy xuống dưới sớm muộn gì cũng phải bị cái này hàn tranh mạnh mẽ mà chết t ú c thần tướng trợ t quát một tiếng q u ê n thân cái kia chút huyền ảo p h ù văn bống nhiên nổ t u n g thiên địa lực trong nháy mắt mạnh mẽ tuân tiến vào trong cơ thể hắn qua trong dây l á t t ú c thần tướng thân thể bị chống đỡ tăng vọt đến trên trăm t r ư ợ n g cái này trên trăm t r ư ợ n g thân thể không phải lực lượng châu ngưng tụ h ư ảnh mà là chân chính khí huyết lực biến h à n h tìm chết hàn tranh cời lạnh một tiếng trong tay thâu thiên cung lại hiện ra khí huyết hừng hựt t i ế u đốt hóa thành sắc bén huyết ngọ không lưng phía trên trúc long dương mắt chiếu dọi u minh đ ư ơ n g theo lấy đinh thái nước b ố c xét đánh nổ vang thanh â m chuyển đến một đạo huyết mang đã đi vào túc thần tướng trước người lấy điểm phá diện thâu thiên cung một tiễn này chỉ là tại trên người túc thần tướng lưu lại một đạo không có ý nghĩa nho nhỏ huyết động đối với hắn cái kia chăm t r ư ợ n khí huyết thân thể tôi nói cơ hồ là nhỏ bé không thể nhận ra nhưng chính là cái này không có ý nghĩa một đạo c h ú n g tên lại làm cho túc thần tướng thân thể giống như thoát hơi khí cầu khí huyết cấp tốc bắt đầu xói mòn cuối cùng triệt để khống chế không nổi vang nổ tung chém giết dương thần cảnh có giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên 80 m m ư ơ viên hồn tinh 100 viên cái này túc thần tướng cũng là bị hàn tranh r ồ n đến thực hạn cho nên ra một cái mê mội hắn cái kia c h ă m trượng khí huyết thân thể thật là dọa người vô cùng giống như thần ma giáng lâm nhưng vấn đề là lấy ngươi lực lượng có tư cách khống chế khủng bố như thế khí huyết lực lượng sao lúc này túc thần tướng theo hàn tranh liền giống như một cái chỉ có lực lượng nhưng lại ngay cả mình đều không biện pháp khống chế hành động cội lỗi miệng còn gắn tỏ suy yếu vô cùng bất quá đối với hàn tranh tôi nói cái này túc thần tướng còn coi là thật là cái không sai máu bao chém giết hắn thu hoạch được khí huyết tinh nguyên là hàn tranh chém giết qua dương thần cảnh võ giả bên trong nhiều nhất một cái lúc này hàn tranh đưa mắt nhìn sang yến huyền không bên kia cái kia huyết linh quỷ mẫu đã bị yến huyền không giết chết huyết linh quỷ mẫu là trong bốn người này chuyển thừa lai lịch yếu nhất một cái với lại nó nghiêm chỉnh mà nói thậm chí liền võ giả không tính chỉ là tự thân chiến lực có thể so với dương thần cảnh nhục thân yếu đối vô cùng cho nên bị yến huyền không nhẹ nhõm chém giết cái kia cản thi đạo nhân còn tại thao tung cái kia chút thây khô cùng yến huyền không hát chiến kết quả quay đầu nhìn lại vậy mà liền còn lại mình một người hắn cũng là có chút bối rối trước tiên liền m cơ nguyên phóng là bọn hắn ân nhân cái này không sai thậm chí nếu là không có cơ nguyên phóng hắn cản thi phái truyền thừa đã sớm đoạt tuyệt nhưng lại lớn ân tình cũng so không được tính mạng mình trọng yếu cản thi đạo nhân trước tiên liền đem mình t h ầ i khô toàn bộ lấy đi mong muốn thoát đi nhưng phút chốc tiến huyền không quanh thân tốc độ đ ố n g nhiên bạo phát giống như một đạo ánh vàng cơ hội là trong c h ư ớ c mắt cũng đã đi vào cản thi đạo nhân trước người vươn tay ra một q u y ề n liền đánh nát đối phương đầu ngớ ngẩn tiến huyền không khinh thường vừa cười cơ nguyên phóng là từ đâu tìm đến cái này chút vớ va vớ bẩn mỗi một cái đều là hàng đầu phế vật Cái này cản thi đạo nhân cùng hết linh quỷ mẫu có chút cùng loại, thực lực cũng chiến lược chín chín chế cái chút thi linh loại, tại kia này nhân bản thân không tính mạnh, 9 thành 9 bọn hắn luyện huyết đạo đều quỷ mẫu quỷ vừa ậ t trên thân. v rồi c ả n thi đạo nhân nếu là từ bỏ mình luyện chế ra cái kia chút thây khô để n ó toàn bộ quân lấy yến huyền không thậm chí tự bạo có lẽ còn có cơ hội thoát đi nhưng hắn lại vẫn cứ không nỡ mình luyện chế ra cái kia chút thây khô cái kia chính là tự tìm đường chết hàn tranh đi qua vừa định nói cái gì nhưng vào lúc này một cô cực hạn k i n khủng cường đại uy áp bỗng nhiên giáng lâm hàn tranh cùng yến huyền không sắc mặt đột nhiên biến đổi đây là thuộc về pháp tướng cảnh uy áp chẳng lẽ lại là hà thiên hùng ra khỏi thành truy sát bọn hà tới nhưng hà thiên hùng có gan to như vậy sao nơi này khoảng cách kinh thành gần như vậy hà thiên hùng nếu là dám ra tay một khi bị người phát hiện hắn cái này chỉ huy sứ cũng đừng nghĩ tiếp tục làm diệt ma ti nội n bộ nhất định q u ầ n tình xúc động phúc chốc một cái giàn mua khàn r ộ n g mang theo lệnh lẽo khí tức âm u thanh â m đống nhiên chuyển đến nói không sai đám gia hỏa này liền là một đám phế vật vươn g g i a nuôi bọn hắn thuần túy liền là lãng phí tài nguyên lão phu chỉ là xuất quân hơi chậm như vậy một lát bọn hắn liền không thể chờ đợi được đến đây mà công cướp được thì cũng tôi đi bốn cái đánh hai cái lại còn để người ta phản s á t đây không phải phế vật là cái gì đương theo lấy cái kia cố cường đại uy áp đánh tới một tên lão giả tóc trắng từ trên bầu trời rơi xuống lão giả kia khuôn mặt tâm lệ nhìn xem liền có loại cảm giác ánh mắt sắc bén nó mắt sinh trùng đồng mặc một thân hắc kim cổ n ở p h ụ đứng chắc tay trên thân khí thế cảm giác gác bách cực kỳ d o a n người thậm chí muốn so hà thiên hùng đều cường đại hàng tranh trong lòng cảm giác nặng nề cơ nguyên phóng thế lực có vẻ như có chút v ư ợ t qua hắn tưởng tượng đối phương lại còn có pháp tướng cảnh thủ h ạ mà lúc này nhìn đối phương cái kia trùng đồng tiến huyền không giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. sắc mặt đột nhiên biến đổi v ạ n tà ma tông tông chủ thiên tạ tôn giả độc cô pi tàng ngươi lại còn không chết giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 574 t h i ê n tạ tôn giả chương 574, t h i ê n tạ tôn giả vạn tà ma tông ngươi nhận ra cái này tông môn hàng tranh tại trong đầu qua một vòng trên giang hồ giống như cũng không có như thế một cái ma đạo tông môn tiến huyền không nhìn chằm chằm độc cô pi tàng nhanh chóng truyền tâm nói vạn tà ma tông tại mấy chục năm trước chính là trên giang hồ đình t i ê ma đạo đại phái nó bên ngoài uy thế thậm chí muốn so văn hương giáo còn một lớn cái này đọc vô quy tàng chính là lúc trước vạn tà ma tông cuối cùng một đời tông chủ làm người hỉ nộ vô thường âm tà l ạ n lẽo b ị trên giang hồ tôn xưng là thiên tà t ô n l ư n g dạ hắn có thể bởi vì nhất thời tâm tình tốt liền đem đỉnh tiêm đan d ư ợ c và công pháp truyền thụ cho một cái ven đường tên ăn mày mạnh mẽ tạo ra được một cao thủ đến cũng có thể bởi vì nhất thời tâm tình không tốt tiện tay liền hủy diệt một thành tàn sát mấy trăm ngàn người với lại hắn tại mấy chục năm trước cũng đã đ ạ t đến pháp tướng cảnh có thể nói ngoại trừ mấy vị kia đứng tại đỉnh phong thiên vị trí cường dạ trên giang hồ cơ hồ không có mấy người là đối thủ của hắn bất quá cái này bạn tà ma tông làm việc quá mức hung hăng ngang ngược bá đạo bọn hắn có một lần thậm chí cản dỡ đến ngang nhiên giết một vị hoàng tử tẩy sạch vương phủ chuyện này rốt cục triệt để chọc giận bệ hạng i ế t ma ti quân đội lòng vũ ti tam phương liên thủ thậm chí đều vì này b u ô n g xuống c ẩ n chấn áp biên cương náo động cũng muốn hủy diệt vạn tà ma tông trận chiến kia ta cũng tham dự có thể nói là rất thảm thiết vạn tà ma tông mặc dù làm việc tùy thiện bất quá hắn thực lực đúng là vô cùng kinh người cái này thiên tả tôn giả độc cô quy tảng cũng là cao thủ bên trong cao thủ cuối cùng vẫn là đại đô đốc tự mình xuất thủ mới đem chém giết lúc trước ta thế nhưng là chính mắt nhìn xem độc cô quy tàng bị đại đô đốc chém giết hắn lại thế nào khả năng còn sống trận chiến kia cơ nguyên phóng hẳn là cũng tham dự a lòng vũ ti đều xuất thủ cơ nguyên phóng đương nhiên cũng biết tham dự hàn g tranh h i mắt nói sơ tại mấy chục năm trước cơ nguyên phóng liền đang nhu đổ lấy cái này chút tại thời khắc mấu chốt làm chút tay chân cứu một vị ma đạo cao thủ đó cũng không phải việc khó gì hàn g tranh chỉ là không nghĩ tới cơ nguyên phóng vậy mà đối với hắn coi trọng như vậy đầu tiên là phái gia hà thiên hùng theo đuổi giết bọn hắn không tính vậy mà lại phái tới một vị pháp tướng cảnh cường giả hàn tranh cùng yến huyền không là dùng nguyên thần truyền âm giao lưu mặc dù nói không ít nhưng thời gian lại chỉ là qua một cái trước mắt vị này thiên tả tôn giả trên mặt lúc này cũng đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn hàn thấy cơ nguyên phóng để hắn xuất quan đối phó hai cái dương thần cảnh g i a hỏa đơn giản liền là dùng người tại không đúng chỗ chậm chế hắn thời gian chỉ bất quá hắn năm đó được cơ nguyên phóng cứu thiếu đối phương một cái ân huệ lớn nhiều năm như vậy cũng không chút xuất thủ qua dưới mắt cơ nguyên phóng đã mở miệng hắn nếu là không đến cũng có vẻ hắn độc cô quy tặng là loại kia tri ân không báo đáp hạng người hắn độc cô quy tàng đời này cho tới bây giờ đều không nợ người cái gì chỉ có người khác thiếu hắn nhưng không tới phiên hắn thiếu người cho nên coi như độc cô quy tàng tới cũng là có chút không muốn chỉ mong muốn mau chóng giải quyết hàn tranh bọn hắn mình xong trở về bế quan ngươi đã nhận biết danh hiệu ta liền hẳn phải biết ta thực lực độc cô quy tàng dối ra một ngón tay một mặt không kiên nhận nói có mấy lời ta không muốn nói lần thứ hai mong muốn chết thống khoáy một chút liền chớ có rẽ ruộng bằng không bản tôn không thể bảo đảm các ngươi có chết toàn t h ờ i hay không hàn tranh cùng yến huyền không nhắc nhau không nói hai lời trực tiếp buộc phát ra tốc độ lớn nhất bay người l i n trốn trong nháy mắt một đạo huyết mang cùng một đạo ánh vàng cũng đã nhảy lên ra ngoài trên trăm trượng xa mặc dù bọn hắn đối mặt là một vị thành danh đã lâu pháp tướng cảnh cường giả nhưng bó tay chịu c h ó i cũng là không có khả năng đừng nói là một cái thiên tạ tôn giả tới liền xem như thiên thần tới bọn hắn cũng sẽ không bó tay chịu c h ó i nhưng cùng một vị pháp tướng cảnh cường giả cứng đối cứng cũng không thực tế trước đó trong kinh thành hàn tranh d á m cùng hà thiên hùng cứng đối cứng là bởi vì nơi đó là kinh thành nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu hà thiên hùng cũng không dám làm quá mức điểm với lại chỉ cần kéo dài đến thời gian tự nhiên sẽ có người cứu viện nhưng ở nơi này ngoại trừ chạy trốn hàn tranh không có lựa chọn nào khác dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phí công mà thôi đ ộ c cô quy tàng hư lạnh một tiếng bước ra một bước giống như xúc địa thành thốn trong chốc l á t toàn bộ không gian đều bạo phát ra một tiếng chói hai tiếng nổ đúng đ o à n p h ú t chốc đ ộ c cô quy tàng cũng đã xuất hiện ở hàn tranh cùng yến huyền không trước người một trường rơi xuống giống như h ò a trời t r u n g quanh thiên đ ị a đều phảng phất tại đổ sụn vô biên lỗ đen tại đ ộ c cô quy tàng trong lòng bàn tay ngưng tụ diệt tuyệt hết thể lực lượng võ giả đến đọc cô quy tàng loại cảnh giới này nó mặc dù là người trong ma đạo nhưng lực lượng tuyệt đối không phải trước đó cái kia bạch cốt hòa thượng loại kia bản g môn t à đạo lực mà là đem mình đối thiên địa lực ứng dụng khống chế đối bản nguyên lực lĩnh n g ộ đều phát huy vô cùng n h u n nhuyễn tiến huyền không đột nhiên trở lại tay nắm ấ n quyết vô tận sáng trói thần mang nở rộ mà ra hóa thành từng đoá sen vàng nổ phóng nở rộ hương hỏa thần lực ai s ắ c thực cực kỳ cường hãn trước tiên liền đem độc cô quy tàng một trường này ngăn lại nhưng phút chốc cái kia sen vàng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu điên cuồng nổ tung phương hỏa thần lực tại lực lượng thuộc tính bên trên thật là cực kỳ cường hãn nhưng yến huyền không cố thân thể này bên trong hương hỏa thần lực có chút quá ít trong khoảnh khắc liền bị độc cô quy tàng lực lượng triệt để bao trùm với lại hắn lúc này toàn lực xuất thủ thậm chí cần mấy ngày trong cơ thể hương hỏa thần lực mới có thể chậm dại khôi phục lại mẹ cái này hoàn toàn gánh không được a yến huyền không tức giận mắng một tiếng cảm giác có chút hoảng hắn cũng không phải không có gặp phải qua pháp tướng cảnh cường giả nhưng độc cô quy tàng thật là cường hắn có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g loại này thực lực đơn giản muốn so lúc trước còn mạnh hơn một chút gánh không được cũng phải gánh hàn tranh tiếng nói vừa ra cấp tốc tay năm ấn quyết trong chốc lát vô biên huyết hải tuôn ra huyết hải bốc lên trong nháy mắt lan tràn ngàn trượng ngăn tại hàn tranh trước người đem cái kia độc cô quy tàng bao k h ỏ a ở trong đó huyết ma giáo thủ đoạn người tiểu đ ố i này dùng đến ngược lại là muốn so huyết ma giáo đám phế v ậ t kia càng giống bộ dáng độc cô quy tàng k h ẽ di một tiếng nhưng trên mặt như cũ mang theo khinh thường dáng t ư ơ i cười nhưng vào lúc này cái kia vô biên huyết hải bên trong nhưng trong nháy mắt cách ra hưởng n g lửa cháy mạnh đến bất luận ngươi là cấp bậc gì khí huyết lực lượng đều tại cái kia vô biên lửa cháy mạnh bên trong tất cả đều bị thiêu đốt thành cho đùi huyết mục phần thiên trong chất vấn g này hàn tranh quanh thân khí huyết trong khoảnh khắc đều bị nhanh lửa thậm chí ngay cả sinh cơ đều có như vậy trong nháy mắt bị chặt đứt nhưng phút chốc hàn tranh lập tức triệu tập huyết ngọc linh lung lực một cỗ tinh thuần đ n g đậm mang theo một chút thần tính lực lượng khí huyết trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hàn tranh hàn tranh thậm chí không kịp cẩn thận tiêu hóa cái kia cỗ thần tính lực lượng trực tiếp kéo lên yến huyền không liền bột phát ra tốc độ lớn nhất thoát đi vô biên lửa cháy mạnh bên trong màu máu hỏa diệm gió bao múa lên cơ hồ đem lửa bầu trời sắc đều cho nhuộm dần đỏ rực một lát về sau gi chỉ có một tòa lô đen ở giữa không trung lượn vòng lấy đợt cô quy tàng từ cái kia lô đen ở trong đi ra mang trên mặt một chút kinh ngạc còn có một chút vẻ g i ậ n dữ đến có ý tứ công pháp này trực chỉ huyết thần lực bản nguyên ngược lại là muốn s o huyết ma giáo cái kia chút phế vật nghiên cứu càng thêm tấu triệt lao phu ngược lại là xem nhẹ các ngươi tiếng nói vừa ra đợt cô quy tàng quanh thân khí thế lại bỗng nhiên lại tăng gọn một bậc h à n g thân hình trong nháy mắt hóa thành màu đen sa băng qua trong dây lát cũng đã biến mất không thấy gì nữa bên kia hàn tranh cùng yến huyền không tốc độ cơ hồ bạo phát đến cực h ạ n thậm chí đều đang t i ê u đốt khí huyết hắn không, không có trông cậy vào một thức huyết mục phần thiên liền có thể xử lý độc cô quy tàng nhưng là mình liệu mạng một kích vậy mà không nối độc cô quy tàng tạo thành quá lớn thương hại cái này có chút khó làm một chút thời gian độc cô quy tàng bóng dáng cũng đã xuất hiện tại hàn t h a n h cùng yến huyền không trong tầm mắt hàn tranh đột nhiên trở lại trong tay thâu thiên cung lại hiện ra quanh thân khí huyết ngừng ngực sôi trào tiêu lên huyết ngọc núi tên đã ngưng tụ yến huyền không trầm giọng nói thăng thêm ta hương hỏa thần lực nói xong yến huyền không quanh thân màu vàng thần mang s ô i trào hắn đưa tay đặt ở cái kia huyết ngọc mũi tên phía trên trong nháy mắt liền vì cái kia huyết ngọc mũi tên dắt lên một t ầ n g sáng chói màu vàng thần mang đ ư ơ n g theo lấy hàn tranh trong tay cung kéo t r ă n g trọn xét đánh nổ v a n g thanh em rơi xuống cái kia lôi cuốn lấy ánh vàng màu máu mũi tên đã nổ bắn ra thẳng đến độc cô quy tàng mà đi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi lăm trấn núi sông trần bá tiên thâu thiên cung lực lượng vốn là sắc bén vô cùng lại thêm hương hỏa thần lực lực lượng thuộc tính càng là cực đoan bá đạo nhưng là đ ộ c cô quy tàng lại chỉ là dỗi ra một cái tay đến trực tiếp liền đem cái kêu hết ngọc m ú i tên nắm ở trong tay một đạo khí đen trong nháy mắt bạo phát trong chớp mắt cũng đã đem hết u y ngọc m ú i tên tan thành phấn vụ đ ộ c cô quy tàng một chỉ rơi xuống quanh thân thiên địa nguyên khí điên của ngưng tụ trong chốc lát thiên hôn địa ám vô biên ma khí ngưng tụ thành một cây to lớn ngón tay từ trên bầu trời rơi xuống phản phất muốn đem cái này hai cái sâu kiến triệt để nghiên chết vạn tà ma thiên chỉ tiến huyền không hương hỏa thần lực đã tiêu hao không sai bị lắm hắn giống g i ậ n sông đi lên nhưng lại liền một chỉ này lực lượng da lông đều không có dung chuyển trực tiếp liền bị đánh bay xuống tới máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài hàn tranh quanh thân khí huyết tiêu đốt chân nguyên cơ ư n g khí điên của n g ư n g tụ hóa thành thái cổ vợt ma hét giận giữ thiên địa di tinh hoán đầu phía dưới thái cổ vợt ma trực tiếp đem cái kia vạn tà ma thiên chỉ lực lượng chuyển rời sẽ rách tiếp theo bộ phận lớn nắm trong tay nhưng cảm giác được cố lực lượng kia cương đại hàn tranh sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ n một mảnh đã nhanh muốn không nắm được cái kia cố cực hạn cự h à người tiểu từ này thủ đoạn cũng không phải ít trách không được vương i a như thế nóng lòng đưa người diệt trừ đọc cô quy tảng trên mặt lộ ra vẹn kinh ngạc tiểu bối này đã là hai lần chống đỡ được mình thế công loại này thực lực tại dương thần cảnh võ giả bên trong cũng không thấy nhiều bất quá cũng vẹn m ẹ n liền là như vậy hắn có thể cảm g i á được lúc này hàn tranh đèn đã cả dầu đ ộ c cô quy tàng không tiếp tục nói nhảm lại là một cái vạn tà ma thiên chỉ rơi xuống lực lượng đều không có tăng cường nhưng hàn tranh cũng đã không có cách nào dung chuyển di tinh hoán đầu mạnh liền mạnh tại có thể chuyển rời đối phương lực lượng vì chính mình sử dụng cho nên trên lý luận tới nói đối phương lực lượng càng mạnh di tinh hoán đầu lực lượng cũng liền càng mạnh nhưng quá cường đại lực lượng hàn tranh nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế vừa rồi một k í c h kêu cơ hồ cũng đã tiêu hao hàn tranh toàn bộ lực lượng hắn đã không có dư lực lại dùng ra một thức di tinh hoán đầu tới ngay tại hàn tranh cùng yến huyền không đều có chút tuyệt vóc lúc một tiếng đinh thai nhức góp tiếng thét đống nhiên chuyển đến cái này một phương thiên địa đều phảng phất bắt đầu sụp đổ trong hư không một cái cực lớn quyền lớn ẩ n l n lại hiện ra tại cái kia tuyệt cường lực lượng cự c hạn bá đạo quyền ý dưới đ ộ c cô quy tàng bạn tà ma thiên chỉ trong khoảnh khắc liền bị một q u y ề n kia triệt để đánh nát là ai đ ộ c cô quy tàng sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi người tới tuyệt đối là pháp tướng cảnh tồn tại hơn nữa còn là pháp tướng cảnh bên trong trí cường giả trần bá tiên bóng dáng từ giữa không trung rơi xuống bất quá hắn lúc này mặc lại cũng không là diệt ma ti xích kim phi hùng giáp mà là một bộ toàn thân đen nhánh trên đó khắc d õ nhận nguyện núi sông tản ra một cỗ cổ, cổ lao t a n thương cảm nhận chiến giác vạn tà ma tông dương nhiệt trần bá tiên nhẹ nhàng níu lông mày bản tọa là vạn tà ma tông tông chủ không phải cái gì dương nhiệt trần bá tiên một câu lập tức liền để độc c ô quy tàng n ổ i trận lôi đỉnh vạn tà ma tông cũng bị mất bất luận là ngươi tông chủ cũng được vẫn là lao tổ cũng tốt không đều là dương nhiệt trần bá tiên nhẹ nhàng lắc đầu thản nhiên nói b ấ t quá cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là dám đụng đến ta diệt ma ti người ngươi đây là tại tìm chết tiếng nói vừa ra trần bá tiên đấm ra một quyền nở rộ quyền ý giống như tràn ngập toàn bộ thế giới cơ hồ là trong nháy mắt liền hút khô phạm vi vài g i ả bên trong tất cả thiên địa lực quyền trấn núi sông vô cùng đơn giản nhưng cũng cực hạn bá đạo một quyền đ ộ c cô quy tàng trợ t quát một tiếng quanh thân cái kia kinh khủng ma khí giống như che đậy bầu trời tay n ắ m ấn quyết trước người vô biên lô đen vân ra điên cùng thôn p h ệ lấy chung quanh lực lượng nhưng là trần bá tiên một quyền này lại trực tiếp xé rách vô biên ma khí h à o quang óng ánh từ trong cái khe lại hiện ra cường đại lực lượng trong nháy mắt đem cái kia lô đen triệt để n ó bạo vô biên ma khí trước người hội tụ đ ộ c cô quy tàng cơ hội là dùng hết toàn lực lúc này mới ngăn lại trần bá tiên một quyền này nhưng phút chốc đọc cô quy tàng đỗng nhiên một mụm máu tươi phụt ra dung sợ nhìn về phía trần bá tiên một quyền trần bá tiên m ẹ n m ẹ n chỉ dùng một quyền liền trực tiếp trọng thương đ ộ c cô quy tàng đ ộ c cô quy tàng trong mắt thậm chí đều lộ ra một vòng vẻ hoáng sợ lúc này trần bá tiên để hắn nghĩ tới một cái người đó là mấy chục năm trước vừa mới quản lý diệt ma ti t ề t r ư n vũ vị kia diệt ma ti trong lịch sử ít có tuổi trẻ đại đô đốc liền là dùng như vậy mạnh mẽ như vậy tuyệt cường bá đạo thực lực mạnh mẽ đem lúc ấy ma đạo đại phái vạn tà ma tông triệt để từ trên giang hồ xoá đi thậm chí hắn vị này pháp tướng cảnh cương giả trên giang h ồ người người e ngại thiên tả tôn giả đều muốn dựa vào tông môn lưu lại bí bảo thay thế thân thể ra chết lúc này mới có thể miễn cưỡng sống tạm diệt ma ti vì sao a luân sẽ ra loại quái vật này bằng cái gì loại này tuyệt cường lực lượng thiên phú l u ô n sẽ xuất hiện tại diệt ma ti thực lực ngược lại là còn có thể lấy trần bá tiên nhẹ nhàng v ẩ y một cái lông mày lại đấm một quyển rơi xuống thiên địa oanh âm thư không chấn động lần này đ ộ c cô quy tàng hét giận dữ một tiếng quanh thân vô biên ma khí quét sạch thân t a n thiên đ i ệ tại sao lưng hóa thành một tôn ngàn t r ư ợ n ma ảnh cái kêu ma ảnh thân hình không ngừng biến n o người tú giống như có ngàn vạn loại hình thái cái này rõ ràng là độc cô quy tàng phát tướng thiên huyên thiên ma phát tướng phát tướng cảnh cường giả cái gọi là phát tướng chính là bọn hắn đem tự thân đối lực lượng cảm lộ dốc vào trong thiên địa sau châu biến hóa ra một loại cực hạn hình thái bất quá dù là võ giả đến p h á p tướng cảnh p h á p tướng cũng không phải nói dùng liền dùng lấy tự thân lực lượng khống chế thiên địa lực ngưng tụ phát tướng như thế cơ hội là đem mình lực lượng toàn bộ dốc vào thiên địa lực bên trong tiêu hao cực lớn đối với võ giả nộp thân chủng kích phản vệ cũng là cực lớn cho nên phát tướng cảnh võ giả cũng sẽ không tù ý vận dụng phát tướng một khi vận dụng cái tiêu cơ hổ liền là muốn toàn lực xuất thủ bắt đầu liều m ệ n h hàn tranh cùng yến huyền không cũng đều mở to hai mắt nhìn không nghĩ tới trần bá tiên vậy mà cường hãn đến trình độ như vậy kỳ thật trần bá tiên bước vào pháp tướng cảnh hàn tranh sớm có n ó n trước tại sơn nam đạo lúc trần bá tiên cũng đã t r i ể n lộ ra dương thần cảnh vô địch tư t h ả i đến khi đó trần bá tiên mong muốn bước vào dương thần cảnh kỳ thật chỉ là vấn đề thời gian chỉ bất quá trần bá tiên truy cầu căn cơ ổn định lúc này mới muốn tới trấn yêu quan tại kịch chiến sinh tử bên trong tiến hành đột phá hàn tranh chỉ là không nghĩ tới trần bá tiên bước vào pháp tướng cảnh về sau lại còn có thể triển lộ ra như vậy vô địch tư thái đến hai quyền liền làm cho đ ộ c cô quy tàng phải vận dụng pháp tướng lực mới có thể ngăn cản thực lực này đã không thể dùng dọa người để hình dung lúc này ở trần bá tiên cái kia cực hạn kinh người một q u y ề n trước mặt đ ộ c cô quy tàng thiên huyễn thiên ma pháp tướng không ngừng biến đổi hình thái mua biến hóa một lần liền có một môn ma đạo bí thuật minh ra thiên biến văn hóa t ầ n g t ầ n g lớp lớp nhưng là mặc m cho ngươi có ngàn vạn biến hóa trần bá tiên cũng chỉ có như thế vô cùng đơn giản cực hạn một quyển trực tiếp đem cái kia ngàn vạn biến hóa toàn bộ đánh tan tại trần bá tiên một quyền kia dưới thiên huyễn thiên ma pháp tướng trong nháy mắt sụp đổ đ ộ c cô quy tàng sắc mặt trong nháy mắt t á i đi máu tươi trong nháy mắt mánh liệt mà ra pháp tướng cùng võ giả tự thân tương liên pháp tướng bị hao tổn võ giả tự thân cũng biết thụ trọng thương chứ hắn đến cỡ nào bá đạo lúc này liền đến cỡ nào chật vật phúc chốc đ ộ c cô quy tàng không có nửa điểm do dự thân hình trực tiếp hóa thành một đạo mũi nhọn đen bay người liền trốn gia hỏa này thực lực quá mức biến hóa cùng hắn đơn giản không giống như là một cái cấp độ tồn tại căn bản là không có biện pháp đánh hắn ạ i lương vương phủ ẩn nút nhiều năm như vậy thiên hạ này làm sao liền lại xuất hiện nhiều như vậy quái vật gia hỏa trần bá tiên hử lạnh một tiếng một tay nắm vào trong hư không một cái trong nháy mắt độc cô quy tàng quanh thân không gian cũng bắt đầu bạn bèo đổ sụp lên độc cô quy tàng quanh thân nhưng trong nháy mắt lâm vào một mảnh vô biên trong hát động thậm chí hắn toàn bộ người đều trực tiếp biến mất tại cái kia lỗ đen bên trong biến mất không thấy gì nữa trần bá tiên cái kia một trào trong hư không phát ra một tiếng nổ vang trong nháy mắt rung động không gian uy thế dọa người vô cùng đứng chắc tay trần bá tiên nhẹ nhàng nhịu lông mày không chế một bộ phận không gian bản nguyên lực lượng vẫn còn xem như có chút thủ đoạn trần bá tiên mặc dù mặc dù mạnh nhưng còn không có triệt để đánh tan không gian lực lượng đọc cô quy tàng lúc này lấy không gian bản nguyên lực bỏ chạy trần bá tiên cũng không có cương ép truy kích chỉ là quay đầu lại hướng lấy hàn tranh nói còn tốt không có tới quá m u ộ n sau đó trần bá tiên lại đưa mắt nhìn sang yến huyền không lộ ra một chút đủ cười nhàn nhạt, nhạt yến trấn phủ hồi lâu không thấy a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi sáu thân phận bại lộ chương năm trăm bảy mươi sáu thân phận bại lộ yến trấn phủ hồi lâu không thấy a yến huyền không bị trần bá tiên một câu nói kia trấn là tê cả ra đầu mặc cho hắn như thế nào nhanh trí đều hoàn toàn không nghĩ tới trần bá tiên vậy mà sẽ nhìn thấu hắn ngụy trang chào hỏi hắn thậm chí yến huyền không còn vô ý thức đi sờ lên mình mặt muốn nhìn một chút có phải hay không mình ngụy trang lộ tẩy hàn tranh cũng không nghĩ tới yến huyền không ngụy trang vậy mà sẽ bị trần bá tiên một câu nói tỏ ra hắn hiện tại ngay cả thân thể đều không phải là mình tướng mạo cũng thay đổi thậm chí ngay cả trước đó công pháp đều không biện pháp dùng đến trần bá tiên là thế nào nhận ra hắn nhìn xem yến huyền không bộ kiêng mộng bức lại hình như đang suy tư biện pháp đối phó bộ g á n g trần bá tiên thảm nhìn nói không cần bối rối ngươi là yến huyền không cũng tốt vẫn là hạ hầu huyền cũng được cùng ta đều không có mảy may quan hệ chỉ cần ngươi đứng tại diệt ma ti bên này thuận tiện thân phận của ngươi ta cũng đều vì ngươi giữ bí mật yến huyền không xấu hổ vừa cười hướng về phía trần bá tiên chắp tay nói cảm cảm ơn đối mặt trần bá tiên yến huyền không kỳ thật vẫn là có chút xấu hổ tại yến huyền không làm c h ấ n phủ xứ thời điểm trần bá tiên vẫn chỉ là cái hơi có vẻ phách lối của ngọn g tiểu bối mặc dù chiến tích trói sáng tựa như hiện tại hàn tranh nhưng yến huyền không tự nhiên sẽ không đem loại bọn tiểu bối này để ở trong mắt không nghĩ tới qua mấy chục năm bây giờ tiểu bối lại là đã phát triển đến một cái mình chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ y ế n huyền không kỳ thật cũng rất ngông cổng cũng là tự xưng là bất phạm tin tưởng mình nhất định có thể bước vào p h á p tướng cảnh bất q u á y ế n huyền không lại quần vọng cũng không có quần vọng đến mình bước vào p h á p tướng cảnh sau có thể có trần bá tiên loại này sức chiến đấu kinh khủng có thể nói bây giờ trần bá tiên đã mạnh đến y ế n huyền không liền nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng trần bá tiên nhẹ nhàng k h o á t tay áo nói không cần nói cảm ơn muốn nói cảm ơn ta còn hẳn là cảm ơn n g ư ơ i cảm ơn ta y ế n huyền không sắc mặt có chút cổ q á i hắn cũng biết mình danh tiếng là bộ g á m gì chỉ bằng chính mình lúc trước làm súng những chuyện kia không bị người mắng cũng không tệ rồi trần bá tiên lại còn sẽ cảm ơn mình trần bá tiên thảm như nói hiến trấn phủ ngươi sau khi mất tích sơn nam đạo mắng ngươi người s á t thực không ít từ lão đại nhân tốt như vậy tính tình đều mỗi ngày mắng ngươi bất quá ta lại không mắng qua người m ộ t câu một cái là ngươi nếu là không mất tích ta cũng không dễ dàng như vậy ngay tại vô chủ sơn nam đạo ra mặt thứ hai chính là tại ta lúc tuổi còn trẻ phạm la lập xuống công hơn chiến tích chỗ cầm tới chỗ tốt đều không ít chưa từng có một chút xíu cắt s é n thậm chí vượt xa đồng cấp huyền giáp vệ chính là bởi vậy ta mới có thể tại lúc tuổi còn trẻ đánh xuống kiên cố căn cơ cho nên người khác mắng ngươi Các cái này lấy trôi tốt người lại phải nhớ người một cái nhân tình. Tiến huyền không người này nhớ nhân tình. huyền không này lấy tốt một tại sơn nam đạo đánh đứng đến đánh đáng. đứng Đạo giá quá nói là thật không tốt, tại nhậm thiên đứng trước khi đến nói là người người kêu đánh cũng không quá đáng. Bất quá nhậm thiên đứng về sau nhà, Tiến huyền không phong bình ngược lại là tốt lên rất nhiều. Sơn Nam thể thật khi tại lại có trước tốt, Bất tốt rất là là là kêu quả sau về diệt ma ti người đánh giá i ế n huyền không thích việc lớn hám công to tự cao tự đại chỉ vì cái trước mắt làm việc không từ thủ đoạn các loại đều không sai những chuyện này hắn cũng làm qua thậm chí tham ô cắt sen phía trên phát cho diệt ma ti bộc lộng chuyện ăn không lương hắn cũng dám làm bất quá đối với thủ hạ mình có thể làm việc có thể lập công người yến huyền không cũng là coi là thật không keo kiệt thậm chí rất hào phóng theo yến huyền không cùng nó bồi dưỡng một đống phế vật vậy còn không như giữ lại cái kia chút tài nguyên để cho mình mạnh lên cho nên giới trướng hắn nếu là có người thực lực vượt xa đồng cấp huyền giáp vệ năng lực cũng không tệ cái kia yến huyền không mới nguyện ý t ừ trong tay mình phân ra một bộ phận tài nguyên đến ban thưởng cho đối phương thậm chí xa so với đối phương nên được càng nhiều trần bá tiên đương nhiên cũng là không đồng ý yến huyền không làm những chuyện kia bất quá hắn lại là yến huyền không quản lý sơn nam đạo lúc đến lợi người thậm chí còn thu được không ít chỗ tốt cho nên người khác có thể mang yến huyền không duy chỉ có hắn trần bá tiên sẽ không đi mang yến huyền không nghe xong về sau tiến huyền không suy nghĩ cũng là có chút phức tạp không nghĩ tới toàn bộ sơn nam đạo bên trong duy nhất khích lệ mình nhớ kỹ mình tốt lại là cái kia hẳn là khinh bỉ mình nhất hiện lộ rõ ràng mình anh minh tần h võ ngăn cơn sóng giữ trần bá tiên một bên hàn tranh cũng là thở dài một hơi trần bá tiên không truy cứu còn muốn giúp đỡ dầu diếm đây chính là không thể tốt hơn tiến huyền không thân phận thủy trung vẫn là có chút mất cảm nếu là bị tổng bộ bên kia biết liền lấy hắn năm đó làm những chuyện kia không chết cũng muốn l u ra đúng trần đại nhân nơi này cách trấn yêu quan còn giống như khoảng cách rất xa trần đại nhân ngươi là thế nào cảm ứng được chúng ta bị người đuổi giết hàn tranh hiếu k ỳ hỏi không phải ta cảm ứng được các ngươi bị đuổi giết mà là ta cố ý tới tiếp ứng các ngươi trần bá tiên thản như nói sở thiên nguyên trưởng lao tại các ngươi đi về sau liền hướng trấn yêu quan truyền đến tin tức nói rồi kinh thành chuyện ta đoán chừng lấy cơ nguyên phóng tác phong đã xuất thủ vậy liền tất nhiên muốn triệt để đem bọn ngươi đổi tận giết tuyệt tuyệt đối sẽ không liền như vậy thu tay lại từ bỏ cho nên cố ý tới tiếp ứng các ngươi một cái không nghĩ tới còn coi là thật bị ta đọc chúng lần này nếu là không có trần đại nhân cứu viện chúng ta coi như thật tào đ ư ờ n g cảm ơn đại nhân ân cứu mạng hàn tranh đây cũng không phải là tại nâng trần bá tiên mà là trần bá tiên đến thật là gọi một cái kịp thời đ ư ờ n g khách sáo ngươi là ta sơn nam đạo xuất thân người cơ nguyên phóng ở kinh thành dám có thể di động ngươi nhưng cái này t r ầ n yêu quan cũng không phải hắn định đoạt địa phương dưới mắt đại đô đốc không tại kinh thành là bọn hắn thiên hạ cho nên trong khoảng thời gian này n g ư ờ i cũng không cần nhớ lại kinh thành vừa lúc ở t r ầ n yêu quan tôi luyện một phen kinh thành là sống mơ mơ màng màng ăn chơi đảng biếm địa phương trấn yêu quan thì là xuất sinh nhập tử khắp nơi lang n g trên đường hàn tranh cũng tò mò hỏi qua trần bá tiên vì sao a có thể nhận ra yến huyền không ngụy trang. trang bên trên có cái gì lỗ thủng tốt mau chóng đền bù kết quả trần bá tiên lại nói yến huyền không ngụy trang không có cái gì lỗ thủng hắn có thể phát hiện chỉ là bởi vì hắn chém giết một tôn yêu đế đào đối phương còn mắt mà cái kia yêu đế con mắt có thể nhìn tấu hư ả o cho nên trần bá tiên là trực tiếp lấy đôi mắt này nhìn tấu yến huyền không bị trang người khác là không phát hiện được ba người toàn lực phi nhanh nửa ngày rốt cục thấy được trong truyền thuyết c h â n yêu quan lần thứ nhất nhìn thấy tòa này nguy nga quan hải hàn tranh chỉ cảm thấy hô hấp cũng vì đó cứng lại cao tới ngàn trượng tường thành toàn thân đen nhánh phản phất là dùng cả tòa sơn mạch điêu khắc thành mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít p h ủ văn mỗi một đạo p h ủ văn đều lóe ra nhàn nhạt kim quang cái kia chút kim quang lưu truyện không thôi như là vật sống tại trên tường thành chạy phát họa ra một vài bức huyền ảo đồ án trên tường thành, cách mỗi trăm trượng liền đứng sừng sững lấy một tòa đỉnh đ ồ n g lớn trong đỉnh tiêu đốt lên v i n h viễn không bao giờ dập tắt l i ề n diễm ngọn lửa kia nóng rực hừng hực trong đó còn trộn lẫn lấy một vòng sáng trói ánh vàng đủ để tại đ ê m tôi ở trong đ ê m toàn bộ c h ấ n yêu quan phạm vi ngàn trượng đều cho chiếu sáng dù là yêu tộc tại ban đêm đánh lén c h ấ n yêu quan tại loại này ánh lửa bên dưới cũng là không chỗ c h e t h â n thậm chí hỏa quan g kia còn có thể soi sáng ra các loại ẩn thân bí pháp thậm chí cả âm thần vị vật các loại đồ vật có thể nói muốn tấn công trấn yêu quan ngoại trừ cường công không có cái khác đường có thể tuyển mà tại quan ải hai bên thì là liên miên cái kia chút ngọn núi như là lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh đem trấn yêu quan bảo vệ trong đó bất quá dây núi kia phía trên lại cũng không là mây trắng chân trời mà là đen nhánh vặn mẹo vết nước không gian giống như phương thế giới này bị người một kiếm xe rách cái này vết nước không gian nhìn như là tại phía trên dây núi nhưng kỳ thực đã đem tây bắc man hoang nơi cùng đại chu tru trung nguyên triệt để chia cắt ngoại trừ trấn yêu quan một con đường không có cái khác đường có thể đi cả tòa trấn yêu quan triều dài cũng là cực kỳ kinh người chừng hơn ba mươi dặm hàn tranh căn bản là nhìn không thấy cuối bất quá trấn yêu quan cùng hàn tranh trong tưởng tượng vẫn còn có chút khác nhau Hán cho bốn là trấn yêu quan khẳng định là cực kỳ hoang vu quận cũ vẽ chỉ có c h ấ n thủ tại nơi lê huyền giáp vệ cùng đại tru binh lính tại trên nó chém giết h u y ề chiến nhưng trên thực tế trấn yêu quan bên ngoài vẫn còn có một tòa p h ố trợ không ít võ giả thương nhân tại nó bên trong bán lấy các loại đồ vật còn có ăn mặc diệt ma ti huyền giáp quân đội chiến giáp người tại nó bên trong đi dạo lấy d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi bảy trấn yêu quan không nghĩ tới trấn yêu quan là cảnh tượng như thế này trần bá tiên nhìn thấy hàn tranh ánh mắt mở miệng hỏi Hàng trần a n nhẹ h gật đ u đầu lại lắc ó có có i tới, nhiệt sinh hiểm là là chút chấn cũng Chấn cảnh, cũng không nghĩ tới. Chấn yêu quan hùng nhưng phú vượt qua ta tưởng tượng, nhưng náo nhiệt cũng vượt qua ta tưởng tượng. Chấn yêu quan là sinh tử hiếm cảnh, cũng tương tự có vô quan náo quan duyên cùng phú quý. Chấn vĩ yêu yêu qua qua quý. số cơ bá tiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía cái kêu cao n g ấ t cửa thành quan hải thản nhiên nói nhưng phạm là triều đ ỉ n h trấn thủ tại trấn yêu q u a n người bất luận ngươi là diệt ma ti xuất thân vẫn là quân đội xuất h â n đồng lộc đều là đồng cấp cấp ba chém giết yêu ma lập xuống công vân chiến tích cũng là cấp ba với lại ngươi từ trấn yêu quan bên trong chém giết yêu ma cầm tới bất luận cái gì chiến lợi phẩm tài nguyên toàn bộ không cần lên giao nộp đều có thể mình giữ lại cho nên nơi đây mới có nhiều như vậy hành thương thậm chí hình thành một tòa phố trợ bọn họ đều là đến trấn yêu quan thu mua các loại yêu đan yêu ma vật liệu hàng tranh khẽ gật đầu một cái trấn yêu quan thật là nơi hữu hiểm nghèo nàn bất quá kỳ ngộ nhưng cũng muốn so bên ngoài lớn thậm chí ngay cả cái này chút hành thương kỳ thật đều là bốc lên to lớn phong hiểm đến trấn yêu quan tiến hành giao dịch phải biết trấn yêu quan q u á lớn ngang qua hơn ba mươi dặm dù là có vô số trận pháp thủ hộ cũng không thể cam đ o a n mỗi cái khe hở đều không có sơ hở nào cho nên gặp được đại lượng yêu ma trụ qua lúc vẫn sẽ có chút ít yêu ma xông phá trấn yêu quan tiến vào đại chu nội địa cái này chút phố trợ bên trong hành thương mặc dù có chút lực lượng nhưng cơ hồ ngăn không được cái k i a chút từ tây bắc nơi man hoang bên trong trốn tới yêu ma gặp cơ hồ liền là chắc chắn phải chết đồng thời hàn tranh còn chứng kiến chân yêu quan dưới chân có một cánh cửa nhỏ còn có không ít võ giả toàn thân đấm máu từ bên trong đi tới cửa nhỏ này chính là cho người giang hồ chuẩn bị tiến bảo vạn yêu quốc môn hộ bởi vì triều đình sợ hãi có yêu ma ngụy trang thành người lẫn vào chân yêu quan cho nên triều đình bên ngoài võ giả muốn đi vào tây bắc man hoang hoặc là từ bên trong đi ra đều muốn trải qua cánh cửa nhỏ này mới được cánh cửa này mặc dù nhỏ bất quá trong đó lại bố trí vô số s ả n g tra chấn áp loại trận pháp nếu là thật sự có yêu ma không có mắt trực tiếp liền sẽ bị trong đó trận pháp cho nghiền nát tại bên ngoài nhìn một lát sau hàn tranh liền đi theo trần bá tiên tiến vào trấn yêu quan bên trong lui tới không ít võ giả đều cùng trần bá tiên hành lệ b n an gặp qua trấn thủ đại nhân đồng dạng bọn hắn cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh trần bá tiên đến trấn yêu quan trong khoảng thời gian này chiến tích kinh người nhưng một thân tính cách tương đối lạnh lẽo có thể làm cho hắn tự mình mang đến người lại là người nào trấn yêu quan cao tới ngàn trượng bậc thang cũng là cao vút trong mây trần b á tiên cũng không có đi quá nhanh mà là vừa đi vừa cùng hàn tranh giới thiệu trần yêu quan trần yêu quan bởi vì phòng biến quá dài cho nên bị chia làm mười hai cái đại quan hải đến trấn thủ bây giờ ta chính là cái này trấn yêu quan cửa thứ tám trấn thủ có thể nói cái này trấn yêu quan bên trong ngoại trừ vị t i a so như định hải thần trâm hồi lâu không ra tổng trấn thủ bên ngoài, trấn là thuộc 12 thủ quyền lợi lớn nhất có thể tùy ý bố trí phòng thủ cùng tiến công ngoại trừ cái này chút đội bảo vệ bên ngoài thì còn có hơn mười cái đội chu yêu vệ đội chu yêu vệ người không nhiều ít thì mười mấy người nhiều thì hai mươi mấy người nhưng đội chu yêu vệ tất cả đều là từ cao thủ tạo thành đội bảo vệ tổng quản là dương tần cảnh nó thành viên toàn bộ đều là chân đan cảnh võ đạo tông sư cái này chút đội chu yêu vệ ngoại trừ có thể phụ trách c h ấ n thủ bên ngoài có đôi khi sẽ còn xâm nhập tây bắc man h o à n g v ạ n yêu quốc nội địa đi chu sát yêu ma ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia chút có thể bên ngoài cùng hành thương giao dịch võ giả đều là đội chu yêu vệ thân phận bây giờ các ngươi đã tới ta cũng chuẩn bị để ngươi độc lập trở thành một cái đội chu yêu vệ tổng quản bất quá ngươi dưới chướng ngoại trừ yến chân phủ bên ngoài ta sẽ không cho ngươi một cái người cái này chút đội chu yêu vệ có chút đã tại trấn yêu quan có trên trăm năm lịch sử thành viên lẫn nhau ở giữa đã thâm căn c ố đế ta không có cách nào hủy lý phân nếu là kinh thành bên kia lại có chân đan cảnh võ giả đến ta liền sẽ đẩy đến ngươi dưới chướng hàn g tranh khẽ gật đầu một cái ở kinh thành diệt ma thi hắn là đội bảo vệ tổng quản tới trấn yêu quan cũng là đội bảo vệ tổng quản cấp bậc ngược lại là không thay đổi bất quá hàn tranh nhưng từ trần bá tiên trong lời nói nghe được một chút không giống nhau hương bị đến dừng lại một lát hàn tranh thấp giọng hỏi đại nhân dưới trướng cái kia chút đội chu yêu vệ người không quá nghe lời trần bá tiên nhìn hàn tranh một chút khẽ gật đầu một cái hàn tranh tâm tư linh hoạt có thể từ hắn trong lời nói nghe ra cái này chút cũng không kỳ quái dương thần cảnh tồn tại đặt ở bên ngoài đều có thể c h ấ n thủ một phương bây giờ lại khốn thủ tại trấn yêu quan loại này nơi nhỏ hẹp đương nhiên sẽ không quá nghe lời với lại bọn hắn lâu dài cùng yêu ma c h é m l i ế t mỗi người có thể nói đều là kiệt ngạo bất tuân có riêng phần mình ý nghĩ mong muốn để bọn hắn nghe lời càng khó ta đến trấn yêu quan lúc còn là dương thần cảnh bước vào phát tướng cảnh sau đúng lúc gặp cái này cửa thứ tám c h ấ n thủ thọ nguyên hao hết tọa hóa mới bắt đầu quản lý cái này cửa thứ tám tư lịch còn thấp tự nhiên có người sẽ không phục trần bá tiên nâng lên tay mình thảm nhiên nói tại trên thực lực ta muốn áp đảo bọn hắn đơn giản nhưng tâm phục dù sao cũng so khẩu phục khó với lại bọn hắn cũng không phải nhất định phải cùng ta phân cao thấp chỉ là cảm giác mình tại c h ấ n yêu quan ngây người mấy chục năm trên trăm năm có kinh nghiệm hơn cũng càng có ý nghĩ của mình bọn hắn vì đại tru vì nhân tộc k h ố n thủ tại cái này trấn yêu quan bên trong cùng yêu ma liều mạng chán giết ta cũng không tốt tới cứng cho nên càng nhiều thời điểm cần làm những chuyện gì ta đều làm mình tới làm liền là có đôi khi biết p h â n thân thiếu phương pháp hiện tại các ngươi đã tới ta ngược lại thật ra có thể nhẹ nhõm một chút hàn tranh nhẹ gật đầu ngược lại là rõ ràng trần bá tiên hiện tại khốn cảnh kỳ thật đây đối với trần bá tiên tới nói cũng không thể coi là là cái gì khốn cảnh chỉ cần thời gian đầy đủ lấy trần bá tiên thực lực triệt để trấn trụ đám này kiệt ngạo bất tuân đội chu yêu vệ không thành vấn đề trấn yêu quan dù sao không phải sơn nam đạo tại sơn nam đạo lúc trần bá tiên chỉ cần có thể làm đến thưởng phạt phân mình liền có thể đạt được dưới trướng huyền giáp vệ ủng hộ mà trấn yêu quan hình thức đặc t ù cũng không cần thượng cấp t h ư ở n g phạt phân minh dù sao giết yêu liền có thể cầm tới í c lợi thượng cấp nếu là dám cắt xén vật tư công tích đó mới là chẳng sống trần bá tiên thực lực bày ở nơi này một thời gian dài tự nhiên có thể lấy tuyệt cường lực lượng để đám người tâm phục khẩu phục lúc nói chuyện trần bá tiên cũng đã mang theo hàn tranh cùng yến huyền không leo lên chân yêu quan đình chót hàn tranh ngẩng đầu nhìn lại lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh hoàng vu thê lương khắp nơi vẻ m ở n h ạ c còn có thấu xương gió lạnh đập vào mặt mặt đất khô cạn đứt ra trên mặt đất còn có vô số to lớn hại cốt cái kia chút đều là những năm gần đây tiến công trân yêu, quan yêu mà phạm vi hơn mười dặm hàng tranh thậm chí không nhìn thấy mảy may màu xanh lá hoang vu càn tối giống như chỗ chết đây chính là trong truyền thuyết bạn yêu quốc hàng tranh khen h ữ mày cảm giác cùng chính mình tưởng tượng bên trong tranh lệnh càn g lớn trần bá tiên thản như nói nơi này chính là bạn yêu quốc đồng dạng cũng là tây bắc nơi man h o à n g toàn bộ thiên địa khí vận nơi suy yếu nhất lúc trước vu cựu thương đại nhân đem yêu tộc khu trục đến nơi đây cũng là bởi vì nơi này thiên địa khí vận yếu nhất càn tối nhất mong muốn triệt để ngăn chặn yêu ma khí vận chỉ tiếp thời đại thượng cổ yêu ma thống trị mặt đất ngày xưa cái kia chút thần ma lưu lại cường đại di vật không ít đều bị cái kia chút thượng vị yêu tộc đọc được bọn hắn nội t ì n h q u á cường đại đừng nhìn cái này tây bắc man hoang c ằ n cối nhưng có chút thượng vị yêu tộc lại có thể mở không gian tự thành một phương yêu q u ố c loại này độc lập tiểu thế giới chính là đ ộ c thiên phúc điệu một dạng tồn tại trong đó tài nguyên phong phú thiên địa linh khí dư d ạ n cho nên mới có thể làm cho bọn hắn tại cái này tây bắc nơi man hoang truyền thừa mấy ngàn năm đều không suy sụ nói đến đây trần bá tiên đem ánh mắt nhìn về phía hàn tranh thần sắc nghiêm nghị nói chỉ thấy phía dưới cái kia chút yêu ma hải cốt nhưng lại không biết từ khi đại chu dựng nước đến nay chết tại giới trấn yêu quan nhân tộc v n h â n tộc cùng yêu ma là khí vật tranh là sinh tử tranh chúng ta tranh là cái này đ ạ i thế là trời đất này nhân tộc chiến thắng chúng ta chính là trời đất này chúa tể yêu ma chiến thắng chúng ta tựa như giống như trên thời cổ như vậy biến thành nô lệ đồ ăn cho nên chúng ta không thể thua cũng thua không nổi tại cái này trấn yêu quan bên trên làm việc rất đơn giản xa so với ngươi tại sơn nam đạo ở kinh thành diệt ma ti làm ra chuyện đơn giản hơn chỉ có sống và chết hai loại lựa chọn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi tám tổng trấn thủ chương năm trăm bảy mươi tám t ổ nói g giản, chấn việc chỉ c thủ Trấn rất trên Quan đơn tại Yêu làm sống và chết h a loại lựa liền làm là là Hoặc hoặc Tiên chỉ dùng hai phải hai giết giết Nói Tranh sau chọn. chỉ chữ, chuyện. chết. Hàn Trần dùng tổng kết Bá bị yêu, yêu đó ma xong đây hết thể về sau trần bá tiên cho hàn tranh an bài chỗ ở nói cho hắn biết an tâm nghỉ ngơi khôi phục một chút bị độc cô quy tàng truy sát sau tổn thất lực lượng sau liền trực tiếp rời đi đợi đến trần bá tiên sau khi đi y ế n huyền không lúc này mới k h ẽ thở ra một hơi hàn tranh kinh ngạc nói lao yến ngươi có vẻ giống như có chút sợ trần trần phủ theo lý mà nói ngươi thế nhưng là hắn lao cấp trên m ư i đúng với lại trần trấn phủ nói rồi hắn nhớ ngươi năm đó tình cảm cũng sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi tiến huyền không chừng hàn tranh một chút tức giận nói ngươi hiểu cái gì cảm giác này có chút phức tạp năm đó ta lưu lại c ụ c diện r ồ i d á m là trần bá tiên cho ta giải quyết ta liền xem như tâm lại lớn cũng là có chút thái n ấ y còn có một cái hậu bối bây giờ lại đi tới ta trước đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới mặc dù không đến mức đố kỵ nhưng vẫn là có chút hâm mộ có chút tâm tình phức tạp hàn tranh nhẹ nhàng vỗ vỗ bà vai hắn nói yên tâm tương lai ta khẳng định cũng biết đi đến một bước này ngươi sớm tối đều sẽ thói quen y ế n huyền không đúng lao yến ngươi cũng tới qua một lần trấn yêu quan cái này trấn yêu quan tổng trấn thủ là lai lịch gì vừa rồi trần bá tiên cho hàn g tranh giới thiệu trấn yêu quan đại khái tình huống nhưng duy chỉ có không nói vị kia tổng trấn thủ y ế n huyền không thấp giọng nói địa vị không nhỏ vị kia tổng trấn thủ hẳn là thiên vị cấp bậc t r í c ẩ n giả g đứng tại võ đạo đ ỉ n h phong tồn tại p h á p tướng cảnh phía trên chính là thiên vị như thế nào thiên v ị cùng thiên n ă n g hàng hiện tại võ đạo đ ỉ n h phong chính là thiên vị võ thánh vũ cựu thương đại nhân chính là tại thiên vị trên cơ sở lại bước ra nữa bước là đến gần vô hạn thần linh tồn tại mà vu cựu thương đại nhân về sau thì là rốt cuộc không người có thể bước ra cái kia nữa bớt ư c b ấ quá thiên vị vẫn như cũng là hiện tại cái này phương thiên địa bên trong cường đại nhất tồn tại hiện tại thiên hạ này đã biết thiên vị cường giả không vượt qua năm người trên giang hồ có ba người theo thứ tự là thiên la động quan quan chủ cựu tiêu chân nhân huyền không tự chủ chỉ long thụ thiền sư thất sát ma cung cung chủ h á n thiên hành ba người này đúng lúc là đạo phật ma ba nhà mỗi cái một cái triều đình bên này bên ngoài có hai người một người trong đó thân phận t h ầ n bí nghe nói chỉ có đại chu gặp được nguy cơ sinh tử lúc mới sẽ xuất hiện mà đổi thành bên ngoài một cái chính là cái này trấn yêu quan tổng trấn thủ gia cắt thanh sơn b ấ t quá triều đình bên này nghi là còn có một vị cái kia chính là chúng ta v ị kia đại đô đốc tể trưng vũ nhưng đại đô đốc chỉ là nghi là bước vào qua thiên vị cũng không có triển lộ ra thiên vị cảnh giới cho nên liền tạm thời không tính trấn yêu quan tình huống phức tạp có quân đội có hoàng tộc còn có diệt ma ti người ngẫu nhiên cũng sẽ có dám thiên ti người tới đây cho nên ai tới làm cái này tổng trấn thủ đều thiết yếu muốn cân bằng tốt thế lực khắp nơi gia cắt thanh sơn thân phận phức tạp nhất h ắ n cơ hồ không cần đến cân bằng bởi vì h ắ n cùng cái này mấy nhà đều có quan hệ gia c á t thanh sơn sớm nhất nghe nói là cái không thông võ đạo người đọc sách khoa cử sau đảm nhiệm theo quân t h ă n g mưu tại tiêu diệt một lần biên cương phản loạn bên trong đại quân tắc tác chính hắn thì là rơi vào trong một tòa bí cảnh ngoài ý muốn thu hoạch được cơ duyên sau khi ra ngoài liền gia nhập diệt ma ti về sau hắn bởi vì tại địa phương diệt ma ti biểu hiện ưu tú liền gia nhập kinh thành diệt ma ti bên trong ngoài ý muốn cùng công chúa kết bạn hai người bên nhau cuối cùng trở thành phong mã cũng coi là trong hoàng tộc người thành trong hoàng tộc người sau hắn liền không tốt tiếp tục ở tại diệt ma ti cho nên liền thoát ly diệt ma ti trong lúc đó còn cùng giám thiên ti một vị trưởng lão quan hệ thân thiết bãi làm sư học tập chật t h á t về sau ra các thanh sơn tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh bước vào pháp tướng cảnh gặp lúc trước đại chu lực lượng suy yếu yêu ma quy mô tiến công trấn yêu quan mà đại chu bên này không người có thể dùng hắn liền dẫn đầu diệt ma ti quân đội long vũ ti trợ giúp trấn yêu quan một lần đánh lui yêu ma tiến công mình cũng trong lúc kịch chiến bước vào thiên vị về sau ra các thanh sơn liền một mực đều tại lưu tại trấn yêu quan đảm nhiệm tổng trấn thủ che chở trấn yêu quan ba trăm năm bình an bất quá ra các thanh sơn tuổi tác đã rất lớn cho i nên vị cấp t hiện có tại gia c á t thanh sơn mặc dù tên là tổng c h ấ n thủ nhưng trên thực tế hắn cũng không làm sao còn sự chỉ là làm một cái cân bằng thế lực khắp nơi vật biểu tượng tồn tại hàn tranh khẽ gật đầu hắn nghe nói qua trận chiến kia tề trương vũ lấy tự thân làm m ồ i nhử bố trí xuống đô thiên huyết sát đại trận l ừ a g i ế t hai vị yêu thánh trọng thương hai vị yêu thánh khiến cho vài chục năm nay yêu ma cũng không đại quy mô tiến công c h ấ n yêu quan vị này ra cắt thanh sơn tổng trấn thủ cái này nhân sinh còn coi là thật là x ô i gió x ô i nước à giống như không có bất kỳ cái gì c ò n sóng hàng tranh không khỏi cảm thán một câu phổ thông người đọc sách xuất thân kết quả gặp được ngoài ý muốn đạt được cơ duyên thu hoạch được lực lượng gia nhập diệt ma ti sau cũng được coi trọng bồi dưỡng sau đó càng là cưới được công chúa trở thành phò mã tại đại chu nguy lan lúc trở thành đại chu trụ cột b ấ t quá cái này sôi gió sôi nước phía sau cũng đại biểu cho đối phương có được cực h ạ n kinh d i ễ m thiên phú cùng tuyệt cường năng lực trận yêu quan thế cục hàn tranh không sai biệt lắm hiểu rõ ở chỗ này pha trộn xa so với kinh thành diệt ma ti muốn đơn giản nhiều ra c á t thanh sơn vị này tổng c h ấ n thủ liền là cân bằng cái này phe thế lực vật biểu tượng trần bá tiên vị này mình lao cấp trên quan chức liền là lớn nhất một trong hàn tranh cũng coi là chỗ rửa cường đại dưới mắt không sao hàn tranh cùng yến huyền không liền bắt đầu khôi phục lực lượng trước đó bị độc cô quy tàng truy sát lúc hàn tranh vận dụng huyết n g ụ c phần tiên yến huyền không cũng là hao hết sạch mình hương hỏa thần lực đây đều là cần mấy ngày mới có thể khôi phục lại sau năm ngày trần bá tiên để một tên binh lính đến báo tin hàn tranh tiến đến nghị sự trấn yêu quan bên ngoài là trật pháp nội bộ trung ương thì là bị đảo giống xây thành từng tòa đại điện p h ò n g úc đóng tại trấn yêu quan võ giả liền ở lại tại bên trong hàn tranh cùng yến huyền không đi theo tên kia binh lính đi vào một tòa đại điện bên trong cung điện kia chung quanh đốt lên từng chiếc từng chiếc dùng dao long dầu chân trẹo trống đèn trong đem chọn ngôi đại điện chiếu đèn đất sang trưng hàng tranh hơi hiếu kỳ quan sát một chút cả tòa đại điện đều là dùng kim loại chỗ đúc thành trên đó cũng là minh khắp đại lượng trận pháp gia cố rất rõ ràng là vì phòng ngửa phần ngoài có yêu ma tiến công c h ấ n yêu quan lúc nội bộ bị phá hủy lúc này c h ầ n bá tiên ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía dưới có hơn hai trăm tên võ giả cái này hơn hai trăm tên võ giả bên trong có mười một người đều có dương thần cảnh thực lực đều là đội chu yêu vệ tổng quản bên ngoài dương thần cảnh có thể quản lý một quân c h ấ n thủ một đạo nhưng ở nơi này lại mười mấy người ở chỗ này tụ tập cảnh tượng như thế này tại bên ngoài trấn yêu quan thế nhưng là khó gặp lúc này nhìn thấy hàn tranh cùng yến huyền không t i ế n đến cái kia chút đội chu yêu vệ tổng quản đều dùng các loại ánh mắt đánh giá hàn tranh có hiếu kỳ có tìm tòi nghiên cứu có xem thường còn có coi thường trấn yêu quan thường xuyên có người mới sẽ đến bất quá bình thường đến đều là t r ầ n đan cảnh phía dưới võ giả một đường ở chỗ này chém giết ngưng tụ võ đạo t r ầ n đan cuối cùng tấn thăng dương thần cho nên mọi người cũng còn xem như quen thuộc đã thành t i ể u dương thần vẫn còn đến trấn yêu quan chém giết người không coi là nhiều trước đó có trần bá tiên hiện tại lại thêm một cái hàn tranh trần bá tiên chỉ vào hàn tranh thản như nói vị này là hàn tranh nhưng lúc này một tên thân hình cao lớn hùng tráng mặc một thân màu máu chiến giáp độc nhãn người trung niên ồ mồng nói trần trấn thủ vị này hàn đại nhân trước đó đảm nhiệm tịnh an vệ đại tổng quản lúc này đảm nhiệm đội chu yêu vệ tổng quản tự nhiên là có tư cách chúng ta cũng đều không ý kiến nhưng trấn yêu quan nơi này vốn cũng không có bao nhiêu người trẻ tuổi năm ngoái chúng ta cửa thứ tám tới không đến một trăm người năm nay chết không đến mười cái dưới mắt mọi người thủ hạ đều thiếu người ngài hiện tại lại nhiều hơn một vị từ chỗ nào điều người tiến vào cái này vệ thứ mười hai bên trong d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi chín công thủ tranh t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín công thủ tranh mới tới một vị đội t r u yêu vệ tổng quản g mọi người tại đây phản ứng đầu tiên đều là cảnh giác nếu như h à n tranh là từ trấn yêu quan tầng dưới chót một đường thăng lên đến h ắ n tự nhiên sẽ có một đống t h y tùng với tư cách thủ h ạ nhưng bây giờ phía trên lại không hàng tới một vị đội chu yêu vệ tổng quản thủ hạ cũng chỉ có một người vậy khẳng định sẽ từ thủ hạ bọn hắn điều nhân thủ tới trần bá tiên t h ẳ n g n h ư n ó i tư đồ bá ngươi gấp cái gì ta cái gì thời điểm nói rồi muốn từ thủ hạ các ngươi điều nhân thủ hàn tranh chức vị là đội chu yêu vệ thứ mười hai tổng quản thủ hạ tạm thời chỉ có hạ hầu v ề một người sẽ không từ trong tay các ngươi điều người nghe được trần bá tiên nói như vậy mọi người tại đây đội chu yêu vệ tổng quản đều thở dài một hơi chỉ cần không theo trong tay bọn họ điều người bọn hắn mới l ờ i nhác quản hàn tranh như thế nào như thế nào c h ấ t yêu quan bên trong không tồn tại quá nhiều tranh quyền đoạt lợi tình huống bọn hắn đối hàn tranh kháng cự chủ yếu chính là sợ hãi bởi vì hàn tranh đến nơi sẽ đem bọn hắn bọn thủ hạ điều đi ra ngoài cái này chút đội chu yêu vệ lịch sử dài nhất thậm chí vượt qua trăm năm mọi người lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý đều là sinh tử tin tưởng lẫn nhau có thể đem phía sau yên tâm giao cho đối phương chiến hữu thậm chí chiến trận giao thủ cũng đều là dựa theo hiện có thành viên đến quy hoạch thiết lập nếu là thật sự bị phân đi ra một cái sẽ rất phiền phức cho nên chỉ cần hàn tranh đến nơi không đi phân đi d ư ớ i quyền bọn họ người bọn hắn đối hàn tranh ngược lại là không có lớn như vậy để ký về phần hàn tranh đến nơi có hay không đ o ạ t công bọn hắn càng không thèm để ý cái này tây bắc nơi man hoang khắp nơi yêu ma tất cả đều là công vân chỉ cần ngươi có thực lực công lao này tùy ngươi cầm trần bá tiên trầm giọng nói hôm nay mọi người đến toàn bộ chuyện khi trước vừa b ạ n lấy ra thảo luận lại ta cửa thứ tám trước một trăm dặm chính là núi vũ hoàng thiên vũ yêu đế cùng với thủ hạ chiếm cư ở trong đó những năm gần đây đã bố trí xuống mấy cái đậu phủ cùng trận thế muốn ở chỗ này thời gian dài đóng quân một khi yêu ma chuẩn bị tiến đánh ta cửa thứ tám cái này núi vũ hoàng chính là lô cốt đầu cầu có thể vì yêu ma cung cấp liên tục không ngừng hậu cần trợ giúp cho nên ta quyết định tại đối phương không có triệt để đứng b ư ớ c góp chân trước đó triệt để đem núi vũ hoàng thanh lý mất nổ viên này cái đinh lời vừa nói ra mọi người tại đây lập tức nghị luận không ngớt trong đó một tên l ư n g meo s o n g kiếm khuôn mặt lạnh lẽo người trung niên đứng ra nói trần trấn thủ núi vũ hoàng cách chúng ta chừng hơn trăm dặm chúng ta không cần thiết tốn công tốn sức đi động một vị yêu đế thế lực với lại núi vũ hoàng bên ngoài chỉ có một vị yêu đế cấp độ tồn tại nhưng thiên vũ yêu đế vợ thiên vũ yêu hậu nhưng cũng là yêu đế cấp cường đại yêu ma nó dưới trướng yêu vương càng là có hơn mười tôn thế lực tương đại một khi đậu thủ chúng ta cửa thứ tám tất nhiên trống g i ố n g mấy chục năm trước trận chiến kia về sau yêu t ộ c tổn thất hai vị yêu thánh đã hồi lâu đều không có đại quy mô tiến đánh c h â n yêu quan chúng ta chỉ cần thành thật tại c h â n yêu quan bên trong trấn thủ ngẫu nhiên ra ngoài tiêu d i ệ t một chút giải rác yêu ma liền đầy đủ rồi không cần thiết tốn công tốn sức bạn nhất bởi vì tiến đánh thiên vũ yêu đế mà xảy ra vấn đề chúng ta chính là tội nhân thi khó từ tội lỗi mọi người tại đây cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý đối phương ý tứ trần bá tiên mặt không biểu tình chỉ là thanh em trở nên lạnh lẽo một chút các ngươi quên t r ầ n yêu quan tồn tại ý nghĩa sao là trấn áp yêu ma mà không phải khốn thủ ở chỗ này một mực chờ lấy yêu ma đến tiến công t r ầ n yêu quan là tiến công bạn yêu q u ố c lô cốt đầu cầu mà không phải chỉ có thể chờ đợi bị đánh sát ruột đen chăm dặm khoảng cách rất dài sao một khi yêu ma bắt đầu đại quy mô tiến công chăm dặm khoảng cách trước mắt đã tới các ngươi tại trấn yêu quan thời gian so ta dài hơn hẳn phải biết cái này ba ngàn năm nay yêu ma tiến công tần suất nhanh có bao nhiêu ban đầu cái k i a u một ngàn năm yêu ma chỉ có thể có đầu rút cổ tại tây bắc man hoang nội bộ bị động bị đánh đằng sau một ngàn năm cách mỗi ba bốn trăm năm liền sẽ tiến công một lần sau đó liền là một hai trăm năm gần nhất cái này ba trăm năm thời gian bên trong yêu ma quy mô tiến công bao nhiêu lần bốn lần các ngươi bằng cái gì cho rằng mấy chục năm trước yêu ma tiến công qua trấn yêu quan hiện tại liền sẽ không lần nữa tiến công lần trước là đại đô đốc lấy mình làm mụi nhử l i ề u chết hai vị yêu thánh thành công ngăn trở yêu ma đại quân lần tiếp theo các ngươi lại chuẩn bị để ai đến liều mạng mọi người tại đây bị trần bá tiên nói sắc mặt đều có chút khó coi trần bá tiên lời nói này bọn hắn tựa như là tham sống sợ chết nhưng có thể tại t r ầ n yêu quan liều chết chém rất nhiều năm như vậy người lại có mấy người là chân chính tham sống sợ chết bọn hắn chỉ là đơn thuần cầu ổn mà thôi hàn tranh nghe xong cái này chút về sau trong lòng của hắn là đứng tại trần bá tiên bên này không phải là bởi vì trần bá tiên là hắn lao cấp trên hàn tranh lựa chọn đứng tại trần bá tiên bên này mà là hắn thực tỉnh cảm thấy trần bá tiên nói có lý một mực có đầu rút cổ tại c h ấ n yêu quan bên trong c h ờ lấy người đến đánh cũng không phải là biện pháp thiết yêu muốn đ ổ i bị động làm chủ động c h ấ n yêu quan tồn tại ý nghĩa cũng không phải một đạo chỉ có thể bị động bị đánh quan hải phòng tuyến mà là tiến công yêu ma l â u cốt đầu cầu mọi người ở đây còn muốn lại nói cái gì thời điểm trần bá tiên trực tiếp vung tay lên nói hôm nay ta nói cho các ngươi biết cái này chút không phải là vì chừng cầu các ngươi ý kiến mà là báo tin các ngươi các ngươi không muốn động thủ có thể coi như ta là c ử a thứ tám trấn thủ cũng không có đạo lý buộc các ngươi đi cùng yêu ma chém giết cho nên lần này nhằm vào tiên vũ yêu đế hành động các ngươi có thể không cần đi ta tự mình đi không đợi đám người kịp phản ứng trần bá tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía hàn tranh trầm giọng nói ta đi giết thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ yêu hậu ngươi có dám cùng ta cùng một chỗ chu sát nó dưới trướng yêu vương h ủ y đi cái kia chút yêu ma bố trí xuống trận thế hàn tranh c h ắ p tay nói thuộc hạ nguyện cùng đại nhân cùng đi tiến huyền không sửng sốt một chút vội v ă nói n ta cũng như thế gặp được trần bá tiên thực lực chân chính về sau hàn tranh đương nhiên sẽ không cự t u ệ t lấy trần bá tiên loại kia không nói đạo lý tuyệt cường thực lực có chuyện gì là làm không được với lại hàn tranh đến chân yêu quan không chỉ có riêng chỉ là tị nạn hắn đồng dạng cũng là mong muốn tại chân yêu quan tôi luyện thực lực mình võ giả đến dương thần cảnh mong muốn tìm kiếm tấn thăng trên cơ bản đều là tại khổ tu càng nộ lấy tăng cường mình dương thần cùng thiên địa độ phù hợp bất quá hàn tranh lại cũng không muốn dùng loại này phương thức khổ tu đến tấn thăng hắn càng thói quen tại liệu mạng tranh đấu ở trong s ú c tích lực lượng phóng tầm mắt nhìn thiên hạ không có địa phương nào muốn so chân yêu quan thích hợp hơn tại trấn yêu quan hàn tranh mới có thể đem lò luyện thao thiết ưu thế phát huy đến mức độ lớn nhất các người đã lo lắng chân yêu quan bên trong trống giống vậy liền riê hàn tranh hạ hầu huyền hai người các ngươi đi theo ta trần bá tiên kêu lên hàn tranh rời đi ở đây cái kia chút đội chu yêu vệ các đại tổng quản đều đang thì thầm nói chuyện lấy công dương khí ngươi nói trần trấn thủ đây là ý gì chúng ta không tán thành hắn đi đối phó cái kia thiên vụ yêu đế hắn liền bắt đầu từ số không mang theo hàn tranh hai người kia đi đây là muốn đưa chết tư đổ bá trong bóng tối chọc chọc lên tiếng trước phản đối cái kia lưng mèo s o n g kiếm người trung niên công dương khí hử nhẹ nói pháp tướng cảnh cường giả không phải dễ dàng chết như vậy ai chịu chết cũng không tới phiên pháp tướng cảnh cường giả chịu chết hắn chỉ cần mong muốn trốn thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ yêu hậu đều xuất hiện cũng là ngăn không được hắn vị này trần c h ấ n thủ có thiên tư xuất chúng không sai nghe nói hắn đến c h ấ n yêu quan không lâu liền b ư ớ c vào pháp tướng cảnh phần này thiên phú xác thực rất kinh người nhưng cũng có thể cũng chính vì vậy vị này trần c h ấ n thủ quá mức bảo thủ không coi ai ra gì hắn coi chúng ta không muốn ra ngoài tiêu diệt chấn áp cái kia chút yêu mà sao trên thực tế là tiêu diệt một nhóm lại tới một nhóm còn không bằng giữ lại lực lượng tại q u a n nội c h ấ n thủ vị này trần c h ấ n thủ mong muốn làm cái gì vậy liền tùy theo hắn đi tốt chỉ cần hắn không có cưỡng chế để cho chúng ta đi chịu chết thuận tiện lần này hắn nếu là vấp phải chắc chở không công mà lui đ ã được g i á o hấn sau này cũng liền phải biết làm sao làm cái kia hàn tranh nhìn nó bộ dáng cũng là tuổi trẻ không biết cái này c h ấ n yêu quan nước sâu bao nhiêu cũng không biết trời cao đất rộng lần này hắn nếu là vận khí tốt còn có thể cùng trần c h ấ n thủ cùng trở về hắn nếu là vận khí không tốt thừ hừ cần phải t r ô n vùi tại cái kia chút yêu vương trong tay cái này chút trung nguyên xuất thân dương thần cảnh từng cái bên ngoài c h ấ n thủ một phương sống an nhàn sung sướng nhìn như rất uy phong bọn hắn làm sao biết cái này chân yêu quan tản nhận k h ố liệt dương thần cảnh tại cái này trấn yêu quan cũng chẳng có gì ghê v ớ m nên chết vẫn là sẽ chết công dương ký h ừ nhẹ hai tiếng hơi có chút xem thường hàn tranh loại này từ bên ngoài đến dương thần cảnh võ giả d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng 580, yêu tộc đã biến, n yêu đã hiện â n nào không nghĩ biến? Trưng 580, yêu tộc, đã biến, nhân tộc có thể có b ế biến, biến? n Trưng nhân nào không nghĩ tộc tộc thể yêu có đã i h tại ngươi cũng đã biết ta vì sao chuyện gì đều muốn mình tới làm đi đi đến trấn yêu quan bên trên trần bá tiên nhìn qua cửa thứ tám phía trước nơi đó mơ hồ có lấy một tòa cao ngất dây núi chính là thiên vũ yêu đế chỗ c h i ê m cừ núi vũ hoàng hàng tranh nhẹ gật đầu đám người này tư duy cố hóa đã thành thói quen trước đó phương thức làm việc mong muốn thay đổi nó quan niệm quá khó khăn đối với bọn hắn tới nói trấn yêu quan mấy trăm năm đều là như thế tới nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện ổn định so cái gì đều trọng yếu ta đến trấn yêu quan trước đó đại đô đốc nói qua yêu tộc đang thay đổi trở nên so trước đó càng mạnh trước đó yêu tộc vụn cắt một mảnh thừa bị yêu tộc cùng hạ vị yêu tộc ở giữa tranh l ệ n h thậm chí so với người cùng chó tranh lệch còn lớn hơn nhưng những năm gần đây yêu tộc đã bắt đầu thay đổi trở nên bắt đầu coi trọng hơn cái kia chút hạ vị yêu t ộ c đến mặc dù không phải tất cả thượng vị yêu t ộ c đều là như thế nhưng một bộ phận thượng vị yêu t ộ c đã bắt đầu bồi dưỡng hạ vị yêu t ộ c khiến cho yêu t ộ c thực lực chỉnh thể tăng gọn trần bá tiên thần sắc nghiêm nghị nói chúng ta xưng hô yêu t ộ c là yêu ma là bởi vì bọn chúng tàn nhẫn bạo ngược thị sát vô độ nhưng chúng nó lại là một cái to lớn tộc đ à n một khi cái này tộc đ à n bắt đầu thất tỉnh vậy chúng nó có khả năng bạo phát đi ra lực lượng chính là vô cùng tinh củng lại nhỏ yếu hạ vị yêu tập cũng biết ra mấy cái như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài có thể đi đến tỉnh phong l i ê n giống với cái kia hát sơn lào yêu bản thể chẳng qua là một khối lại bình thường bất quá đá đen lại có thể một đường đi đến yêu vương cảnh giới trước hai n g à n năm yêu tộc yêu thánh bên trong cơ hồ không nhìn thấy hạ vị yêu tộc tồn tại mà mấy chục năm trước tiến công c h ấ n yêu quan cái kia bốn vị yêu thánh bên trong một vị lại là hạ vị yêu tộc xuất thân một vị mặc dù tốt một chút nhưng cũng không phải cái gì huyết thông cao quý thượng vị yêu tộc yêu tộc đã đang thay đổi ta nhân tộc nhưng đến nay vẫn không nghĩ biến lại tiếp tục như thế c h ấ n yêu quan cũng che chở không được đại tru quá lâu h à n tranh sắc mặt nghiêm nghị khẽ gật đầu một cái yêu tộc cương đại chính là nhân tộc thái họa một bên yến huyền không nghe xong thậm chí có chút xấu hổ chính mình lúc trước tấn thăng dương thần cảnh trở thành c h â n phụ xứ nhưng cân nhắc vẫn là mình cái k i a m ộ t mẫu ba phần đất nhìn lại một chút trần bá tiên hán chỗ suy nghĩ đã là nhân tộc tồn v o n g thiên hạ đại thế cái này cách cục kém cũng có chút nhiều lắm đại nhân muốn có chỗ biến đổi trần bá tiên lắc đầu nói biến đổi hai chữ không dễ dàng như vậy làm đến với lại một khi xuất hiện biến hóa rất dễ dàng sớm đem cái này nhân tộc thiên hạ cho bụi ta trần bá tiên chỉ là một giới vo phu ưa thích đậu quả đấm mà không phải động nao ta không có khả năng tia đi thay đổi cái gì đại đô đốc mong muốn thay đổi nhưng hắn nhưng cũng nói qua hắn làm không được nhưng làm không được lại không có nghĩa là có thể không đi làm tối thiểu muốn tại ngươi ta trước quyền phạm vi bên trong làm đến c ự c hạn trần bá tiên chỉ phía xa lấy cái kia núi vũ hoàng t r ầ m giọng nói bây giờ núi vũ hoàng mười hai phong đã che kín các loại trận pháp cầm chế ta không phải tiểu ôn cũng sẽ không bài m i n h bố trận cái gì chỉ sẽ dựa vào một đôi n ắ m đấm đầy đi qua thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ yêu hậu ta tới đối phó còn lại mười hai phong yêu bương ngươi nhưng nắm chắc giải quyết đồng thời phá hủy trận pháp hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu nói nói thật không có nắm chắc ta mới vào dương thần cảnh không lâu cũng không kiến thức qua cái này vạn yêu quốc yêu vương là thực lực gì b ấ t quá tựa như đại nhân ngươi nói như thế có một số việc coi như không có nắm chắc lại không thể không đi làm ta muốn tại trấn yêu quan tôi luyện đột phá nếu là liền l i ề u mạng tranh đấu cũng không dám trải qua còn cầm cái gì đột phá trần bá tiên nhẹ gật đầu lại đưa mắt nhìn sang yến h u y ề n không y ế n c h ấ n phủ ngươi bây giờ mặc dù không có nhục t h â n nhìn như không thể tu hành nhưng lại có thể đi ra một con đường khác phương hỏa thần lực cũng là có thể tu hành mười hai quan trấn thủ bên trong cửa thứ năm trấn thủ b ộ dương nguyên chính chính là dám thiên ti xuất thân đồng thời cũng là một tên luyện đan đại t ô n g sư hắn có một cái đan lô chính là thần linh di vật có thể luyện chế ra mang theo hương hỏa thần lực đan dược loại đan dược này đều là thái cổ thời điểm thần linh ban t h ư ở n g cho giới trướng thần sứ sử dụng chỉ cần ngươi tại cái này chân yêu quan bên trong giết yêu cấp đoạt yêu đan đều có thể lấy đi bộc dương nguyên chính nơi đó đổi lấy hương hỏa thần đan tu hành như thế tích lui xuống ngươi sớm tối có thể lấy hương hỏa thần lực đặt chân pháp tướng cảnh tiến huyền không nghe xong đỏ ngầu cả mắt chứ hắn cũng là thiên phú kinh người b á giả lúc này tái tạo nhục thân mặc dù là chuyện tốt nhưng không thể tu hành trung thân chỉ có thể bị vây ở như vậy cảnh giới hắn cũng là có chút không căm lòng lúc này nghe được trần bá tiên nói như vậy yến huyền không trong nháy mắt liền cùng điên cuồng trần bá tiên bước ra một bước trực tiếp từ chân yêu quan bên trên n g ả y xuống hàng tranh cùng yến huyền không lướt nhau cũng là theo sát trần bá tiên sau lưng thẳng đến cái k i a n ú i vũ hoàng mà đi lúc này n ú i vũ hoàng dây núi đỉnh hai cái bóng dáng đứng lặng trên đỉnh núi nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu vàng nóng đem hai người vẫn quanh hai cái này bóng dáng một nam một nữ nam dáng người thẳng tóc cao chừng trí thức lưng dài vai rộng khuôn mặt tuấn mỹ thần sắc lạnh lùng m ạ n như mũi kiếm hai con ngươi thâm thúy như tinh không trong con mắt tận ẩn có ánh sáng màu vàng lưu c h u y ể n cái chán có một đạo màu vàng lông vũ ân ký t ả n mát ra một cỗ màu vàng thần mang trên người hắn mặc một bộ áo lông và nóng g vũ y bên trên mỗi một mảnh lông vũ đều lóe ra trói mắt tia sáng phảng phất từ thuần kim chế tạo thành hoa lệ vô cùng nam nhân này chính là khống chế núi vũ hoàng thiên vũ yêu đế thượng vị yêu tộc xuất thân thân có kim si đại bằng huyết mạch cường già yêu tộc mà thiên vũ yêu đế bên cạnh nữ nhân thì là dáng người t h ứ thà thân thể thon dài ư nhã khuôn mặt Mỹ, da thịt như tuyết nhìn như cựu thiên tiên tử g á n g lâm phạm tr nhưng kỳ thực khí chất lại mang theo một chút lạnh thấu xương sắc nhọn nặng cai c h á n đồng d ạ n g có một đạo màu vàng lông vũ ân k ý cùng thiên vũ yêu đế tương phản mà tỏa sáng nữ nhân này chính là thiên vũ yêu hầu bọn hắn kim si đại bằng nhất tộc từ trước đến nay đều là một chồng một vợ đến chết cũng không đổi cho nên hoặc là chưa từng kết hôn độc lai độc vãng hoặc là liền là thành đôi xuất hiện lúc này hai người bọn họ hướng về chân yêu quan phương hướng nhìn lại một cỗ hùng hồn bá đạo lực lượng vậy mà hướng về bọn hắn l ẩ n tới gần là chân yêu con cái kia chút nhân tộc muốn xuất thủ sao thiên vũ yêu hậu đôi mi thanh tú n h ẹ trao lại dọn điệu ngưng trong nói người tới thật mạnh khí thế bị áp cái này c ử a thứ tám c h ấ n thủ là thay người sao thiên vũ yêu đế thảm nhiên nói thay người hay không có khác nhau sao cái này chút nhân tộc võ giả không dám tới ta núi vũ hoàng làm cản đoán chừng chỉ là đến thám tính tình báo những năm gần đây chỉ có ta yêu tộc tiến công c h ấ n yêu quan cái gì thời điểm bọn hắn dám quy mô tiến công ta yêu tộc đập vũ? nhiều nhất chỉ có thể ở c h ấ n yêu quan chung quanh tìm một chút cái kia chút hạ vị yêu tộc phiến phức t h i ế u n g u y ệ t yêu thánh nói không sai đám này nhân tộc tại ở thế yếu tại sinh tử t ồ n bong lúc thường, thường sẽ b ộ c phát ra để cho người ta khó có thể tưởng tượng tính bền dẻo cùng lực lượng nhưng chỉ cần bọn hắn chiếm cứ thượng phong bọn hắn liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu n ộ i đấu bắt đầu xa đoạn thậm chí không cần chúng ta tiền đánh chính bọn hắn liền sẽ quân lính t ă n giã g thượng ổ thời kỳ cuối ta yêu tộc bị buộc đến chỉ có thể khốn t h ủ tại cái này tây bắc nơi man hoang nhưng bây giờ mới qua mấy ngàn năm mà thôi c h ấ n yêu quan cũng đã tại chúng ta trước mắt lần trước tiến công c h ấ n yêu quan thất bại nhưng lần tiếp theo coi như không nhất định ta núi vũ hoàng một mạch tất nhiên cái thứ nhất đặt chân trung nguyên đại điện ta kim si đại bảng huyết mạch tất nhiên lần nữa bay lượn tại giữa thiên điện à y nói xong lời cuối cùng thiên vũ yêu đế trong mắt ánh vàng nở rộ có càng có nồng đậm khát vọng thiên bằng vỗ cánh ngàn và giảm thẳng tới mây xanh cựu trọng thiên h á n bộ tộc này là nhất định tại trên thiên địa này na du mà không phải đợi đợi kiếp kiếp bị vây ở cái này cằn cỗi man hoang ngẩng đầu liền có thể đụng phải bầu trời địa phương quỷ k h á i phu quân có chút không đúng đối phương liền là hướng về phía chúng ta tới thiên vũ yêu hậu đống nhiên đ ề cao âm lượng đánh gãy nhà mình phu quân cái kia rong r ạ c nhiệt huyết trạng thái vô tận k ó i bùi bên trong trần bá tiên bóng dáng nhảy lên thẳng tới đỉnh núi các ngươi chính là cái kia thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ yêu hậu thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ y thầm nghĩ trong lòng một tiếng thật nhanh tốc độ bọn hắn có thể cảm giác được người trước mắt này thậm chí liền bí pháp đều không dùng chỉ là chỉ bằng vào cái kia tuyệt cường n h ụ thân lực lượng cũng đã nhảy lên đạp vào đỉnh núi thiên vũ yêu đế ngừ lạnh một tiếng nhưng không đợi hắn trả lời trần bá tiên liền trầm giọng nói trần yêu quăng cửa thứ tám trấn thủ trần bá tiên đến đây giết ngươi tiếng nói vừa ra cái kia vỡ vụ núi n sông một quyền đã rơi đập dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm tám mươi mốt cự linh hùng vương chương năm trăm tám mươi mốt cự linh hùng vương trần bá tiên xuất thủ chủ yếu một cái đơn giản thô bạo n h ấ t tộc cùng yêu tộc không đội trời chung cái này phương tiên địa dung không được hai cái c h ú a tể cho nên nói nhảm nhiều như vậy mảy may vô dụng thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ yêu hậu kinh sợ vô cùng quanh thân vô số màu vàng lông vũ đầy trời nở rộ cùng trần bá tiên kịch liệt đối đánh lấy mà lúc này phía dưới nhìn trước mắt cái tên i núi vũ hoàng dây núi hàn tranh đối yến huyền không nói ta trái ngươi phải bắt đầu p h á trận như thế nào toàn bộ núi vũ hoàng mười hai phong là hiện lên một chữ hình sắp xếp dài mảnh hàn tranh cũng là rất đơn giản thô bạo trực tiếp dự định cùng yến huyền không hắc vừa cười đương nhiên không có vấn đề đúng hạ thủ nhẹ một chút c á c đem yêu đan đánh cho ta nát ta còn giữ chuẩn bị đi đổi hương hỏa thần đan đầu tiếng nói vừa ra hàn tranh cùng yến huyền không thân hình k h ẽ động thẳng đến hai bên trái phải ngọn núi mà đi núi vũ hoàng đệ nhất phong bên trên một tôn hùng tráng bóng dáng chính nhìn chăm chú lên thượng phong trần bá tiên cùng hai vị yêu đế giao thủ cái k i ê u bóng dáng rõ ràng là một đầu cao hơn mười t r ư ợ n gấu to toàn thân bao trùm lấy nặng nề màu đen da lông mỗi một sợi lông tóc đều như là thép ngội gừng rắn đồng thời tại bộ vị mấu chốt còn mặc mang theo màu máu phủ văn màu đen đ e giáp trong tay mang theo một thanh cùng mình cao không sai biệt cái này gấu to chính là tiên vũ yêu đế dưới trướng yêu vương cự linh hùng vương đại vương cái này nhân tộc g i a hỏa thực lực giống như không kém à, vậy mà có thể cùng yêu đế và yêu hậu điện hạ chiến đến trình độ như vậy chúng ta muốn hay không tạm thời tránh mũi nhọn à? một tên tiểu yêu tại cự linh hùng vương bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi cự linh hùng vương mở ra miệng to như chậu máu khó chịu và hờn d ố i nói tạm thời tránh mũi nhọn liên đám này sâu kiến cũng xứng gọi chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn yêu đế yêu hậu hai vị đại nhân xuất thủ trong khoảnh khắc liền có thể đem hai cái này giải quyết n h ó nhỏ đều chớ có biếm n á t nắm chặt thời gian đợi đến tương lai tiến đánh c h ấ n yêu quan chúng ta núi vũ hoàng thế nhưng là muốn t r ư ớ c trèo lên lập công c ự linh hùng vương phía sau mấy ngàn tiểu yêu đang ở nơi đó dùng vật liệu chất đống trợ cơ yêu tộc trận pháp cùng nhân tộc trận pháp đem so muốn thô giáp rất nhiều quy mô của nó cũng muốn càng lớn bất quá ưu điểm liền là dù là cái kia chút cái gì cũng đều không hiểu tiểu yêu cũng có thể dựa theo chỉ huy đến bố trí trận pháp căn cơ cuối cùng lại từ cái k h á c tinh thông trận pháp yêu tộc đến kích hoạt còn muốn g i à n h trước lập công chỉ sợ ngươi đời này đều không gặp được chân yêu quan đại môn hàn tranh từ dưới ngọn núi này lên tiếng nói vừa ra trong né mắt trong tay ma đ a o đã mang theo tuyệt cường c ư ờ n g khí phong mang chém ngang xuống không biết tự lượng sức mình tìm chết cự linh hùng vương không nghĩ tới đối phương vậy mà một cái người liền dám đến đây tìm chết cầm lên bên tay chính mình cái kia to lớn lang nha đồng đương theo lấy một tiếng chói hai gió mạnh hét g i ậ n d ữ cái kia có lực lượng khổng lồ thậm chí để không gian xung quanh đều phát ra có chút b ặ t mẹo chết đi cho ta cự linh hùng vương chợ t quát một tiếng lang nha đồng trong nháy mắt cùng thiên ma biến đụng nhau phát ra một tiếng kinh người nổ bằng đến h à n tranh đồng dạng chợ quát một tiếng đại long tượng ma ha vô lượng thiên lực bạo phát đến cực h ạ n đồng thời huyết thần kinh thôi động toàn thân khí huyết lực cái kia có tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt liền đem cự linh hùng vương cho mạnh mẽ ép xuống khiến cho hai chân nó đều lâm vào ngọn núi bên trong chung quanh đất đá vỡ nát tan thành cự linh hùng vương đột nhiên chừng lớn mình m ắ t gấu một mặt không dám tin cái này nhân tộc gia hỏa là quái vật sao làm sao tại lực lượng phía trên thế mà so với chính mình còn mạnh hơn một đao kia đ ụ c nhau hàn tranh lại là khẽ n h ư mày liền cái này cái này tây bắc man hoang yêu ma có vẻ như thực lực cũng không thế nào mạnh mẽ mà đối phương lực lượng nhiều nhất cũng liền cùng cái kia túc thần tướng không sai bị lắm thậm chí còn không bằng dùng bí pháp buộc phát ra khí huyết lực tốc t h ậ t tướng đồng dạng đều là yêu vương cái này cự linh hùng vương thực lực kém xá hát sơn l a o yêu may mà trước đó hàn tranh còn làm xong huyết chiến một trận chuẩn bị tâm lý nhưng nếu là cái này v ạ n yêu quốc yêu tộc đều là tài nghệ như vậy cái kia có vẻ như hắn cũng không cần đến huyết chiến kỳ thật hàn tranh ngược lại là có chút đoan luồng cái này cự linh hùng vương không phải hắn q u ó yếu mà là hàn tranh so sánh đối tượng có vấn đề cùng là yêu vương nhưng hát sơn lão yêu liền xem như tại yêu tộc bên trong cũng coi là kinh tài tuyệt diễm nhân vật có thể lấy đá đen thân thể tu luyện tới siêu việt tự thân cực hạn trình độ nhân vật như vậy liền xem như tại yêu tộc bên trong cũng không có bao nhiêu hơn nữa lúc trước tại sơn nam đạo thời điểm nếu là thật sự để hát sơn lão yêu kế hoạch thành công nó thậm chí đều có thể vấn đ ỉ n h yêu đế thậm chí cả có yêu thánh căn cơ hàn tranh cầm hát sơn lão yêu đi cùng cái này cự linh hùng vương so là thật là có chút khi dễ người với lại cái này cự linh hùng vương mặc dù không phải hạ vị yêu tộc nhưng huyết thống cũng chỉ có thể nói là bình thường yêu tộc bên trong huyết thống mặc dù không thể đại biểu hết、thể. nhưng huyết thống cao quý thượng vị yêu t ộ c tại đồng bậc ở trong thực lực liền là cường đại hiện tại hàn tranh trước mắt nếu là thành khơ hồ tộc bắc địa hoàng long loại này thượng vị yêu t ộ c xuất thân yêu vương vậy cần phải so cái này cự linh hùng vương mạnh hơn nhiều mắt thấy lấy thân thể mình đều bị hàn tranh s ắ p ép vào dưới mặt đất cự linh hùng vương trên thân cái k i a màu đen đá giáp phía trên đông nhiên buộc phát ra một cỗ tuyệt cường lực lượng chấn động đến vô biên yêu khí quét sạch nổ tung t r u n g quanh nó trong nháy mắt hóa thành lực lượng do bão đem hàn tranh cho tung bay ra ngoài lao tử hôm nay muốn xé xác ngươi cự linh hùng vương quanh thân đá giáp triệt để nổ tung nó quanh thân yêu khí song t r ả o hướng về mặt đất nhiệt ớ i trong nháy mắt yêu khí tràn vào trong đó nhưng p h ú t chốc vô biên địa linh lực lại bị nó từ mặt đất ở trong mạnh mẽ rút ra rót vào tự thân cơ hồ là trong nháy mắt cái này cự linh hùng vương thân thể liền trong nháy mắt tăng vọt đến trên t r ă m trượng cái này kinh khủng yêu thân cơ hồ giống như một ngọn núi lớn nhân tộc võ giả bước vào dương thần cảnh về sau chủ yếu là dựa vào dương thần cùng tiên h địa tư dung cảm nộ thiên địa mới có thể mượn dùng thiên địa lực mà yêu tộc thì là muốn so nhân tộc càng thêm đơn giản bọn chúng lúc mới sinh ra liền có thiên phú thần thông tại một khi đến yêu vương cảnh giới cái này chút thiên phú thần thông tự nhiên liền có thể tác động thiên địa lực cái này cự linh hùng vương thiên phú thần thông chính là có thể hấp thụ vô biên vô tận nơi địa linh có thể nói chỉ cần nó hai chân đ ặ t đất cái kia lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận đương nhiên điều kiện đầu tiên là nó thân thể muốn có thể chịu được lấy cố lực lượng này liền cái này hàn tranh khinh thường cười loại thái độ này lại là càng thêm chọc giận cự linh hùng vương gào thét một tiếng cự linh hùng vương cái kia to lớn trăm triệu yêu thân một tay cắm vào mặt đất vậy mà từ dưới đất mạnh mẽ rút ra một cây trên trăm triệu to lớn cột đà đến hướng về hàn tranh vào đầu rơi đậu tay nắm ấm quyết vô biên mở mị khí huyết tại hàn tranh quanh tân h tràn lan mà ra sông máu gào thét sinh sóng hóa thành đầu sinh ba mắt thân có sáu tay huyết thần hư ảnh huyết thần biến vừa ra c ư ờ ngại đ đến cực điểm lực lượng khí tức lập tức tràn lan bạo phát vô biên huyết h ả i quét sạch bên trong huyết thần hư ảnh song trường rơi xuống sông máu sôi trào quần quận một trên một dưới giống như cối say sinh tử lực sen lẫn ở trong đó tựa như muốn đem thế gian này hết thể lực lượng đều triệt để nghiền nát cự linh hùng vương trong tay cái kê lấy địa linh lực cố hóa to lớn cột đá tại huyết thần biến lực lượng dưới cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị xoa thành phân vụ sau đó huyết thần hư ảnh sáu tay đều xuất hiện lôi cuốn lấy vô biên huyết hải lực lớn l hướng về cái kia cự linh hùng vương nghiền ép xuống một quyền rơi xuống lực lượng khổng lồ bành cái kia cự linh hùng vương quanh thân r u lên còn thừa năm quyền rơi xuống đánh cho cái kia cự linh hùng vương chỉ có thể chạy chối chết quanh thân địa linh lực thậm chí đều tại huyết thần hư ảnh đánh kích bên dưới không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan lấy qua trong dây lát trên t r ă m quyền qua đi linh hùng vương trăm triệu yêu thân cơ hồ đều bị hàn tranh đánh nát toàn thân nó trên dưới đã tràn đầy vết máu t ự hạn thê thảm hàn tranh quanh thân huyết khí tiêu tán huyết thần biến lực lượng cũng nhưng không đợi cái kia cự linh hùng vương có phản ứng hàn tranh trong tay thiên ma biến phía trên đã lôi c u ố n lấy vô biên l ệ n h thấu xương sắc nhọn cùng uy nghiêm đáng sợ s ắ c ý hóa thành giữ tợn màu đỏ thấm lưới dao khổng lồ vào đầu chém xuống một đ a o rơi xuống s ắ c ý bản nguyên cùng ma đạo bản nguyên đều phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn giống như chém ra địa phủ cánh cửa phong đô minh nao diêm lá chạm một đ a o kia rơi xuống linh hùng vương ngửa mặt lên trời hét g i ậ n d ữ ngưng tụ quanh thân tất cả yêu lực mong muốn chống đỡ được một dao kia nhưng nương theo lấy màu đỏ thấm l ư ớ dao khổng lúc này lắn xuống trên mặt、đất. chung quanh cái tia chút tiểu yêu ngần người sau đó nhao nhao hét lên một tiếng quay người lẩn trốn chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên tám mươi vạn viên hồn tinh một trăm viên giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm tám mươi hai phách lối chương năm trăm tám mươi hai phách lối chém giết cự linh hùng vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên để hàn tranh hơi s ư n g sờ cái này hơi ít a bất quá sau đó hàn tranh cũng phản ứng lại bất luận là yêu ma tinh nguyên vẫn là khí huyết tinh nguyên đều là căn cứ người bị chém giết đục thân cường độ để phán đoán giai đoạn trước yêu ma nhục thân khẳng định đều muốn so với nhân tộc võ giả cường đại cho nên chém giết yêu ma thu hoạch đến yêu ma t i n h nguyên cũng muốn so khí huyết t i n h nguyên càng nhiều nhưng đến cuối cùng nhân tộc võ giả nhục thân cường độ tại trải qua t ầ n g t ầ n g rèn luyện về sau cũng sớm đã đổi u kịp yêu ma thậm chí một chút chủ tu nhục thân nhân tộc võ giả tỷ như túc thần tướng loại kia nói nhục thân cường độ thậm chí muốn so bộ phận lớn yêu ma đều mạnh mẽ cho nên hiện tại hàn g tranh chém giết yêu ma đủ khả năng thu hoạch được yêu ma tây nguyên nhưng thật ra là cùng yêu ma nhục thân cường độ có quan hệ trực tiếp hàn tranh vung tay lên đem cái tia cự linh Hùng không riêng gì bởi vì nó nội đan yến huyền không cần yêu v ư ơ n g cấp độ tồn tại toàn thân đều là bảo vật có thể luyện đan cũng có thể luyện khí yêu tộc đem nhân tộc xem như đồ ăn nhưng tương tự nhân tộc chiếm cứu thượng phong thời điểm cũng là đem yêu tộc xem như vật liệu đến dùng sau đó hàn tranh trực tiếp cầm đao đem trước mắt những trận pháp này chém cái nháo luyện trên ngọn núi này trận pháp vẫn còn đắp lên cơ sở trạng thái căn bản chính là không dùng đến cho nên hàn tranh mấy đao hạ xuống liền đem trận pháp này cơ sở chém cái thất linh bắt lạc sau đó hàn tranh khé đậu thẳng đến ngọn núi thứ hai mà đi ngọn núi thứ hai phía trên trấn thủ là một tên đầu đẩy mái tóc dài k lúc này hắn đang ánh mắt nghi ngờ không tôi nhìn về phía cự linh hùng vương phương hướng dưới mắt thiên vũ yêu đế đang cùng cái tia trấn yêu quan cường giả giao thủ bọn hắn bên này trọng yếu nhất liền là đem trên núi vũ hoàng cái này chút dùng hơn ba mươi năm trồng chất lên trận pháp bảo vệ tốt một khi trên núi vũ hoàng trận pháp triệt để xây thành dãy núi này chính là bọn hắn yêu tộc tiến công c h â n yêu quan thành lũy đến lúc đó cho dù là đối phương có thiên vị trí cường giá xuất thủ cũng không có như vậy mà đơn giản sẽ bị công phá nhưng lúc này cự linh hùng vương bên kia động tĩnh giống như có chút không đúng cái kia giao thủ khí tức vừa mới chuyển đến cũng đã tiêu tán kim t ì n h sư vương còn đang do dự mình muốn hay không tiến đến cứu viện không đi lời nói không mò ra tình huống đi lời nói hắn còn lo lắng chúng đối phương kế điệu hồ lý sơn đối phương nếu là thừa dịp mình không sẵn sàng phá hư mình trên ngọn núi trận pháp vậy liền k ô n g xong nhưng theo lý mà nói c ự linh hùng vương cái kia to con là không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện luận đến ra d à y thịt béo c ự linh hùng vương đủ lấy tại bọn hắn mười hai yêu vương bên trong xếp tới hàng đầu coi như không đánh được đối phương cũng rất không có khả năng bị c h é m g i ế t ngay tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt một đạo cực hạn tràn đầy huyết hải lực đột nhiên từ thấp tới cao buộc phát ra cái kia cố tràn đầy lực lượng những nơi đi qua núi đá vỡ vụn thiên địa nguyên khí vỡ nát kim tỉnh sư vương hừ lạnh một tiếng hai mắt ở trong sáng chói chói mắt ánh vàng nở rộ giống như hai đạo cực hạn sắc nhọn kim khí đem cái kêu huyết hải xoắn n á cự linh hùng v kim tỉnh sư vương nhìn thấy hàn tranh huyền giáp phía trên chỗ vẩy ra hơn mấy dọn khí tức cường đại yêu huyết trong lòng đột nhiên trầm xuống chết rồi hàn tranh nết miệng cười lộ ra hai hàng chỉnh tể trắng mang răng nhìn như rực rỡ kỳ thực uy nghiêm đáng sợ vô cùng kim tỉnh sư vương sắc mặt mạnh mẽ biến cự linh hùng vương nhục thân khí huyết cường đại làm sao có thể nhanh như vậy liền bị chém giết ý nghĩ này vừa mới dâng lên hàn tranh quanh thân liền hiện ra vô biên sông máu lực hướng về kim tỉnh sư vương tuấn đến kim tỉnh sư vương trong tay hai thanh sáng chói chói mắt tạo hình vô cùng hoa lệ màu vàng trường kiếm lại hệ ra trong chốc l nó kiếm pháp vậy mà cực kỳ tinh thâm bảo diệu không thua trên giang hồ đỉnh tiêm đại phái kiếm pháp thật ở vô biên huyết h ả i bên trong hàn tranh cầm trong tay thiên ma biến liên tiếp chém xuống đao thế thẳng thắn thoải mái biến hóa thưa thớt nhưng lại đại đạo đơn giản nhất mỗi một đao cơ hồ đều đem đao đạo sát phạt lực thi triển đến c ự c h ạ n song phương trong khoảnh khắc giao thủ mấy trăm chiêu âm vang nổ vang thanh â m ở t r u n g quanh vang vọng không ngừng nhưng kết quả lại là cái k i a kim tình sư vương bị không ngừng bất lùi cái này kim tình sư vương kiếm pháp xác thực rất bất phàm song kiếm vương pháp một âm ở dương lẫn nhau ở giữa không bản mà hợp thiên chỉ tiếp nó、no、kiếm đạo như cũ chỉ là bình thường phổ thông kiếm đạo phương pháp mà hàn c h a n h đã thấy qua chân chính xuất thần nhập hóa kiếm đạo đó chính là bộ thiên ca cái kia giống như thiên nhân hạ phạm cường đại kiếm ý cùng bộ thiên ca kiếm ý so sánh cái này kim tình sư vương kiếm đạo liền có vẻ hơi bình thường càng đánh kim tình sư vương liền càng là kinh hãi đương theo lấy hàn c h a n h một cái diêm la chạm rơi xuống trong tay hắn s o n g kiếm đều bị nổ tung một cái mắt thấy hàn c h a n h cái kia lôi cuốn lấy ngập trời m à khí một đao lần nữa đánh tới kim tình sư vương nổi giận gầm lên một tiếng màu vàng gợn sóng từ trong hư không lại hệ ra đông nhiên sôi trào thiếu đốt mang theo một cố đủ để đánh nát hết t hệ vợn sóng hướng về bốn phía tỏa ra thần diễm sư tử hống hàn tranh tay n ắ m ơn quyết quanh thân tràn đầy ma khí đ ỗ n g nhiên bạo phát vô biên mánh liệt ma khí b ờ n quanh tại hàn tranh quanh thân ma đạo bản nguyên lực cấu kết t h i ê n địa, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt mỹ lệ vô cùng c h ă m trượng bản quay tại hàn tranh quanh thân luân chuyển cái kia trên bản quay có thiên ma nhảy múa có huyết ma gà phét cũng có ma la nhìn chăm chú t h i ế niệm một cố huyền ảo đến cực điểm lực lượng chậm rãi tràn lan mà ra ma la cựu chuyển h u ễ n diệt hoa luân cái này th tại cái kia ma khí luân chuyển phía dưới kim tình sư vương thiên phú thần thông trong khoảnh khắc liền bị làm hao mòn sạch sẽ nên đón hắn thì là cái kia vô tận ma khí nghiên ép kim tình sư vương vừa chật vật ngăn cản vừa thôi động trong cơ thể huyết mạch lực hai mắt thần mang nợ rộ gắt gao nhìn chăm chú hàn tranh trong cơ thể nó có thượng bị yêu tộc thần mục kim tình sư huyết mạch một đôi thần mục có thể nhìn thấu hư hạo nhìn thấu đối thủ nhược điểm chỉ bất quá bình thường thần mục kim tình sư bộ tộc có thể tùy ý vận dụng loại thiên phú này thần thông nó loại này chỉ có đối phương một chút huyết mạch yêu tộc thì là nhất định phải tiêu hao trong cơ thể yêu huyết mới có thể thôi、động. nhưng kim tình sư vương một đôi thần mục đều nhanh muốn t r ừ n g phát nổ nó cũng không thể tại trên người hàn tranh cảm giác được mảy may được điểm lực lượng cực kỳ cường hãn nhục thân thậm chí muốn so cự linh hùng vương cái thằng k i a đều cường đại hơn thậm chí ngay cả dương thần đều vô cùng cường đại toàn thân cao thấp đơn giản hoàn mỹ vô quyết không có chút nào lỗ thủng nhưng làm sao có thể có như thế cường đại hoàn mỹ nhân tộc võ giả nó không tin kim tình sư vương nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng một tôn màu vàng sư tử hư ảnh lại hệ ra yêu tộc gâm thần lực nở rộ mong muốn cấp độ càng sâu nhìn thấu hàn tranh đ ư ợ điểm hàn tranh cười lạnh một tiếng tay n ắ m ấ n quyết sau lưng vượn ma hét giận giữ t h i ê n địa, đồng dạng kết tấn một cô huyền ảo khí tức thần bí tùy theo tràn lan mà ra viên ma cửu biến trục u ấn pháp rơi xuống kim t ì n h sư vương âm thần lập tức lọt vào đòn nghiêm trọng cơ h ộ bị đánh nát hơn phân nửa kêu trên một tiếng kim t ì n h sư vương thất khiếu chảy máu thậm chí đều không thể duy trì hóa thân trực tiếp hóa thành một tôn mấy trượng lớn nhỏ sư tử l ô n g vàng ngay tại hàn tranh chuẩn bị ra tay diện hát lúc bốn đạo cường đại yêu khí bỗng nhiên chuyển đến nhân tộc tiểu bối tìm chết làm cản chớ hoảng sợ chúng ta đến giút ngươi chung quanh bốn ngọn núi bên trên yêu vương cũng cảm giác được không thích hợp lúc này lập tức đến đây trợ giúp bên này đều đánh thành bộ dáng như vậy liền xem như điệu hổ lý sơn bọn chúng cũng phải đến đây trợ giúp cái này bốn tôn yêu vương theo thứ tự là xích diễm hổ vương huyền thiên nương vương vạn độc chu vương thiên huyễn linh vương nhưng cái này bốn tôn yêu vương vừa mới xuất hiện thâu thiên cung cũng đã hiện lên ở hàn tranh trong tay nương theo lấy k h n g lưng phía trên trúc long dương mắt huyết ngọc mũi tên ngưng tụ mà ra xét đánh nổ vàng thanh em bỗng nhiên chuyển đến chờ cái kêu bốn tôn yêu vương rơi xuống thời điểm thâu thiên cung một mũi tên đã trực tiếp xuyên qua kim tỉnh sư vương đầu không đầu màu vàng sư tử ngã trên mặt đất phun trào ra màu tươi chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên năm trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên hàn tranh hướng về phía cái kia bốn tôn yêu vương nghe r ă n g cười các ngươi đến quá trộm đều mát thấu còn trợ cái gì cái này bốn tôn yêu vương sắc mặt lập tức trầm xuống ánh mắt lộ ra một vòng vẻ giận dữ đến phép lối gia hỏa này đơn giản quá mức k hoa chương g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm tám mươi ba liên trạm yêu vương yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh đại khái chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất tự nhiên là nhân tộc đại thắng vu cựu thương dẫn đầu đem yêu tộc khu trục đến tây bắc nơi man hoang ăn h ạ t cát c h ấ n yêu quan thành lập mới bắt đầu triều đình bên này nếu là thiếu tài liệu thậm chí còn sẽ xâm nhập tây bắc man hoang săn giết yêu ma mà cái kia thời điểm giang hồ môn phái mong muốn một chút yêu ma vật liệu còn cần xin triều đình mới có thể đổi lấy tiến vào c h ấ n yêu quan săn giết yêu ma tư cách giai đoạn thứ hai chính là hơn một ngàn năm sau đại chu uy thế suy sụp yêu tộc cũng chậm tới một hơi song phương lẫn nhau có cơ phạt còn tính là có, qua có lại. nhưng là đằng sau này một n g h n năm trận yêu q u a n đã không được chấn áp yêu ma tác dụng chỉ có thể đưa đến phòng ngự yêu ma tác dụng từ ban đầu hai ba trăm năm một lần tiến công đến bây giờ mấy chục năm một lần tiến công yêu tộc tiến công tần suất cũng là càng ngày càng tấp nập ở đây cái này chút yêu vương tuổi tắc cũng không tính là quá lớn thậm chí đều không có vượt qua năm trăm tuổi cho nên đối với bọn chúng t ô i nói yêu tộc tiến công nhân tộc mới là trạng thái bình thường cái gì đến phiên nhân tộc dám ngang nhiên tiến công bọn chúng yêu tộc càng chưa nói kẻ trước mắt này còn lớn lối như thế g i hắn nếu là liền cái này nhân tộc tiểu bối đều không giải quyết được chúng ta kế tiếp còn có cái gì mặt mũi đi đối mặt yêu đế đại nhân huyền thiên đ ư ơ n g vương gầm t h é t một tiếng trực tiếp d i ệ n hóa trăm t r ư ợ n g yêu thân hóa thành một tôn màu đen nhánh thiên đ ư ơ n g bay lượn chân trời vô cánh huy động trong chốc lát vô số lông vũ hóa thành đ ầ y trời đen nhanh kiếm khí hướng về hàn tranh vào đầu rơi đập xích diễm hổ vương quanh thân thiêu đốt lên đủ để sôi vàng nấu đồng xích nguyên yêu hỏa cầm trong tay một thanh màu đỏ t r ả m ã đao cuốn lên ngập trời xích nguyên yêu hỏa chém về phía hàn tranh vạn độc chu vương là tên yêu diễm cô gái quyến rũ mặc trên người váy l u ồ n ỏ n g lúc này nàng hai tay xuề thẳng đến hàn tranh mà đi cái này chút mạng nhện bên trong kịch độc cơm tà vô cùng thậm chí ngay cả thiên địa nguyên khí đều có thể ô nhiễm chỉ cần nhiễm đến một giọt máu tươi liền có thể lan tràn đến toàn thân ăn mòn tất cả khí huyết bốn tôn yêu vương bên trong kỳ dị nhất là cái kia thiên huyễn linh vương cả thân thể nó đều bao phủ tại một đoàn mơ hồ sương mù dày đặc bên trong chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn đồ vật tại nó bên trong múa lên giống như là hình người nhưng lại có mấy cánh tay đang bận nhỏ lấy cái này thiên huyễn linh vương bản thể chính là một cái yêu thận nó chính diện chiến lực là bốn tôn yêu vương bên trong yếu nhất thậm chí khả năng liền chân đan cảnh võ giả đều không đánh được nhưng chỉ cần cho nó đầy đủ phát huy không gian thiên huyễn linh vương thực lực tuyệt đối kinh người vô cùng chỉ gặp cái này thiên huyễn linh vương đông đảo cánh tay múa lên cái này đến cái khác thất thải b ọ t khí phiêu tán mà ra cuối cùng hóa thành một cái to lớn thất thải bong bóng bao phủ tại h à n tranh chung quanh cái này chút b ọ t khí tựa như ảo mộng ẩn chứa trong đó có thể ăn mòn dương thần thật khí chỉ cần bị cái này thật khí thời gian dài ảnh hưởng vậy liền sẽ triệt để rơi vào viễn cảnh bên trong chấm luân trong đó chỉ bất quá cái này thật khí cần thời gian nhất định mới có thể phát huy ra phải có hiệu quả đến cho nên thiên h u y ễ n linh vương xuất thủ lúc nhất định phải có người phối hợp mới được bốn tôn y ê u vương đồng thời xuất thủ cận chiến đánh xa đều có đủ khả năng phát huy ra h uy năng thế nhưng là cực hạ n tinh người bọn chúng cũng không tin như vậy thiên la địa võng còn giết không được cái này nhân tộc tiểu bối hàn tranh hướng về phía bọn chúng cười lạnh tại cái kia xích diễm hổ vương đánh tới trong nháy mắt cấp tốc tay nằm ấn quyết trong chốc lát vô biên huyết hải tuân ra huyết hải bước lên m á n h liệt trong một chốc mắt liền đem xích diễm hổ vương bao khỏa ở trong đó tính cả cái kia huyền thiên hưng vương l â vũ vạn độc chu vương lưới độc còn có thiên n u y ễ n linh vương bọt khí cũng đều bao phủ ở b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 nhưng phút chốc hàn tranh liền lập tức triệu tập huyết ngọc linh lung lực một cỗ tinh thần u đồng đậm mang theo một chút thần tính lực lượng khí huyết trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hàn tranh huyết mục phần thiên vừa ra bốn tôn yêu vương trong nháy mắt liền bị đánh choáng váng nhà ai động thủ là vừa mới đi lên liền giao đại chiêu hàn tranh đây quả thực là cùng đến chỗ chết đấu pháp bất luận là lĩnh vực vẫn là lưới độc cũng có lẽ là bậc khí toàn bộ tại thiêu tận thiên địa cường đại huyết diễm bên trong tiêu tàn sạch sẽ thê thảm nhất là cái kia xích diễm hổ vương nó thiên phú thần thông là cái kia đủ để sôi vàng nấu đồng xích nguyên yêu hỏa dị thường bá đạo dữ dữ chỉ tiếp tại huyết thần kinh trí cường bí p h á p huyết n g ụ c phần thiên phía dưới lại thành đom đóm ánh sáng xích diễm hổ vương chính mắt nhìn xem mình xích nguyên yêu h ỏ a bị cái kia vô biên vô tận liệt diễm t u ô n vệ thậm chí liền một tiếng rú thảm đều không phát ra tới trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt thành một đống cho bụi chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên sáu trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên hàn tranh nói xong muốn cho h ế n huyền không lưu yêu đan bất quá cái này huyết mục phần thiên phía dưới cũng thành cho bụi một chiêu này trực tiếp đem còn lại tam đại yêu vương đều cho đánh cho á n g hàn tranh nhưng không có mảy may dừng lại thân hóa sông máu trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang thẳng đến cái kia thiên nguyễn linh vương mà đi t h i triển huyết mục phần thiên về sau hàn tranh toàn thân khí huyết đã khô kiệt toàn bộ nhờ huyết ngọc linh lung tiếp tế cái kia chút khí huyết kéo dài tính mạng lúc này hàn tranh sắc mặt như c ũ hơi t r ắ n g bệnh nhưng hắn toàn thân cao thấp đều có một vòng hồng quang tại du tẩu đó là huyết ngọc linh lung lực lượng đang không ngừng đền bù trong cơ thể hắn cái kia chút khô cạn t i n h mạch trước kia hàn tranh đều cần một chút thời gian để tiêu hóa một cái huyết ngọc linh lung bên trong cái kia mang theo thần tính lực lượng khí huyết nhưng khi triển huyết mục phần thiên nhiều lần về sau hàn tranh cũng sớm vừa đập thủ vừa tiêu hóa bổ sung cái này chút khí huyết lực lượng mắt thấy lấy hàn tranh hướng về d ư ớ i chính mình đến thiên huễn y linh vương lập tức phát ra một tiếng rít thiên huễn y linh vương âm thần nở rộ vậy mà đồng dạng là một cái mơ hồ vô cùng hình người hướng về phía hàn tranh phát ra một tiếng vô hình rít lên mong muốn chấn nhất i hắn dương thần nhưng phút chốc hàn tranh sau lưng mượn ma hư ảnh hướng tụ tay nắm phát ấn gào thét thiên địa viên ma cử biến chụp u ấn một cái rơi xuống k m chút trực tiếp đánh nát thiên huễn linh vương âm thần sau đó hàn tranh một bên rơi xuống trực tiếp đập vỡ thiên huễn linh vương quanh thân sương n g dày đặc nhưng phúc chốc một cái to lớn vỏ sò đ ố n g nhiên đem thiên h u y ễ n linh vương nuốt vào trong đó ngăn tại hàn tranh trước người vườn ma hét giận dữ vang lên lần nữa một q u y ề n rơi xuống vườn ma nứt đất nương theo lấy một tiếng ẩm vang nổ vang vỏ sò trực tiếp bị bánh nát bét hàn tranh một q u y ề n kia giống như tiến vào một đoàn mềm lún sền sệt trong thịt tại thiên h u y ễ n linh vương tiếng hét thảm bên trong đem nó q u ấ y nát bét đồng thời móc ra một viên lóng lánh thất thải bộ dáng yêu đan chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên một trăm ngàn viên hồn tinh hai trăm viên tiện tay đem một đoàn sền sệt máu thịt ném xuống đất hàn tranh khẽ nhũ thẳng đến đem cái này thiên h u y ễ n linh vương chém giết hàn tranh đều không hiểu rõ đối phương cái k i a dấu ở trong x ư ơ n g mù bản thể rốt cuộc là bộ g i n gì g n ó nhục thân qua y ê u đ ố i hàn tranh một quyền đợi tới vậy mà trực tiếp quanh vỡ nát giết đối phương vậy mà chỉ cấp một trăm ngàn yêu ma t i n h nguyên đây chính là từ trước tới nay ít nhất một lần bất quá cái này hồn tinh ngược lại là rất nhiều là bình thường dương thần cảnh võ giả cùng yêu vương gấp đôi phía sau huyền thiên lương vương cùng vạn độc tru vương đã sớm mong muốn cứu viện nhưng hàn tranh tốc độ quá nhanh thiên n u y ễ n linh vương lực phòng ngự cũng quá mức kéo v ư t dẫn đến bọn chúng mới vừa vặn tỉnh táo lại thiên n u y ễ n linh vương liền đã bị chém giết với lại huyền thiên đ ư n g vương cùng bạn đ ộ c chu vương hiện tại trạng thái cũng không làm sao tốt huyền thiên đ ư n g vương đem mình một thân màu đen lĩnh vực luyện hóa thành kiếm cái này chút đã là nó vũ khí cũng là cùng nó khí huyết tương liên nhục thân l ô n g vũ bạn đ ộ c chu vương cái kia chút tơ n h ệ n cũng là như thế đều là nó hao hết khí huyết yêu lực luyện hóa đi ra không phải duy nhất một lần đ ổ vật nhưng cái này chút lại đều tại hàn tranh cái kia một thức huyết n g ụ c phần tiên bên trong triệt để biến thành cho đ u ổ i lúc này bọn hắn còn chưa xuất thủ hàn tranh lại là hướng về phía bọn hắn lộ ra một chút uy nghiêm đáng sợ d á n tươi cười thân hóa sông máu không giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 584 n ữ nhân sẽ gặp người nữ yêu cũng như thế chương 584, n ữ nhân sẽ gặp người nữ yêu cũng như thế trước đó bốn đại yêu vương đều cảm thấy hàn tranh quá phép lối ai nghĩ đến người ta là có có tư cách phép lối một chiêu nháy mắt giết xích diễm hổ vương sau đó lấy xét đánh thế chém giết thiên h u y ễ n linh vương huyện thiên đương vương cùng bạn độc chu vương đã bị hàn tranh đánh có chút khiếp sợ đến yêu vương loại này cấp bậc cái này chút cường đại yêu ma cùng nhân tộc kỳ thật đã không có cái gì khác biệt bao quát phương thức tư duy đều là không sai biệt nhiều tồn tại bọn chúng cũng như thế sẽ biết sợ cũng là t i ế t mạng gặp được hàn tranh loại này cấp bậc đối thủ bọn chúng đã triệt để khiếp sợ không có tâm t á i chiến hai tôn yêu vương thân hình k h ẽ động thẳng đến mình ngọn núi mà đi núi vũ hoàng mười hai đỉnh bên trên có chút trên ngọn núi trận pháp vẫn chưa hoàn thành mà có chút đã hoàn thành không sai biệt lắm có thể khởi động vừa lúc huyền thiên vương vương cùng bạn độc chu vương ngọn núi ra trận pháp cũng đã không sai biệt lắm hoàn thành hoàn toàn đạt đến có thể khởi động điều kiện tòa đại trận này chính là thiên vũ yêu đế thỉnh giáo yêu tộc trận đạo đại tông sư sau lúc này mới bố trí đi ra dù là chỉ khởi động một bộ phận uy năng cũng đầ nhưng rất rõ ràng hàn tranh cũng sẽ không cứ như vậy thả qua bọn hắn trần bá tiên thân là cửa thứ tám trấn thủ cũng chỉ mang theo hàn tranh hai người đến đây hủy diệt núi vũ hoàng động tác này điên cuồng vô cùng đồng dạng cũng là cồn u g vọng vô cùng một trận chiến này cơ hồ đánh cược trần bá tiên mình tất cả danh dự nếu là không có cách nào một trận chiến công thành cái k i a trần bá tiên vị này cửa thứ tám trấn thủ đem sẽ mặt mũi mất hết rốt cuộc không cách nào phục chúng đồng dạng hàn tranh với tư cách đi theo trần bá tiên hủy diệt núi vũ hoàng người đồng hành cũng không có cách nào tại trấn y quan lăn lộn tiếp nữa rồi nói không chừng đi tới chỗ nào đều sẽ bị người chỉ trỏ cho nên một trận chiến này hàn tranh đồng dạng cũng không có đường lui chỉ có thể thắng không thể bại thâu thiên cung tại hàn tranh trong tay lại hiện ra chúc long d ư ơ n g mắt tiễn minh gào thét hai chi mũi tên huyết ngọc đồng thời ngưng tụ phân biệt hướng về h u y ề n thiên đương vương cùng bạn đ ộ c chu vương bàn tới h u y ề n thiên đương vương cái kia một thân lông vũ mặc dù đều bị hàn tranh huyết ngục phần thiên cho hủy đi bất quá hắn quanh thân yêu khí ngưng tụ vẫn là hóa thành từng t r ô i trường kiếm quét sạch ngăn lại mũi tên kia ở giữa không chúng phát ra từng tiếng nổ bằng đến bạn đọc chu vương một thân thủ đoạn đều tại đọc phương diện này chính diện đối chiến thực lực cũng là rất bình thường trong cơ thể nàng còn có một chút bị yêu lực tế luyện qua mạng nện lúc này thả ra lập tức cái kia một cỗ mang theo ăn mòn lực lượng mạng nện không ngừng ma diệt lấy thâu thiên cung lực lượng đem nó t ă n g d ã nhưng ngay tại cái này hai tôn yêu vương ngăn cản thời điểm hàn tranh đã đi vào vạn độc chu vương trước người sau lưng vượn ma hét giận dữ song trường rơi xuống tràn đầy lực lượng đ ố n g nhiên móc được xuống vượn ma chấn hải vạn độc chu vương rít lên một tiếng quanh thân phun ra ra vô số tấm v n g lớn màu đỏ ngỏm hướng về hàn tranh quân quanh mà đến cái này chút mạng nện cũng không phải bị nàng yêu huyết tế luyện qua căn bản chính là nàng cái kia yêu huyết biến h à n h cái này chút màu máu mạng nện vừa ra v ạ n độc chu vương cái kêu k ể u mì trên mặt đã không thấy chút nào màu máu cái này chút mạng nện cứng cỏi vô cùng thậm chí còn có ngăn cách thiên địa nguyên khí tác dụng nhưng thật vất vả đem cái này c h ấ n hải n g ă n lại hàn tranh đã thân hóa xuống máu khoảng cách lấy vạn độc chu vương đã không đến mười triệu đất tìm chết vạn độc chu vương cái kêu mì trên mặt lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng tay n ắ m ấn quyết trên chán vậy mà lại nổi lên ba cặp con mắt tổng cộng tám đôi mắt bên trong vô biên độc quang đống nhiên nở rộ không phải khí độc mà là tốc độ càng nhanh sức quần hút càng cường đại hơn độ quang thiên ch những nơi đi qua t r u n g quanh thiên địa nguyên khí đều bị nhộn dần hàn tranh toàn bộ thân hình đều bị cái kia độc quang báo phủ thành vạn độc chu vương trên mặt vừa mới lộ ra vẻ vui mừng nhưng phút chốc hàn tranh quanh thân liền chuyển đến một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng r ồ n g ngâm hổ gầm l o n g hổ huyền trân đạo thể chu ta bất sâm vạn pháp k h ô n g phá l o n g hổ âm dương lực vờn quanh quét sạch trực tiếp liền đem cái kia vô tận độc quang ngăn tại bên ngoài hàn tranh trong tay thiên ma biến bên trên huyết quang ma khí quét sạch đã phải hướng lấy vạn độc chu vương chém tới cứ ta vạn độc chu vương nhìn lên trên bầu trời huyền thiên hưng vương hét lên một tiếng. Huyền thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay cứu viện bọn họ đều là thiên vũ yêu đế dưới chướng mười hai yêu vương ngày bình thường mặc dù lẫn nhau có tranh chấp nhưng lúc này đối mặt n h â n tộc võ giả nên cứu viện vẫn là muốn cứu viện với lại hắn như coi là thật làm như không thấy tương lai thiên vũ yêu đế truy cứu xuống tới cũng không tốt bàn giao ngàn b ạ n kiếm khí màu đen bỗng nhiên rơi đ ậ p lít nha lít nhít trong nháy mắt đem hàn tranh vây quanh đồng thời huyền thiên lương vương trực tiếp lộ ra yêu thần to lớn màu mực thiên lương rít lên một tiếng móng nhọn bỗng nhiên hướng về hàn tranh trộ tới hàn tranh lúc này lại đột nhiên thả gần trong gang t tay nắm ấm quyết quanh thân sáng chói chói mắt ma khí ẩm vang bạo phát vô biên m á n h liệt ma khí vờn quanh tại hàn tranh quanh thân ma đạo bản nguyên lực cấu kết thiên đ ị a hóa thành một đạo sáng chói chói mắt mỹ lệ vô cùng trăm trượng b ả n quay tại hàn tranh quanh thân luân chuyển cái k i a trên bàn quay có thiên ma nhảy múa có huyết ma gà khét cũng có ma la nhìn chăm chú thiên đ ị a một cỗ huyền ảo đến cực điểm lực lượng chậm rãi tràn lan mà ra ma la cựu chuyển, chuyển bên trong cái tia chút kiếm khí màu đen tất cả đều bị ma khí làm hao mòn xe rách đồng thời hàn tranh sau lưng v ư n ma hét giận g ữ âm thanh vang lên r vậy mà trực tiếp sẽ rách lấy huyền thiên đ ư ơ n g vương đem nó từ giữa không trung mạnh mẽ kéo đến trên mặt đất hướng về mặt đất hung hăng rơi đậu đương theo lấy một tiếng giận g à o huyền thiên đ ư ơ n g vương m ạ n h liệt từ mặt đất bị nệ ra trong hố lớn v ọ ợ t lên nhưng phút chốc h à n tranh sau lưng v ư ợ n ma hư ảnh lại lần nữa lại hiện ra song trưởng rơi xuống v ư ợ n ma chấn hải một quyền ném ra cơ ư đại lực lượng hội tụ một thân v ư ợ n ma n ứ t đất cái này hai chiêu xuống tới cơ hồ đem huyền thiên đ ư ơ n g vương cho đánh cho váng mặc cho hắn như thế nào tranh thoát vậy mà đều không thể đứng dậy chỉ có thể ở trên mặt đất cái hố bên dưới không ngừng bay này huyền thiên đương vương giận gạo âm than tay nắm ấ n quyết cực hạn l ệ n h thấu xương kim bản nguyên đ ố n g nhiên ngưng tụ trên người hắn số lượng không nhiều lồng vũ đ ỗ n g nhiên ly thể còn mang theo lâm ly máu tươi cùng cái kia kim bản nguyên ngưng tụ hóa thành một trăm linh tám trôi sắc nhọn trực kiếm tạo thành một thanh trăm trượng c ự kiếm hướng về hàn tranh đánh tới cái này huyện thiên đương vương dựa theo thuộc tính tới nói hắn nắm giữ hẳn là gió bản nguyên lực lượng mới đúng ai nghĩ đến hắn nắm giữ lại là kim bản nguyên cái kia trăm trượng cự kiếm đánh tới trong n y mắt cường đại lực lượng bánh liệt gầm thét cái kia cô sắc nhọn cảm giác gác bách lập tức đập vào mặt hàn tranh sau lưng v ư ợ n ma hư ảnh một tay nô ra vậy mà trực tiếp từ cái kia c h ă m trượng bên trên cự kiếm mạnh mẽ sẽ rách xuống một khối lớn kim bản nguyên sau đó nắm ở trong tay giống như tay xoa tinh thần mang theo sáng chói chói mắt lực lượng đống nhiên rơi đập di tinh hoán đầu hai cỗ kim bản nguyên lực lượng đụng nhau cái kia cố cường đại lực chủng kích trực tiếp đem huyền thiên đương vương cho đánh bay ra ngoài không đợi hắn có phản ứng tại cái kia cường đại lực lượng chấn động bên trong hàn tranh bóng dáng đông nhiên lại hiện ra trong tay thiên ma biến đa hóa thành màu đỏ thấm g ữ tận lưỡi dao khổng lồ, một dao chém xuống một dao chém xuống to lớn màu mực tiên ưng tử chính giữa bị hàn tranh chém thành hai đoạn dòng lớn máu tươi lập tức phun ra ngoài chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên sáu trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên một đao đem huyền thiên ưng vương chém giết về sau hàn tranh mở đầu nhìn cái kia bạn độc chu vương đã không thấy tung tích nữ nhân sẽ ặ à người nữ yêu cũng là a thật đúng là rất lãnh huyết vô tình a hàn tranh khỏe miệng lộ ra một chút không hiểu dáng tươi cười huyền thiên ưng vương còn tính là giảng cứu đem hết toàn lực tới cứu bạn độc chu vương kết quả này nữ yêu ngược lại tốt thừa dịp hàn tranh đi giết huyền thiên h ư n g vương mình vậy mà thật không có xuất thủ đi giúp huyền thiên h ư n g vương ý tứ trực tiếp quay đầu chạy liền bất quá nàng trốn được nhất thời lại trốn không thoát một thế chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi hàn tranh chậm rãi đem huyền thiên h ư n g vương các loại yêu vương thi thể đều cất vào đến sau đó khôi phục một chút lực lượng thẳng đến vạn độc chu vương, vương chỗ trên ngọn núi đã hiện đầy trận pháp nàng sau này trở về trước tiên liền đem trận pháp toàn bộ khởi động dùng đến phòng ngự hàn tranh vạn độc chu vương là thật bị hàn tranh cho đánh vỡ mật cái này nhân tộc thực lực võ giả đơn giản cường hãn đến biến hóa cùng ra yêu vương trong tay hắn cơ hồ không có chút nào l ự c đánh trả có lẽ chỉ có cái kia chút thượng vị yêu tộc xuất t h ầ n nắm giữ lấy cường đại thiên phú thần t h ô n g yêu vương mới có thể làm đối thủ của hắn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm tám mươi lăm hủy diệt núi vũ hoàng trương năm trăm tám mươi lăm hủy diệt núi vũ hoàng bạn độc chu vương lâm trận chạy trốn nàng cũng không có cảm giác mình làm có vấn đề hàn tranh cái thằng kia liền là cái đồ biến thái mình ở lại nơi đó cũng chỉ bất quá là cùng huyền thiên đương vương cùng một chỗ chịuết mà thôi cho nên còn không bằng tạm gác lại thân có ích về tới đây khởi động trận pháp. còn có thể cùng đối phương lôi kéo một đoạn thời gian đến lúc đó đợi đến yêu đế cùng yêu hậu đại nhân giải quyết đối thủ tự nhiên sẽ đến cứu viện binh nàng v ạ n độc chu vương thật không nghĩ qua thiên vũ yêu đế cùng tiên vũ yêu hậu sẽ bại hai vị này thế nhưng là xuất thân kim sĩ đại bằng một mạch thượng vị yêu tộc đồng thời bọn hắn kết hôn mấy trăm năm lẫn nhau ở giữa đã sớm vô cùng quen thuộc liên thủ đối chiến lực lượng càng là vô cùng kinh người ngay cả bọn hắn yêu tộc trí tôn thương long yêu thánh đều đã từng nói qua thiên vũ yêu đế chính là bọn hắn yêu tộc thế hệ này bên trong tiềm lực vô hạn nhân vật là có hy vọng nhất bước vào yêu thánh cảnh giới t cho nên thiên vũ yêu đế mới sẽ được phái tới núi vũ hoàng đóng g i ữ đồng thời hao phi đại lượng tài nguyên chế tạo núi vũ hoàng với tư cách tiến công c h ấ n yêu quan một trong các cứ điểm tiến công vạn độc chu vương có lòng tin tuyệt đối chỉ cần mình có thể chống đến thiên vũ yêu đế trở về nàng liền có thể sống sót đợi đến hàn tranh đi vào vạn độc chu vương chỗ đóng quân ngọn núi lúc nhìn thấy chính là rộng d a i trận đạo quang huy lòng lánh ngăn ở trước mặt mình hàn tranh hít mắt bật cười một tiếng ngươi là nhện tinh vẫn là rùa đen tinh trước đó trốn ngược lại là rất nhanh hiện tại lại đốt ở cái này mai rùa đen bên trong làm sao liền đánh với ta một trận dũng k h đều không có vạn độc chu vương cái kêu tiểu m ị trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt chớ có cản rỡ ngươi cho rằng nói cái này chút liền có thể chọc giận ta sao đợi đến yêu đế đại nhân trở về chính là ngươi giờ chết đến lúc đó ta muốn đưa ngươi toàn thân cao thấp đều khỏa đầy vạn độc tơ n h ệ để ngươi toàn thân cao thấp mỗi đường kinh mạch bên trong đều thấm đầy độc tố để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong đúng ta chỗ này còn có đặc biệt nhằm vào võ giả dương thần kịch đ ư c đâu tam hồn thất phách đều đau đến không muốn sống mùi vị nhưng không có mấy người có tư cách thưởng thức được nói đi vạn độc chu vương còn điên cuồng cười to lên p h ả n phất nàng lúc này đã đem hàn tranh cho trói lại bắt đầu điên cuồng hành hạng điên bà hàn tranh khe khẽ lắc đầu nay nữ yêu đầu góc có phải hay không có vấn đề lại còn ở chỗ này chơi tinh thần thắng lợi pháp hàn tranh cũng không có quá nhiều nói nhảm lập tức liền bắt đầu điên cuồng tấn công trận pháp phá trận phương diện này hàn tranh kỳ thật cũng không quá am hiểu hắn cũng sẽ không đi xem trận nhãn tìm trận pháp sơ hở loại vật này cái đồ chơi này ôn đỉnh vận mới là chuyên nghiệp cho nên hàn tranh trực tiếp lựa chọn một cái phương thức đơn giản thô bạo nhất bắt đầu phá trận thiên ma biên phía trên v u tận ma khí ngưng tụ từng đao từng đào hướng về trận pháp đá hàn tranh cũng không nóng nảy cứ như vậy từng chút từng chút phá hư trận pháp tiêu hao trong trận pháp lực lượng nhưng phàm là trận pháp khẳng định hay là có một cái lực lượng hạch tâm tại cái này lực lượng hạch tâm chính là trèo chống trận pháp vận hành mấu chốt bộ phận lớn trận pháp lực lượng hạch tâm đều là các loại nguyên t i n h thậm chí cả một chút ẩn chứa cường đại lực lượng bảo vật mà một chút cấp cao chút trận pháp thì là mở ra lối riêng có thể cho hạch tâm quần quận không dứt cung cấp lực lượng cụ t h như trấn yêu quan bên trong trận pháp lực lượng hạch tâm cũng không phải là nguyên tinh hoặc là những bảo vật khác mà là thiên h i ệ lực trận yêu quan g trung ương khắc dọa ba trăm sáu mươi tòa chu thiên tinh thần đại trận có thể cùng thiên địa lực tương liên mỗi đến ban đêm liền có thể hấp thu chu thiên tinh thần lực vì trận pháp cung cấp lực lượng có thể nói là quần quận không dứt, đơn giản tựa như là cái động cơ vĩnh cửu đương nhiên động cơ vĩnh cửu cho dù là tại phương thế giới này cũng là không tồn tại tinh thần lực vô hạn nhưng trận pháp lại là sẽ hư hào cho nên đại chu bên này chỉ cần nhìn c h ẳ m c h ă m trận pháp kịp thời chữa trị là có thể núi vũ hoàng bên này trận pháp đương nhiên liền không có cao cấp như vậy chỉ là phổ thông trận pháp mà thôi bất quá mười hai đỉnh trận pháp toàn bộ tương liên về sau uy năng vẫn là rất kinh người v ạ n độc chu vương chỗ trên ngọn núi n ó trận pháp lực lượng hạch tâm chính là nguyên tinh hàn tranh mỗi một đao rơi xuống chỗ tiêu hao đều là trong trận pháp nguyên tinh bởi vì trận pháp còn không có triệt để xây thành cho nên phía sau cũng không có vận đến đại quy mô nguyên tinh tại hàn tranh tấn công mạnh phía dưới nguyên tinh lực lượng tiêu hao cực nhanh cái k i a trận pháp quang huy cũng bắt đầu hàm đạo v ạ n độc chu vương cắn r ă n g một cái đi vào trận pháp trước bắt đầu dùng mình yêu lực đến bổ sung tiến trong trận pháp đồng thời nàng còn ngẩng đầu nhìn lại hy vọng yêu đế đại nhân người tia nơi đó mau mau phân ra thắng bại đến kết quả chờ đến nàng ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt lại bỗng nhiên tại thiên vũ yêu đế bên kia kỳ thật đã muốn phân ra thắng bại tới chỉ bất quá thắng lại không phải thiên vũ yêu đế trần bá tiên thực lực tại đồng bậc pháp tướng cảnh tồn tại bên trong cơ hồ đã là hoàn toàn không có đối thủ thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ yêu hậu có thể tại trần bá tiên trong tay t r è o chống thời gian dài như vậy một cái là bởi vì cái này hai yêu đế thật là phối hợp ăn ý hai tôn yêu đế cộng lại đủ khả năng phát huy ra chiến lược thậm chí muốn so ba tôn yêu đế đều mạnh mẽ còn có liền là bọn hắn thân có kim sĩ、sí、đại bằng huyết mạch tốc độ một khi thi triển ra cũng là có thể cùng trần bá tiên dây dưa một đoạn thời gian nhưng lúc này bọn hắn rất thiên vũ yêu đế bị trần bá tiên oanh phun ra miệng lớn màu vàng màu tươi hắn trực tiếp lộ ra kim bằng yêu thân một cái cánh chim đều bị mạnh mẽ xé rách xuống dưới cuối cùng tại trần bá tiên cái kia đủ để vỡ vụn núi sông cực hạn một quyền dưới t r i ệ t để chết thiên vũ yêu hậu phát ra một tiếng hét giận dữ vậy mà không có lựa chọn chạy trốn mà là thiêu đốt toàn thân yêu huyết đi cùng trần bá tiên liều mạng bất quá kết quả của nó nha cũng là giống như thiên vũ yêu đế chết tại trần bá tiên dưới quyền đối mặt yêu tộc trần bá tiên nhưng không có cái gì thương t i ế t ngọc tâm tư trực tiếp đối phương đánh nát thành một đoàn thịt nát mắt thấy thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ yêu hậu đều chết tại trần bá tiên trong tay và độc chu vương tâm lý triệt để h n g mất dưới cái nhìn của nàng hai vị này thực lực cường đại xuất thân cao quý cơ hội liền là bất bại tồn tại hiện tại bọn hắn đều chết tại cái kia khủng bố n h â n tộc trong tay mình còn có thể sống sao liền là như thế hơi s ữ n g sở dẫn đến nàng yêu lực xuất hiện ngắn ngủi mất khống chế không có kịp thời cung cấp trận pháp bị hàn tranh bắt lấy cơ hội hàn tranh sau lưng mượn ma giận gào âm thanh vang vọng t h i ế niệm chấn hải một quyền rơi xuống cả tòa trận pháp trong nháy mắt liền bị hàn tranh đánh nát trận pháp vỡ vụn nó hạch tâm lực lượng đống nhiên nổ t u n g trực tiếp đem v ạ n độc chu vương cho đánh bay ra ngoài nhưng không đợi v ạ n độc chu vương có phản ứng một thanh màu đỏ thấm giữ tận lưỡi dao khổng lồ đã xen lẫn cực h ạ n cường đại ngập trời ma khí cùng sát ý bản nguyên hầm vang chém xuống v ạ n độc chu vương toàn thân yêu huyết tại cực h ạ n thiêu đốt lên đầy trời thất thải lộng l ấ y khí độc hướng về hàn tranh vào tới nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào nàng nhục thân yêu đối liền xem như thiêu đốt yêu huyết cũng không đổi được bao nhiêu lực lượng mà nàng cái kia một thân cường đại nhất yêu độc đối với hàn tranh tới nói cũng là vô dụng hàn tranh một đao kia chém xuống chém giết dương thần cảnh yêu vương thu hoạch được yêu ma tinh nguyên bốn trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên hàn tranh thở dài ra một hơi nhìn thoáng qua phía trên trần bá tiên đã kéo lấy cái tia thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ yêu hậu thi thể rơi xuống làm không sai đối với cái này v ạ n yêu quốc yêu tộc ngươi nhưng có cảm giác gì trần bá tiên nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể nhìn về phía hàn tranh ánh mắt mang theo một chút vẻ tán thưởng trước đó trần bá tiên một mực đều không có xuất thủ đối phó núi vũ hoàng không phải là bởi vì công dương khi đám người phản đối mà là hàn biết chính mình ra tay nhất định phải làm đến cực hạn xinh đẹp một trận chiến liền đặt vững mình như thế hắn có năm chắc giết thiên vũ yêu đế cùng tiên vũ yêu hậu nhưng lại không có năm chắc triệt để đem núi vũ hoàng tiêu diện dù sao cái này chút yêu vương chạy trốn tốc độ cũng đều không chậm trần bá tiên mình mặc dù thực lực chắc tuyệt nhưng cũng là phân thân thiếu phương pháp không có khả năng tại chém giết thiên vũ yêu đế cùng tiên vũ yêu hậu về sau còn có thể đem cái này chút yêu vương đều đổi tận giết tuyệt dạng n à y mặc dù có thể thắng nhưng lại thắng không phải xinh đẹp như vậy bây giờ chờ đến hàn tranh đến nơi trần bá tiên không chút do dự trực tiếp liền bắt đầu chấp hành mình trước đó kế hoạch cũng là bởi vì hắn tin tưởng hàn tranh hiện tại xem ra hàn tranh cũng quả nhi biểu hiện vô cùng xuất sắc thậm chí một bên khác trần bá tiên vị tiên lao cấp trên yến huyền không biểu hiện cũng là vô cùng xuất sắc người khác có thể đi chất vấn yến huyền không nhân phẩm nhưng lại không có cách nào đi chất vấn h ắ n thực lực d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 586. kẻ phá hoại chương 586. kẻ phá hoại hàng t r n h n h ì n thoáng qua trên mặt đất thi thể nhẹ nhàng lắc đầu nói nói thật không có cảm giác gì v ạ n yêu quốc yêu ma cũng không phải ba đầu sáu tay thực lực cũng không thể so với bên ngoài yêu ma cầm mạnh chỉ bất quá bên ngoài yêu ma là bị diệt ma t chỗ chân ép v ạ n yêu quốc thì là thỉnh thoảng liền muốn tiến công c h ấ n yêu quan song phương lớn nhất khác biệt liền là ở chỗ tâm tính phía trên một khi đánh đi ra liền sẽ phát hiện đều là không sai biệt lắm yêu ma không có gì khác biệt đại chu tất cả võ giả bất luận là triều đình vẫn là trên giang hồ người đều cho rằng v ạ n yêu quốc yêu ma vô cùng cường đại nơi đó quả thực là địa ngục một dạng tồn tại ngay cả c h ấ n yêu q u a n người đều là cho rằng như vậy bọn hắn đối mặt mới thật sự là cường đại yêu ma trung nguyên nơi cái kia chút lẻ v ẻ yêu ma đều là chút tối cá nát tôm mong muốn đem nó chấn áp quá mức đơn giản trên thực tế cái này hai nơi yêu ma cũng không có khác nhau chút nào có chẳng qua là đối mặt bọn hắn lúc tâm tính mà thôi tại trung nguyên nơi triều đình lực lượng thủy chung là chiếm cứ ưu thế đối mặt yêu ma cũng không có nhiều như vậy e ngại mà tại trấn yêu quan mấy chục năm liền muốn đối mặt một lần yêu ma quy mô sầm lấn nói câu không dễ nghe bọn hắn đã bị đánh sợ không sai bọn hắn là không sợ chết người sợ chết cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục thủ vững tại trấn yêu quan nhưng trên thực tế bọn hắn liền là bị đánh sợ vô ý thức cho rằng v ạ n yêu quốc yêu tộc liền là cường đại cho nên không thể chủ động xuất kích nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa cẩn thận cẩn thận hơn thật tình không biết một thời gian dài c h ấ n yêu quan t ừ trên xuống dưới đều mất n g u y ệ t khí không cầu có công nhưng cầu không có sai lầm ngay bình thường mặc dù có thể phòng thủ yêu tộc tiến công bất quá một khi đợi đến yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng thời điểm c h ấ n yêu quan coi như nguy hiểm lần trước ngăn lại c h ấ n yêu quan tiến công là dựa vào lấy diệt ma ti đại đô đ ố c tể h t r ư ờ n g vũ xuất thủ lấy tự thân làm mồi nhử chém giết hai vị yêu thánh lại trọng thương hai cái khiến cho yêu tộc đỉnh tiêm chiến lược giảm lớn không thể không lui binh nhưng lần tiếp theo lại giờ đến t i ê n ai đến liều mạng yêu tộc bên kia lại có hay không lòng cảnh giác điểm ấy toàn bộ chân yêu q u a n cũng không có mấy cái người có thể nghĩ đến lúc này yến huyền không cũng kéo lấy một đống yêu vương thi thể đi tới bất quá hắn bộ g á n g thoáng có chút chật vật trong cơ thể hương hỏa thần lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể c h ậ m tới không t ệ lắm lao yến người tốc độ này cũng rất nhanh n a hàn tranh thoáng có chút kinh ngạc nói ra hắn lời này cũng không phải trêu trọc mà là thật cảm giác yến huyền không tốc độ vẫn rất nhanh không thể so với mình chậm bao nhiêu yến huyền không xấu hổ cười cười nói ta cũng không có cùng đám này yêu ma chính diện chèm riết nhu lợi mà thôi nói xong tiến huyền không liền đem mình một trận chiến này quá trình cùng hàn tranh cùng trần bá tiên nói rồi m ộ t lượn trần bá tiên thực lực t u y ệ t cường lựa chọn trực tiếp mang đi qua hàn tranh cũng là như thế hai người bọn họ chiến lược là nhất trí làm liền xong việc tiến huyền không hiện tại vốn cũng không có thể sử dụng mình cái kia chút v õ kỹ tự thân hương hỏa thần lực mặc dù lực lượng thuộc tính tồn ư g đ ạ i b ấ t quá năng lực bay liên tục lại rất kém cỏi tiến huyền không cũng không dám tùy ý vận dụng cho nên ngay từ đầu tiến huyền không không có ý định giống hàn tranh như vậy một đường mang tới hàn chỗ học h ô n tạm đối với trận đạo cũng là có nhất định nghiên cứu cho nên y ế n huyền không đầu tiên là lén lút chui vào một tôn yêu vương ngọn núi bên trong cơ hồ hao hết trong cơ thể mình một nửa hương hỏa thần lực lấy xét đánh thế đem nó đánh giết cuối cùng đem trận pháp sửa chữa đồng thời chế tạo ra động tính đến dẫn cái khác yêu vương đến đây đợi đến cái khác yêu vương tới về sau y ế n huyền không vừa đánh vừa lui đem bọn hắn dẫn vào trong trận pháp tự bạo trận pháp trong nháy mắt liền đánh chết hai cái yêu vương sau đó hắn lại cùng cái khác tam đại yêu vương cổ chiến cuối cùng đem nó toàn bộ chém giết so với hàn tranh loại này một đường mãng đi qua phong cách t ế n huyền không một bộ này rất rõ ràng tính kỹ thuật càng cao Khi thật đ â y cũng chính là trần bá tiên ở chỗ này, Yến h u y ấ t thủ ô triệt n như g h có c để đem núi vũ hoàng bên trên những trận pháp này dọn dẹp sạch sẽ về sau ba người trực tiếp mang theo một đống yêu tộc thi thể trở lại cửa thứ tám bên trong lúc này trên cửa thứ tám trên tường thành công dương khi đám người đội chu yêu vệ người đều canh giữ ở phía trên thân xác khác nhau chờ lấy trần bá tiên bọn hắn trở về trần bá tiên bọn hắn nhanh như vậy trở về mọi người tại đây còn cảm giác có chút kinh ngạc lúc này đến như vậy nhanh rốt cuộc là thành công tiêu diệt núi vũ hoàng vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về phần lớn người vẫn là cảm giác trần bá tiên bọn hắn sẽ thất bại tan tác mà quay trở về dù là trần bá tiên bất bại cái kia hàn tranh cùng cái kia hạ hầu huyền cũng không có khả năng hai người liền chém giết mười hai vị yêu vương ở đây cái này chút đội chu yêu vệ tổng quản l i ế i nhau trên mặt đều là lộ ra một chút ý vị thâm trường dáng tươi cười kỳ thật coi như trần bá tiên bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì trần bá tiên dù sao cũng là cửa thứ tám trấn thủ pháp tướng cảnh trí cường giả bọn hắn sẽ không cũng không dám ngang nhiên c h à o phúng trần bá tiên nhưng đi tiêu diệt núi vũ hoàng một chuyện chính là trần bá tiên khăng khăng làm theo ý mình hiện tại thất bại tan tắc mà quay trở về cái này mặt mũi ném cũng là không nhỏ sau đó trần bá tiên nếu là cưỡng bách nữa bọn hắn làm chuyện gì bọn hắn coi như càng có chuyện hơn nói rồi thời gian dài cái này trần bá tiên tự nhiên sẽ hiểu được dựa theo bọn hắn chân yêu quan quy củ đến làm việc trong chốc lát trần bá tiên ba người cũng đã về tới chân yêu quan bên trên mọi người tại đây vội vàng n g ơ lại quan sát tỉ mỉ lấy ba người bộ dáng trần bá tiên vẫn như cũ đứng chắc tay lạnh nhạt vô cùng h à n tranh sắc mặt hơi tái nhợt nhưng giống như cũng không bị thương thế quá nặng chỉ có một cái đến huyền không tương đối chật vật chỉ từ bọn hắn tướng mạo nhìn lại bọn hắn thật đúng là nhìn không ra vấn đề này rốt cuộc thành hay không trần bá tiên cũng lời cùng đám người nói nhảm trực tiếp từ trong túi c à n k h ô n xuất ra cái kia đã đập nát hai tôn kim sĩ đại bằng yêu thân đ ư ơ n g theo lấy hai tiếng nổ mạnh mấy trăm triệu yêu thân bị ném ở trên tường thành phản phất vang vọng tại mọi người trong lòng mặc dù yêu thân bị đánh á t nhưng mọi người như cũ có thể phát giác được cái kia màu vàng lồng vũ bên trên chỗ mang theo cường đại yêu lực đây chính là cái kia t i ê n vũ yêu đế cùng t i ê n vũ yêu hầu lúc này hàn tranh cùng yến huyền không cũng bắt đầu từ trong túi càn khôn móc thi thể từng bộ yêu vương thi thể đập xuống đất phát ra từng tiếng c h ồ m g đục cũ n g tương tự tự a như nện ở trong lòng mọi người trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ vẻ kinh ngạc ba cái người vậy mà thật có thể chém giết hai tôn yêu đế mười hai yêu vương thủy diệt núi vũ hoàng cái này chiến tích đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày lúc này đến huyền không miệng đều nhanh muốn b i t đến m a n hai hắn thích nhất liền là loại này trước người h i ể n thánh tràn diện nếu không phải có trần bá tiên tại hắn cao thấp cũng phải trang b ứ c vài câu đâm một bó bọn hắn trước đó không phải còn xem thường chúng ta sao hiện tại thế nào kẻ phá hoại bất quá cái này chút đội chu yêu vệ tổng quản cùng thủ hạ bọn hắn cái kia chút tinh nhuệ mặc dù chấn kinh nhưng lại thật đúng là không có người sắc mặt quá khó nhìn bọn hắn chỉ là không muốn nhìn thấy trần bá tiên làm việc quá mức cấp tiến mà dẫn đến chấn yêu quan kế hoạch phòng thủ bị ảnh hưởng không có nghĩa là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhân tộc đại thắng yêu tộc núi vũ hoàng khoảng cách cửa thứ tám gần như thế phản phất là một cây đinh cắm ở c h â n yêu quan dưới mí mắt hiện tại trần bá tiên xuất thủ liền xử lý hai tôn yêu đế còn có mười hai yêu vương thành công rút ra cây đinh này đây chính là vài chục năm nay toàn bộ trấn yêu quan đều ít có đ ạ i thắng mặc dù đại giới là bọn hắn đều bị đánh mặt nhưng cùng loại kết quả này so sánh bọn hắn một chút mặt m ũ i lại coi là cái gì trần bá tiên cũng không có miệng ai chỉ là thản như nói n thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ yêu hậu tính cả núi vũ hoàng mười hai yêu vương tất cả đều bị chúng ta chèm giết núi vũ hoàng phía trên trận pháp cũng đều bị phá hủ bất quá phụ cận vẫn là có không ít yêu ma c h i ế m cứ bạn yêu quốc nội bộ cũng biết phái người đến tìm hiểu tin tức các người cái này chút đội chu yêu vệ thay phiên xuất quan tiêu diệt cái này chút chiếm cứ tại núi vũ hoàng t r u n g quanh yêu ma đồng thời xâm nhập núi vũ hoàng sau trăm dặm d ò xét tin tức đem bạn yêu quốc phái tới t h á g tử chu sát khả năng làm được nhưng có đáng nghi công dương khí các loại đội chu yêu vệ các tổng quản lưu nhau t hít sâu m ộ t hơi đồng thời đứng ra tay chắc tay nói chúng ta cần t u â n chấn thủ đại nhân phát chỉ lần này bọn hắn trong giọng nói nhưng không có nửa điểm chất vấn g i y trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý Trường đột trường đột dương Công lớn công lớn công các chu pháp phá pháp phá khí đội loại yêu vậy ệ tổng từ t quản ngay từ đầu h t tràn là đ ầ cái h cho ấ vấn, t Trần rằng b t ê này l là tại làm làm loạn. làm làm là bừa b Nhưng vấn đề â giờ người ta cũng á i người liền hủy diệt núi hủy v h o à chém cùng cái cũng giết vương. đế tôn này yêu yêu Vậy không phải là làm bừa làm loạn mà là người ta anh minh thần võ có năng lực phần này chiến tích lấy ra tại lấy thực lực làm đầu t r ầ n yêu quân là tuyệt đối có thể chấn được mọi người tại đây với lại trần bá tiên cách cục cũng thật là rất lớn trước đó bọn hắn phản đối những lời k i a trần bá tiên là một câu đều không lấy ra nói chỉ là để bọn hắn đi tiêu diệt toàn bộ núi vũ hoàng t r u n g quanh yêu ma thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ yêu hậu các ngươi không dám đi động mười hai yêu vương các ngươi không dám đi động hiện tại một chút bên ngoài yêu ma lâu là các ngươi nếu là còn không dám đi động vậy các ngươi còn mặt mũi nào tại trân yêu quan la lộn chuyện này cũng là trần bá tiên cho bọn hắn một bậc thang bọn hắn cũng đều không, phải là người không biết tốt xấu thuận bậc thang cũng liền tất cả đi xuống đám người lĩnh mệnh về sau trước khi đi thời điểm nhìn về phía hàn tranh cùng yến huyền không ánh mắt cũng là mang theo sợ hai thán phục cùng tính sợ trước ầ n tiên chém giết hai tôn yêu đế cố nhiên kinh n bá giết hai vị này liền đánh ngã 12 yêu chém cố g đế ờ i hai liền lại không phải đánh không như thế. sao vị vương này ngã yêu ư t r đó đám này trấn yêu quan xuất thân dương thần cảnh võ giả còn có chút t r ư ớ n g mắt hàn tranh loại này trung nguyên đến võ giả cho rằng bọn hắn từng cái đều sống an nhàn sung sướng chiến lược tuyệt đối không bằng bọn hắn nhưng dưới mắt thật chiến tích còn tại đó nhưng không có người sẽ lại khinh thường hàn tranh hàn tranh ngược lại là cảm giác trấn yêu quan nơi này không sai chuyện lục đục với nhau muốn so bên ngoài ít rất nhiều chỉ cần ngươi có thực lực tuyệt đối vậy liền đủ để ép qua hết thầy bất đồng thanh âm rất đơn giản trực tiếp Cái k hai á c đ chú yêu vệ đi trăm sáu tôn yêu vương hàn t h a n h mặc dù nhìn như thắng được dứt khoát lưu loát bất quá mỗi một kích hàn tranh có thể nói đều là tính toán đến cực hạn dũng không được mình có nửa điểm sai lầm cho nên lần này sinh tử kịch đấu cường độ có thể nói là vô cùng lớn b ấ t quá thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú đem ký huyết tinh nguyên cùng yêu ma tinh nguyên đều đổi thành cảm giác no về sau hắn tổng cộng có 42 triệu cảm giác no cùng 900 hồn tinh hàn tranh đi đầu dùng hồn tinh rèn luyện một cái tự thân dương thần hàn tranh dương thần lực lượng vốn là cường đại kiên cố lúc này trải qua 900 hồn tinh rèn luyện về sau hắn dương thần thân thể thậm chí đã cùng mình thân hình không t r ê n h lệ nhiều phải biết dương thần cảnh đại thành biểu hiện liền là dương thần thân thể lớn nhỏ cùng thân thể mình nhất trí có thể nói hiện tại hàn tranh tại lực lượng trên cơ sở đã cách dương thần cảnh đại thành không xa. còn lại 42 triệu cảm giác no hàn tranh thì là chọn lựa mấy môn công pháp đem độ thuần thục thôi động đến đỉnh phong sử dụng sau này đến đột phá hàn tranh lựa chọn công pháp theo thứ tự là đại long tượng ma ha vô lợi ư tiên đột phá cần tiêu hao năm triệu điểm cảm giác no đại phạm tiên thần vương ấn đột phá cần tiêu hao ba triệu điểm cảm giác no long hồ huyền trân đạo thể đột phá cần tiêu hao tám triệu điểm cảm giác no phong đô minh đao diêm la chạm đột phá cần tiêu hao một n g h n hai trăm vạn điểm cảm giác no cái này bốn môn công pháp độ thuật cũng chưa tới trăm phần trăm hàn tranh tiêu hao mười triệu cảm giác o、no. lúc này mới đem bốn môn công pháp độ thuần thục thôi động đến đ ỉ n h phong sau đó bắt đầu tập thể đột phá lò luyện thao thiết mở ra miệng rộng trong đó màu đen lực lượng đang không ngừng bắt đầu khởi động lần này cái kia cố màu đen lực lượng so trước đó đều muốn hùng hồn c h à n đầy giống như có lô đen ở trong đó ấp ủ phun ra nuốt vào lấy lực lượng nửa ngày về sau theo cái kia miệng rộng nhấm nuốt ngọn ngoại phun ra bốn viên quả cầu ánh sáng màu đen dung nhập trong cơ thể hàn tranh chân đăng cảnh đại long tượng ma ha vô lượt t i ê n đột phá làm dương thần cảnh long tượng la thiên phát thân độ thuộc ban đột mười chân đăng cảnh đại phạm t i ê n thần v ư n g ấn đột phá làm dương thần cảnh đại hát thiên diệt thể ấn độ thuần thục ban đầu mười chân đăng cảnh long h ổ h u y ề n c h â n đạo thể đột phá làm dương thần cảnh cựu truyền tiên võ kim thân độ thuần thục ban đầu mười chân đăng cảnh phong đô minh đao diêm la chạm đột phá làm dương thần cảnh vạn đồ sinh diệt độ thuần thục ban đồ mười một hơi đột phá bốn môn công pháp hàn tranh chỉ là trong đầu quen thuộc cái này bốn môn công pháp liền mạnh mẽ dùng thời gian nửa tháng tại hoàn toàn đem cái này bốn môn công pháp giải hiệu rõ về sau hàn tranh bây giờ chiến lược có thể nói là tang bọn một mảng lớn trải qua lò luyện thao thiết sau khi đột phá công pháp càng là đến hậu kỳ liền càng là cường hãn có thể nói liền không có một cái công pháp yếu bây giờ cái này bốn môn công pháp cũng là như thế l o n g tượng la thiên pháp thân đã không chỉ là kích phát tự thân khí huyết lực mà là dính đến lực lượng bản nguyên lấy lực lượng bản nguyên làm hạch tâm cô đọng toàn thân khí huyết hóa thành pháp thân uy thế tràn đầy vô cùng phạm tiên h thần vương trời tối diệt thế cái này đại hát thiên diệt thế ấn trôi đi con đường muốn so đại phạm tiên h thần vương ấn càng thêm cực đoan bá đạo lấy phá diệt bản nguyên làm hạch tâm hóa thành đại hát thiên diệt thế ấn cái này ấn một cái rơi xuống trừ phi có thiên địa bản nguyên lực ra thân bằng không hết thệ đều đem bị triệt để hủy diệt i ể u truyền tiên võ kim thân hạch o tâm thì là tại một cái chữ tiên bên trên môn công pháp này chính là trực tiếp lấy dương thần cảm lộ thiên địa dẫn động thiên địa lực rèn luyện dương thần thời điểm cũng đi theo rèn luyện thân thể cô đ ộ n g thiên địa lực tại tự thân bên trong hóa thành tiên võ kim thân không phải thiên địa bản nguyên lực không thể phá đi càng là cực đoan bá đạo mà cuối cùng cái này v ạ n đồ sinh diệt thì là tập hợp đao đạo bản nguyên sắc ý bản nguyên phá diệt bản nguyên làm một thân một đao chém xuống đồ diệt bất luận cái gì sinh cơ diệt tuyệt hết thể lực lượng có thể nói cái này bốn môn công pháp đều là dương thần cảnh cấp bậc công pháp bên trong c ự c phẩm mỗi một môn công pháp đều chạm đến lực lượng bản nguyên cái khác dương thần cảnh võ giả có thể có như thế một môn chạm tới lực lượng bản nguyên công pháp khả năng đều muốn vui lỡ hoa mà hàn tranh mỗi một môn công pháp đều là như thế nó chiến lược sao có thể không cường đại đến biến hóa đột phá cái này bốn môn công pháp về sau hàn tranh còn thừa lại bốn triệu điểm cảm giác no tất cả đều bị hắn dùng làm tu luyện chỉ bất quá bốn triệu cảm giác no dùng đến tu hành đối với hàn tranh hiện tại trạng thái tới nói cơ hồ liền cùng hạn cắt trong sa mạc không sai bị lắm cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì tiến triển phát tướng cảnh quá mức coi trọng cơ duyên ngộ tính thậm chí cả khí vận khổ tu chiếm cứ so sánh là từng cái cảnh giới bên trong thấp nhất cho nên hàn tranh mới lựa chọn đem tất cả cảm giác no đều dùng đến đột phá mà không phải đi đầu đi trồng chất lực lượng cảnh giới như thế hàn tranh lại tại mật thất bế quan bên trong khổ tu một tháng sau tiến huyền không đông nhiên đến gõ cửa đã xảy ra chuyện gì bên ngoài có nhiệm vụ hàn tranh đẩy cửa ra hỏi tiến huyền không lắc đầu nói không phải nhiệm vụ là trấn yêu quan tổng trấn thủ ra cắt thanh sơn triệu tập mười hai vệ tổng trấn thủ tính cả nó dưới trướng đội chu yêu vệ các tổng quản nghị sự trần trấn thủ để cho ta tới báo tin ngươi vấn đề này có vẻ như có chút lớn à. c h ấ n yêu quan tổng c h ấ n thủ gia c á t thanh sơn đã có thể có mấy chục năm không q u ả n sự hắn sống đã đầy đủ lâu thậm chí đã sống đến thiên vị trên lý luận thọ nguyên cực hạ cho nên gia c á t thanh sơn bộ phận lớn thời điểm cũng chỉ là một cái vật biểu tượng một dạng tồn tại dùng đến cân bằng diệt ma ti quân đội hoàng tộc các loại phe thế lực hiện tại gia c á t thanh sơn lại đột nhiên triệu tập tất cả mọi người nghị sự rất rõ ràng là thật muốn có động tác lớn hàn tranh đi theo yến huyền không tiến về tổng trấn thủ chỗ lại đ i ệ trên đường cũng hỏi thăm một chút yến huyền không tu hành như thế nào cùng hàn tranh so sánh yến huyền không tu hành kỳ thật càng thêm thuận l c ầ m yêu vương nội đan yến huyền không cực kỳ thuận lợi liền từ cửa thứ năm trấn thủ bộc dương nguyên chính nơi đó đổi lấy mấy chục viên hương hỏa thần đan yêu vương nội đan đặt ở cái gì thời điểm đều là khan hiếm càng chưa nói yến huyền không một hơi trực tiếp lấy ra mười một viên yêu vương nội đan bộc dương nguyên chính vui mừng thậm chí còn cho thêm hắn mấy quả mà yến huyền không hiện tại thân thể đối với hấp thu hương hỏa thần lực cơ hồ không có chút nào cách trở đan dược vào bụng lập tức liền có thể tiêu hóa cho nên hắn chỉ dùng một ngày thời gian liền xuất q n còn lại thời gian đều đang quen thuộc lực lượng cùng tại chân yêu quan bên trong đi dạo không riêng gì tại cửa thứ tám đi、dạo. hắn thậm chí còn đi cái k h á c quan đi dạo vài vòng làm quen không ít người cũng tìm hiểu đến không ít tin tức năng lực xã giao rất trâu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm tám mươi tám ta phải chết chương năm trăm tám mươi tám ta phải chết trấn yêu quan hoạch tâm đại điện cũng là trấn yêu quan trận pháp chỗ hạch tâm ra c á t thanh sơn ngày bình thường liền tại nơi đây c h ấ n thủ trần bá tiên lúc này đã tại cửa đại điện chờ nhìn thấy hàn tranh hai người tới hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu mang theo hai người tiến vào trong đại điện hàn tranh đi theo trần bá tiên bước vào cái k i a hoạch tâm đại điện sau lập tức hơi xứng sở ánh mắt lộ ra một k i a kinh ngạc trong tòa đại điện này vậy mà giống như một cái tối như mực trống g i ố n g hàn tranh giẫm trên mặt đất nhưng thật giống như giẫm tại hư không bên trong rõ ràng cảm giác dưới chân có thực thể nhưng bất luận là mình cảm giác vẫn là con mắt đều không nhìn thấy bất luận cái gì thực thể tồn tại cái này không gian t r u n g quanh lại còn có vô số tinh thần luân chuyển giống như đưa thân vào vĩnh hàng bóng tối tinh không bên trong t h ậ p phần tần dị nơi này chính là trấn yêu quan hạch tâm ba trăm sáu mươi tòa chu thiên tinh thần đại trật chỗ trần bá tiên giải thích một câu lúc này bên ngoài lục tục n o ngoe cũng có người tìm đến có pháp tướng cảnh mười hai quan trấn thủ cũng có dương thần cảnh đội chu yêu vệ tổng quản đợi đến tất cả mọi người đều tới đông đủ về sau trong không gian đột nhiên vỡ ra một cái khe một cái ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên bóng dáng t ử trong đó lại hiện ra người kia mặc một thân màu xanh nhạt nho sam dâu tóc bạc trắng nhưng lại trải vớt trình tề lúc này mặc dù tuổi già nhưng lại lờ mờ có thể nhìn ra nó mày kiếm mắt sáng bu quan ngay ngắn anh tuấn hình dáng mọi người tại đây liền vội vàng không người thi lễ tham kiến gia các đại nhân trước mắt cái này người nhìn như lão phú tử chính là tại cái này c h ấ n yêu quan ngự thủ yêu ma mấy trăm năm tổng c h ấ n thủ gia cắt thanh sơn gia cắt thanh sơn nhìn xem mọi người tại đây khoe miệng nở một nụ cười nhưng phút chốc c h ẳ t nói ta phải chết mọi người tại đây lập tức s ữ n g sở sau đó manh liệt ổ n ào lên ai đều không nghĩ đến gia cắt thanh sơn mở miệng vậy mà nói ra một câu nói như vậy nhưng không đợi đám người hỏi nhiều gia cắt thanh sơn liền vườn tay hướng phía dưới ép, thản nhiên nói đừng như thế ngạc nhiên ta đều đã sống đến siêu việt t i ê n vị thọ nguyên cực h ạ n cái gì thời điểm chết đều bình thường bất quá chết trước đó ta còn muốn dùng đầu này mạng già đi liều mạng cùng nó ở chỗ này tạo hóa còn không bằng phát huy một chút giá trị thẳng dư các ngươi nói có đúng hay không g i a cắt thanh sơn cười cười nhưng ở trận đám người lại toàn bộ trong lòng chầm xuống muốn cười cũng cười không nổi mặc dù nói hiện tại g i a cắt thanh sơn là cái vật biểu tượng một dạng tồn tại nhưng hắn dù sao cũng là đứng tại đ ỉ n h phong thiên vị trí cường giả g i a cắt thanh sơn nếu là chết rồi trận yêu quan nhưng liền không có thiên vị trí cường giả bảo vệ mà triều đình bên kia hiện tại cũng không có khả năng phái người tới vị kia thần bí nhất thiên vị cường giả cần ở kinh thành trấn thủ tề trương vũ trước đó chỉ là nghi là thiên vị nhưng có khả năng nhất liền là tại mấy chục năm trước trong trận chiến ấy đối mặt bốn tôn yêu thánh bị đánh rơi xuống cảnh giới huống hồ coi như tể trương vũ là thiên vị hãn thân là diệt ma ti đại đô đốc cũng cần ở kinh thành trấn thủ quan sát và gục không có khả năng đến trấn yêu quan gia cát thanh sơn vừa chết trấn yêu quan không có đỉnh tiêm chiến lược che chở còn có thể không ngăn trở lần tiếp theo yêu ma quy mô tiến công mọi người tại đây thái độ đều cực kỳ bi quan gia cát thanh sơn nhìn lướt qua phía dưới đám người các ngươi đều sợ hãi có đúng không không chờ ở trận đám người phản bác gia cát thanh sơn liền thẳng như nói không cần giải thích các ngươi chính là sợ yêu ma thực lực đang tăng trưởng từng ngày thực lực chúng ta thì là đang suy sụp từng ngày cho nên các ngươi sợ không có lòng tin kỳ thật cái này không có cái gì không có ý tứ bởi vì lão già ta cũng sợ ta ra c á t thanh sơn là cái người tầm thường lúc không anh hùng khiến thằng ngãi danh thành danh nói chính là ta lúc trước ta cũng là bất đắc dĩ lúc này mới quản lý c h ấ n yêu quan kết quả những năm gần đây lại không làm ra cái gì công tích đến lần trước nếu không phải tiểu tề liệu mạng c h ấ n yêu quan khả năng liền muốn luân hãm thở ra một cái ra các thanh sơn đem ánh mắt nhìn về phía đám người thanh ấm êm dịu lại kiên định nói nhưng có một số biết sợ liền không đi làm sao đoạn thời gian trước cửa thứ tám trấn thủ trần bá tiên chỉ đem hai người liền chủ động xuất kích tiêu diệt núi vũ hoàng chém giết hai tôn yêu đế mười hai yêu vương t r u y ệ n các ngươi hẳn là đều biết đi mọi người tại đây đều đem ánh mắt chuyển hướng trần bá tiên chuyện này bọn hắn đương nhiên biết có thể nói là chấn động toàn bộ c h ấ n yêu quan kỳ thật ngoại trừ trần bá tiên bên ngoài cũng không ít pháp tướng cảnh trấn thủ sẽ chủ động xuất kích tập kích yêu ma độc phủ bất quá bọn hắn xuất thủ đối phó đều là một cái yêu đế có tuyệt đối nắm chắc sau bọn hắn mới sẽ độc thủ giống như là trần bá tiên trực tiếp mang theo hai cái người liền trực tiếp mãng đi qua đây chính là thật mãn g chiến tích cũng là thật kinh người trần bá tiên làm rất tốt người trẻ tuổi dũng khí quyết đoán so ta cái này lao già mạnh hơn nhiều hắn có thể thành công cũng chứng minh cái k i a chút yêu ma cũng không phải là không cách nào dung c h u y ệ n có đôi khi chủ động xuất thủ xa so với ngồi đợi đối phương đến đánh muốn có lời tối thiểu chúng ta có thể chiếm cứ chủ động gia cát thanh sơn nhìn chăm chú mọi người tại đây trần giọng nói cho nên ta chuẩn bị tập hợp toàn bộ trấn yêu, yêu quốc dùng tam ạ n g liều chết một vị yêu thánh trọng thương bạn yêu quốc lại bảo đảm ta đại chu mấy chục năm bình an các vị như nguyện cùng ta cùng đi ở đây mười hai quan c h ấ n thủ không chút do dự nhao nhao mở miệng nói nguyện cùng g i a c á t đại nhân sống chết cùng nhau gia cắt thanh sơn khoát tay á o nói nói quá lời ta chết các ngươi muốn sống còn muốn thật tốt sống v ạ n yêu quốc bên kia thám tử truyền đến tình báo lần này phụ trách tiến công ta c h ấ n yêu quan chính là nó yêu tộc bảy đại yêu thánh bên trong khiếu nguyện yêu thánh khiếu nguyện yêu thánh tại bảy đại yêu thánh bên trong chính b à o tráng i ê n nó bản thể chính là thái cổ yêu tộc dị t r ù n g t h ừ a n vị yêu tộc khiếu nguyện thiên lang mấy chục năm trước bốn tôn yêu thánh tiến công ta trấn yêu quan trong đó liền có khiếu nguyện yêu thánh một cái chỉ bất quá hắn vận khí tốt không có bị đại đô đốc đô thiên thần sát đại trận chỗ lừa giết may mắn trốn được một mạng cái này khiếu n g u y ệ n yêu thánh thực lực bản thân cương đại tính cách xảo trá đa nghi lại hùng tàn n g o a n lệ chính là trong yêu ma làm việc cấp tiến nhất yêu thánh khoảng cách lần trước yêu ma quy mô tiến công c h ấ n yêu quan mới đi qua mấy chục năm với lại yêu ma bên kia cũng là tổn thất nặng nề ngay cả yêu thánh đều đã chết hai vị theo lý mà nói là không nên nhanh như vậy liền lần nữa tập kết lực lượng tiến công c h ấ n yêu quan cũng là bởi vì cái này khiếu n g u y ệ n yêu thánh hắn cho là ta nhân tộc cũng tổn thương tham trọng hẳn là mau chóng củng cố chế quả cho nên liền lại mời chào bệ yêu chuẩn bị lại lần nữa tiến công chấn yêu quan. lần này tiến công c h ấ n yêu quan cái khác yêu thánh tạm thời không có tham dự là khiếu n g u y ệ t yêu thánh đến xung phong cho nên chỉ cần giết hắn c h ấ n yêu quan liền có thể lại lần nữa bảo trì mấy chục năm a n b ì n h một tháng sau chính là cái kia khiếu n g u y ệ t yêu thánh năm trăm tuổi ngày mừng thọ đối phương chuẩn bị tại động phủ mình bên trong đại yến tân khách đồng thời thương thảo tiến công ta c h ấ n yêu quan kế sách chúng ta liền tại hắn ngày mừng thọ thời điểm xuất thủ đem nó dưới trướng một mẹ n g t gọn tiến hắn một món lễ lớn hàng tranh sau khi nghe xong ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc ra các thanh sơn bên ngoài mặc dù không q u n sự tựa như là cái vật biểu tượng nhưng trên thực tế gia c á t thanh sơn lại còn có thể tại yêu tộc nội bộ xếp vào thám tử cái này tin tức tình báo thám t i n h thế nhưng là rõ ràng gia c á t thanh sơn tiếp tục nói vạn yêu quốc cùng ta nhân tộc không giống nhau lực lượng phần lớn phân tán yêu thánh giới trướng có một đám yêu đế yêu đế giới trướng cũng có một đám yêu vương yêu vương giới trướng cũng có một đám yêu quân các loại như thế suy ra nhưng trên thực tế song phương liên hệ cũng không chặt chẽ đa số từng người tự chiến lấy động phủ làm đơn vị sau đó chờ chính mình cấp trên triệu hoán mới sẽ hội tụ đến cùng đi hơn nữa còn có một chút yêu vương yêu đế loại hình cũng không thuộc về một vị nào đó yêu thánh giới trướng lần này khiếu n g u y ệ t yêu thánh tiến công ta c h ấ n yêu quan chính là muốn triệu tập cái này chút giải rác yêu đế yêu vương hội tụ trong tay bọn họ lực lượng cho nên lần này ngày mừng thọ thời điểm khiếu n g u y ệ t yêu thánh cơ hồ mời bạn yêu quốc phạm vi bên trong tất cả giải rác yêu đế yêu vương đến đây ta chuẩn bị phái một chi tiên phong ra vẻ loại này yêu đế cùng yêu vương lẫn vào khiếu n g u y ệ t yêu thánh trong động phủ xem như nội ứng gây ra hối loạn phá hư t r ậ n pháp sau đó ta thì sẽ dẫn đầu c h ấ n yêu quan tất cả thế lực tùy thời mà động tiến công khiếu n g u y ệ t yêu thánh động phủ g a cắt thanh sơn hướng về trần bá tiên nhìn lại lại nhìn lướt qua bên cạnh hắn hàn tranh cùng yến huyền không, Trần、bá、Tiên, nhiệm vụ này Bá giao vụ chương o n g i c ù n g ư ơ i giới t r ư ớ tới n g tiểu hữu l à m c á c n g ư ơ i c ó dám tiếp n h ậ n Dây túi ra chương năm trăm tám mươi chín túi ra lẫn vào một vị yêu thánh trong động phủ làm loạn nhiệm vụ này tính nguy hiểm đơn giản cùng công thành thời điểm g i à n h t r ư ớ c đầu tưởng không sai b i ệ t lắm thậm chí còn muốn nguy hiểm hơn ở đây mười hai vị c h ấ n thủ trần bá tiên là tư lịch cạn nhất một cái gia cắt thanh sơn đem nhiệm vụ này giao cho hắn liên la nhìn chúng trần bá tiên thực lực cùng dũng khí trần bá tiên nhìn hàn tranh cùng yến huyền không một chút trầm giọng nói thuộc hạ l i n h mệnh yến huyền không thì là trong bóng tối cùng hàn tranh truyền âm n ó i tiểu tử lần này là hung hiểm bất quá ra c á t thanh sơn vị này tổng c h ấ n thủ thanh danh cũng khá hắn có thể cho ngươi chỗ tốt tuyệt đối phải so trong tưởng tượng của ngươi càng nhiều hàn tranh khẽ gật đầu một cái cùng yến huyền không cùng một chỗ c h ắ p tay nói thuộc hạ l i n h mệnh hàn tranh đến c h ấ n yêu quan vốn là vì tại thời khắc sinh tử tôi luyện như cái gì thời điểm đều trốn ở người về sau cái kia còn có gì có thể tôi luyện ra các thanh sơn vui mừng nhẹ gật đầu nhẹ nhàng vung tay lên một đạo ba đạo điểm sáng hiện lên ở ba người trước mắt cái này ba đạo điểm sáng một lớn hay nhỏ trên đó tản ra nồng đậm thiên địa lực cẩn thận cảm giác x u ố n g dưới trong đó thậm chí tựa như dựng dục thiên địa tinh thần huyền áo phi thường mà nhìn thấy những điểm sáng này chung quanh cái kia chút đội chu yêu vệ tổn quản thậm chí cả c h ấ n thủ đều lộ ra một chút vẻ ngân t ị nếu không phải bận tâm lấy thân phận bọn hắn đều muốn theo gia cắt thanh sơn nói bọn hắn cũng có thể đi chỉ hơn hết bọn hắn cũng biết trần bá tiên có thể được gia cắt thanh sơn coi trọng tín nhiệm cũng là hắn dựa vào lần trước bình định núi vũ hoàng được đến đây là hôn nguyên tinh chính là thiên địa chưa mở lúc tạo ra trí bảo trong đó ẩn chứa cực hạn cường đại thiên điệu bả luyện hóa về sau có thể khiến cho tự thân cùng thiên địa từng dùng khiến cho đến tiếp sau tu hành rượu dụng vô tận loại này thiên địa chưa mở lúc tạo ra trí bảo có thể nói là dùng một cái liền thiếu một cái chỉ cần đem luyện hóa đủ có thể khiến tự thân lúc đột phá cảnh giới tiếp theo sát xuất tăng lên ba thành chớ xem thường cái này ba thành có bao nhiêu người chính là bởi vì cái này ba thành k h ố n thủ một cảnh giới cả một đời đều không thể đột phá đặc biệt là hàn tranh loại này dương thần cảnh võ giả thiếu khuyết bước vào pháp tướng cảnh cảm lộ có thể nói chỉ cần luyện hóa cái này ngôn nguyên tình tự thân liền tương đương với hướng pháp tướng cảnh bước ra một bước g i i cảm ơn gia các đại nhân hàng t r a n h ba người đồng thời hướng về phía ra các thanh sơn thi lễ không cần nhiều lễ hoàng đế không có binh lính nói các người muốn lên phía trước nhất liệu mạng ta lão già cũng không thể quá kéo kiệt trần bá tiên trầm giọng nói ra các đại nhân còn có một chuyện thiết yếu phải giải quyết đó chính là chúng ta như thế nào che giấu tự thân nhân khí giả bộ như yêu ma lẫn vào khiếu nguyệt yêu thánh trong độc phủ yêu có yêu khí mà tại yêu ma trong mắt người cũng là có nhân khí loại khí tức này không phải n g ư ờ i đơn t u ầ n thu liễm khí tức liền có thể che lấp cái t i ê u cơ hồ cùng một đám gà bên trong trà trộn vào đến một cái hạt như vậy dễ thấy nếu như không giải quyết điểm ấy cái kia bọn họ cũng không phải là chui vào yêu thánh b ậ u phủ mà là đi cho người ta thêm đồ ăn đi điểm ấy ngươi không cần lo lắng sớm mấy năm ta để bộc dương nguyên chính luyện chế ra đến mấy cái yêu ma túi ra mặc dù báo hỏng thật nhiều nhưng cuối cùng có thể sử dụng đúng lúc là một tôn yêu đế hai cái yêu vương túi ra mặc vào cái này túi ra các ngươi cơ hồ liền cùng yêu t ộ c không khác đem lực lượng rót vào trong đó thậm chí còn có thể sử dụng trong đó nguyên bản t i ê n phú thần thông chỉ cần ngươi lực lượng không có vượt qua cái này túi ra nguyên chủ nhân cực h ạ n túi ra liền sẽ không bị nứt vỡ nói xong g i a c á t thanh sơn xuất ra ba tấm to lớn yêu ma túi ra đến một cái là chương to lớn ra hổ còn có một chương da sói cùng một chương song đầu da lợn da hổ là thuộc về yêu đế túi da hàng tranh cầm một chương da sói còn lại yến huyền không cũng chỉ có thể lựa chọn một chương da lợn bằng cái gì lưu cho ta một chương lợn yêu túi da yến huyền không nhỏ giọng bất mãn lẩm bẩm cái này túi da nguyên hình là một đầu dị t r ù n g song đầu lợn yêu một thể song hồn trong này liền ngươi lắm lời có thể diễn xuất song đầu lợn yêu hiệu quả đến không chọn ngươi chọn ai h à n tranh vừa nói vừa ở trong lòng thầm nói ra các thanh sơn chuẩn bị còn coi là thật rất toàn diện chỉ sợ hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã tính toán muốn tại trước khi chết đem hết toàn lực đi đổi một tôn yêu thánh tính mạng trần bá tiên ba người các ngươi đi đầu đi mặc bên trên yêu ma túi ra làm quen một chút yêu ma lực lượng cùng phương thức làm việc t a bên này cũng vì các ngươi biên soạn tốt bối cảnh thân phận chờ một tháng sau các ngươi liền xuất phát tiến về khiếu n g u y ệ n yêu thánh đậu phủ cái khác pháp tướng cảnh c h ấ n thủ cùng đội chu yêu vệ tổng quản từng nhóm rời đi c h ấ n yêu quan t h ề m phục tại khoảng cách đậu phủ ngoài trăm dặm chờ trần bá tiên tín hiệu tùy thời chuẩn bị đậu phủ thiết yêu muốn bằng nhanh nhất tốc độ tiến về đậu phủ lấy thế xét đánh lôi đình tiêu diệt khiếu nguyện yêu thánh. gia cắt thanh sơn trước đó một mực đều có vẻ hơi nguội như nước c h ấ n thủ c h ấ n yêu quan nhiều năm như vậy hắn một mực truy cầu đều là không công không tội lấy ổn làm chủ duy chỉ có tại cái này sinh mệnh thời khắc cuối cùng gia cắt thanh sơn biểu hiện thập phần lôi lệ phong hành quả quyết vô cùng mọi người tại đây lĩnh mệnh về sau lập tức lui ra tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng qua nhiều năm như vậy c h ấ n yêu quan một mực đều khai thác thủ thế mà bây giờ lại là hơn ngàn năm đến lần thứ nhất rời xa đại quy mô rời xa c h ấ n yêu quan đi tiến công bạn yêu quốc với lại mục tiêu còn là một vị có thể so với thiên vị yêu thánh có thể nói một trận chiến này bọn hắn không thể thua tháng trọng thương yêu tộc đại chu còn có thể có mấy chục năm an bình thua trấn yêu quan hư thực đem sẽ triệt để bại lộ tại vạn yêu quốc dưới mí mắt chỉ sợ không lâu về sau liền muốn n g h ê n đón một trận đại chiến trở lại chỗ mình ở về sau hàn tranh lập tức mặc vào cái kia thân ra sói thử một chút thứ này từ bên ngoài nhìn vào chỉ là đơn thuần t ú i ra nhưng trên thực tế lại là một loại pháp khí hàn tranh mặc nó vào về sau chỉ cần cổ động chân nguyên cơ ư n g khí lập tức liền có thể đem cái này tối ra chống đỡ nâng lên hóa thành một tôn hơn mười triệu lớn nhỏ cự lang màu bạc nói đến cái này cự lang màu bạc trong cơ thể còn có một chút khiếu nguyện thiên lang huyết mạch xem như cái kia khiếu nguyện yêu thánh chi thứ hậu đại mà chỉ cần tâm thần khéo động cái này sói lớn cũng có thể hóa thành hình người trạng thái chỉ bất quá quanh thân vẫn là vờn quanh mánh liệt yêu khí kỳ thật thái cổ thời điểm bộ phận lớn yêu ma đều là lấy bản thể bộ dáng gặp người rất ít sẽ hóa thành hình người trạng thái đến thời kỳ thượng cổ yêu ma chiếm cứ mặt đất bắt đầu nô dịch n h â n tộc cũng tương tự cùng dân tộc tiếp xúc thời gian thành dài có chút yêu ma cảm giác mình bản thể có chút không tiện lắm cho nên liền hóa thành nhân thân mà đợi đến thượng cổ thời kỳ cuối võ thánh vũ cựu thương dẫn đầu đại chu triệt để đánh bại yêu tộc đem nó đuổi đến tây bắc nơi man hoang về sau cái này bạn yêu quốc lớn lớn nhỏ nhỏ yêu ma bộ phận lớn thời điểm cơ hồ đều lựa chọn hình dạng người gặp người tối đa cũng liền là bảo lưu lấy mình b ả n thể bộ mặt mà thân thể thì hoàn toàn là nhân thân bộ dáng chỉ có thể nói coi ngươi tự thân đủ cường đại ngươi quân địch đều sẽ vô ý thức bắt đầu bắt chước ngươi hàn tranh quen thuộc hơn nửa tháng thời gian không sai biệt lắm liền đem cái này tối ra lực lượng không sai biệt lắm cho mọi ấy cái này tối ra nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra hàn tranh ba phần sức mạnh lại nhiều liền sẽ đem cái này tối ra triệt để cho nó đương nhiên cái này cũng chỉ có thể đoán hàn tranh lực lượng nội t ì n h quá mức cường đại không thể nói cái này tối ra nguyên chủ nhân không mạnh mẽ một tháng sau trần bá tiên liền dẫn hàn tranh cùng yến h u y không thẳng đến cái kia khiếu nguyện yêu thánh động p h ủ mà đi lúc này trần bá tiên mang một cái to lớn uy nghiêm đồ hổ thân phận của hắn là bạn yêu quốc cực bắc tuyết b ự c bên trong huyền sát yêu đế tây bắc man hoang vốn là nơi càn g cỗi lại hướng bắc cực bắc tuyết b ự c càng là yêu một ít dấu thích đến ở nơi đó sinh tồn yêu ma đều không có mấy cái cho nên cái này huyền sát yêu đế ít cùng bên ngoài giao lưu không bị bộ phận lớn yêu tộc biết cũng rất bình thường mà hàng tranh cùng yến huyền không thì là huyền s á t yêu đế thủ hạng m ụ c phong lang vương cùng song đầu chư vương vì thế yến huyền không còn rất bất mãn bằng cái gì mình rõ ràng cũng là yêu vương kết quả xương hảo lại cùng tiểu lâu la bất quá hắn bất mãn cũng là vô dụng ra c á t thanh sơn vì lần này kế hoạch có thể nói đã sớm đang nhu đồ cái này song đầu chư vương danh h à o cũng cố ý vận dụng yêu ma nội bộ thám tử truyền bá ra ngoài có thể nói dưới mắt ba người này chỗ ngụy trang yêu ma mặc dù là hư cấu nhưng danh tiếng kia kỳ thật đã sớm lặng yên không một tiếng động tại yêu tộc bên trong lưu truyền cái kia chút yêu ma ai đều không gặp qua ba người bọn họ bất quá vừa nhắc tới thân ở cực bắc tuyết vừa ư quyền sát yêu đế cùng hắn hai người thủ hạn tuyệt đối sẽ có chút ấn tượng d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm chín mươi phiếu n g u y ệ t yêu thánh t r ư ơ n g năm trăm chín mươi phiếu n g u y ệ t yêu thánh khiếu n g u y ệ t yêu thánh t r ô n núi thiên tinh động trích n g u y ệ t khoảng cách chân yêu quan đầy đủ hơn nghìn dặm nhưng trước khi đến gia cắt thanh sơn cũng đã cho bọn hắn kỹ càng phương v ị hàn tranh cũng là hiếu k ỷ gia cắt thanh sơn rốt cuộc tại yêu tộc bên kia trôn bao nhiêu nội ứng vậy mà đối yêu tộc bên kia từ trên xuống dưới tin tức giải như thế rõ ràng Phải biết nhân tộc bên này đã có thể có hơn ngàn năm không có đánh nhập qua v ạ n yêu quốc nội địa trước đó cái kia chút bản đồ cái kia chút động phủ c h ỗ i trải qua thời gian ngàn năm diễn biến đã sớm đổi k h i ế u nguyệt yêu thánh động phủ trước đó khẳng định không ở nơi này bản đồ này tuyệt đối là đến tiếp sau mới đổi mới tới tiến về k h i ế u nguyệt yêu thánh động phủ trên đường hàn g tranh cũng nhìn thấy không ít lùi tới yêu ma bất quá cảm giác được trần bá tiên trên thân phát tán đi ra yêu đế bi ác cái này chút yêu ma toàn bộ cung kính hành lễ nhìn chăm chú lên ba người rời đi càng đi bạn yêu q u ố c chỗ sâu đi bên trong cảnh sắc biến hóa liền càng lớn thiên địa nguyên khí cũng là càng dày đặc từ trần yêu q u ă n nhìn ra ngoài khắp nơi đều có vẻ khô vàng có thể nói là càng tối vô cùng nhưng đi mấy trăm dặm về sau hàn tranh cũng đã có thể nhìn thấy không ít ốc đảo hoặc là rừng cây tồn tại có chút thậm chí còn sinh cơ bừng bừng như thế có chút vượt qua hàn tranh tưởng tượng trần bá tiên tự như nhìn ra hàn tranh suy nghĩ trong lòng thản nhiên nói tây bắc nơi man hoang thật là nơi man hoang nơi này rời xa trung nguyên thiên địa nguyên khí càng t i bất quá yêu tộc bị khu trục đến nơi này về sau bọn hắn cũng không có một mực chờ chết lúc trước cũng là có không ít cường giả yêu tộc xuất thủ hoặc là vận dụng trí bảo xé mở vết nước không gian vì cái này phương cằn cối thổ địa dốc vào rất nhiều sinh cơ cùng linh khí trải qua cái này mấy ngàn năm cải tạo tây bắc man hoang mặc dù như cũng bộ phận lớn khu vực đều là nơi man hoang nhưng loại này cỡ nhỏ ước đ ả o đã rất phổ biến đầy đủ tẩm bổ đại lượng yêu ma cho nên hiện tại bạn yêu quốc thực lực nhưng thật ra là một mực đều đang thức tỉnh thực lực dần dần khôi phục lại thời kỳ thượng cổ trình độ nhưng dưới mắt chúng ta nhân tộc thực lực lại là một mực đều tại rơi xuống kém xa tít tắp thượng cổ đừng nói không có vũ cựu thương đại nhân loại kia trí cường giả ngay cả thiên vị cấp bậc cường giả đều ít đáng thương trần bá tiên nói ra lời nói rất tuyệt vọng bất quá hắn trong giọng nói nhưng không có bất luận cái gì bi quan ý tứ đối với trần bá tiên tới nói hắn chỉ cần đem mình có thể làm được chuyện làm đến cực hạn vậy liền đầy đủ rồi về phần chuyện về sau vậy thì không phải là hắn cần quan tâm một đường đi vào khiếu n g u y ệ n yêu thánh t r ô n núi thiên tinh động trích nguyện về sau lui tới nơi đây yêu ma cũng dần dần nhiều lên đồng thời đều là một chút thực lực cường đại yêu ma yếu nhất cũng có yêu quân cảnh giới rất rõ ràng đều là được khiếu nguyễn yêu thánh mời tới tham gia ngày mừng thọ thương thảo tiến công trấn yêu quan hàn tranh lúc này cũng tại lơ đãng đánh giá cái này núi thiên tinh tây bắc nơi man hoang ban đầu đều là một mảnh nơi hoang vu càn cối cho nên cũng không tồn tại cái gì phong thủy bảo địa trừ phi là một chút tộc đàn to lớn thượng vị yêu tộc mới có thể có được độc lập động tiên h phúc địa tiểu thế giới khiếu n g u y ệ t yêu thánh mặc dù là yêu thánh cũng là thượng vị yêu tộc khiếu n g u y ệ t thiên lang bất quá hắn mạch này cũng chỉ còn lại có hắn một cái cho nên cũng không có lưu lại động tiên h phúc đ ị a n trước mắt tòa này núi thiên tinh là khiếu n g u y ệ t lang vương dùng mấy trăm năm thời gian không ngừng dùng trận pháp gia cố chế tạo lúc này mới trở thành một chỗ thiên địa nguyên khí nồng đậm linh sơn bảo đ i ệ trong à là y mặc dù ba n động h n cái này n một, một, trong. Trong một tên đầu sinh động rác mặt xanh lanh vàng tiểu yêu đang tại đón khách nhìn thấy hàng tranh ba người vội vàng mang theo định nọt dáng tươi cởi tới hỏi xin hỏi vị đại nhân này danh hảo cực bác viết vực huyền sát yêu đế trần bá tiên lạnh lục đáp cái ũ n như đồn g là phù hợp theo như đồn đại c kia huyền s á tiểu yêu đế g i ở trong lòng thầm mắng các ngươi cực bắc biết vực trời lạnh có thể chết có người vài trăm dặm đều không nhìn thấy một cái vật sống ta làm sao có thể nhận ra các ngươi bất quá hắn cũng thật là nghe nói qua cực bắc tuyết vực bên trong vị này yêu đế đại nhân tên mặc dù không thấy qua nhưng cũng có thể đối đầu h à o cho nên vội vàng cùng kính để cái khác tiểu yêu mang theo ba người tiến vào trong đạo phủ lui tới qua đường cái khác yêu đế yêu vương cũng đều hiếu kỳ dò xét một chút trần bá tiên ba người bọn hắn cũng lờ mờ nghe nói qua cực bắc tuyết vực có một cái yêu đế chỉ bất quá rất đ i ể u thấp lâu dài không nhìn thấy hình bóng không nghĩ tới lần này vậy mà chủ động rời đi cực bắc tuyết vực tới tham gia khiếu nguyện yêu thánh ngày mừng thọ xem ra vẫn là yêu thánh đại nhân mặt mũi cũng đủ lớn tiến vào cái này động trích nguyện bên trong hàn tranh không khỏi miệ liền xem như yêu thánh đậu phủ nơi này cũng có vẻ hơi thô cạnh cùng đơn sơ trụi lùi hang động một chút đơn sơ thô cạnh b ả n đá ghế đá chỉ dùng một chút tự nhiên khoáng thạch với tư cách nguồn sáng tô điểm cho nên cả cái động bên trong ánh mắt có vẻ hơi tối chính giữa có một tòa đ à i cao trên đó có một tòa to lớn dùng không biết cái gì yêu ma hải cốt chế tạo cái ghế trên đó còn có mông lung ánh trăng báo phủ mà đ à i cao bốn phía thì là chồng xếp lấy không ít bí mật mang theo tinh huy khoáng thạch trên đó ngưng tụ nồng đậm tinh thần lực tòa này đại cao chính là một tòa mang theo nồng đậm yêu tục phong cách chật pháp nó trận pháp cơ sở đều là dùng các loại tự nhiên linh thạch chỗ đắp lên trận pháp hoạch tâm thì là tại nội bộ cần lấy yêu lực khởi động hàng tranh coi như không có cái gì kiến thức trận pháp cũng có thể nhìn ra tòa trận pháp này hẳn là có thể tại ban đêm thời điểm hấp thu tinh huy ánh trăng lực đến củng cố cái này núi thiên tinh bên trên thiên địa nguyên khí nó nguyên lý ngược lại là cùng t r ậ n yêu quan chu thiên tinh thần đại trận không sai biệt lắm nhưng trên uy năng có thể nói là ngày đêm khác biệt bởi vì t r ậ n bá tiên là yêu đế thân p ậ n cho nên được an bài vị trí rất cao chờ giây lát về sau cả cái động p ụ bên trong ư ơ n ư ơ n tụ tập mấy ngàn yêu ma trong đó yêu đế cấp bậc chính là có mười lăm tôn phúc chốc ánh trăng đẫu nhiên hừng hực nồng đậm một tôn người m ặ t màu trắng bạc chiến r i á p bóng dáng đột ngột xuất hiện tại s ư ơ n g trắng vương tỏa phía trên cái tiêu bóng dáng thân hình cao lớn khôi ngô khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo khi chất càng là tà mị quên cuồng giữ lại một đầu tóc bạc một đôi mắt sói liếc nhìn đám người hàn ý trong nháy mắt đập vào mặt gặp qua khiếu n g u y ệ t yêu thánh đại nhân mọi người tại đây liền nội vàng hành lễ âm thanh vang vọng toàn bộ động trích nguyện đều chớ khắc khí nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều mọi người có thể tới tham gia bản tọa ngày mừng thọ bản khiếu nguyệt yêu thánh bung tay lên liền có từng dãy tiểu yêu bưng các loại thức ăn đi tới vị này khiếu nguyệt yêu thánh làm việc cũng là vui mừng biết mọi người không muốn nghe cái kia chút lời nói khách sáo dứt khoát lưu loát điểm trực tiếp khai tiệc hàn tranh nhìn thoáng qua cái kia chút tiểu yêu bưng lên đồ vật đều là một chút không biết tên loại thịt nướng qua hoặc là nấu qua sau phối hợp các loại linh dược chân quý rượu thì là dùng các loại linh dược linh quả cất tạo rượu tiến huyền không lòng tràn đầy xoắn s u ý t đối hàn tranh chuyên âm hỏi cái này đều cái gì đồ chơi a yêu ma trong động phủ đồ vật xác định có thể ăn hàn tranh thản nhiên nói d lần trước yêu ma quy mô t i ế n công chấn yêu quan hay là tại mấy chục năm trước thịt người cũng lưu không đến hiện tại với lại thịt này bên trong ngẩn chứa lực lượng cũng to lớn gì thường hẳn là cái tia chút chưa mở linh trí thượng c ủ a cự thú còn có ngươi hiện tại đóng vai thế nhưng là s o n g đầu t r ừ vương đợi chút nữa ngươi vẫn phải ăn uống thả cửa nổi tiếng một chút mới phù hợp mình mô hình nhân vật không đúng yêu thiết tiến huyền không ngẩng đầu một chút trần bá tiên đều đã bắt đầu mà không biểu tình ăn lên hắn cũng đành phải hất ra hai cái đầu miệng lớn ăn như hổ đòi lấy bất quá k h a n hay nói thứ này nhìn xem chẳng ra sao cả h ư ơ vị lại còn tính không sai đợi mọi người ăn không sai bị lắm khiếu nguyện yêu thánh lúc này mới nói các vị hôm nay tới là tham gia bản tọa ngày mừng thọ đồng thời các ngươi cũng biết bản tọa mời các ngươi đến thứ mục đích thứ hai cái kia chính là tiến đánh chân yêu quan đoạn lại thuộc về ta yêu tộc lúc đầu phải có hết hảy d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm chín mươi mốt mãng chương năm trăm chín mươi mốt mãng khiếu nguyện yêu thánh nhìn qua phía dưới đông đảo yêu đế cùng yêu vương thanh â m sụt sôi vô cùng ta yêu tộc từ ba ngàn năm trước bị xua đuổi đến cái này nơi cực bắc man hoang về sau liền phản phất bị đánh gậy xuống lưng ngày x cái kia nồng đậm thiên địa nguyên khí vô biên vô tận linh sơn bảo địa đều đã từng là ta yêu t ộ c tất cả bây giờ lại bị cái kia c h ú t con kiến hôi nhân tộc chỗ c h i ế m cứ các ngươi cam tâm sao các ngươi không muốn đem cái kia nguyên bản thuộc về ta yêu t ộ c mặt đất cầm về sao thiếu nguyện yêu thánh mãnh liệt từ mình cái kia vương tọa xương phía trên đứng lên đến nhìn chăm chú phía dưới bầy yêu ta yêu tập vốn hẳn nên bay lượn tại cái kia rộng lớn giữa thiên địa mà không phải bị vây ở cái này nhỏ hẹp chật trội chim không thể bị địa phương vì k á i các vị như nguyện cùng ta tiến công trấn yêu quan nghiền nát đám kia yếu đối nhân tộc đoạt lại thuộc về tộc ta vinh qu chúng ta nguyện ý đi theo yêu thánh đại nhân ở đây bốn năm tên yêu đế cùng mấy chục tên yêu vương đều tại phụ họa theo đôi bất quá bộ phận lớn yêu đế cùng yêu vương cũng không có mở miệng ngược lại lộ ra rất tỉnh táo có thể đi đến yêu đế yêu vương cảnh giới yêu tộc đã không phải là đơn thuần chỉ biết là khát vọng máu thịt điên cùng yêu ma công pha c h ấ n yêu quan tiến vào trung nguyên đất đai bên trong tùy ý chiếm cứ cái kia chút linh sơn bảo địa tùy ý thôn vệ đồ ăn đây đương nhiên là bọn hắn tha thiết ướp mơ chuyện nhưng đại giới đâu còn yếu đ u i nhân tộc còn kiến hôi nhân tộc người khiếu nguyện yêu thánh là ăn bùi bức đèn thả nhẹ xảo liền là bị đám kia yếu đ u ố i còn kiến hôi nhân tộc cho đổi u đến cái này chim không thể bị tây bắc nơi man hoang nhân tộc yếu đ u ố i nhân tộc như là sâu kiến cái kia bọn họ yêu tộc lại là cái gì sâu kiến không bằng sao lần trước yêu tộc đại quy mô t i ế n công c h ấ n yêu quan thanh thế cần phải so hiện tại lớn hơn bốn tôn yêu thánh dẫn đầu hơn ba mươi vị yêu đế trên trăm yêu vương hội tụ vô số k ẻ yêu ma t i ế n công c h ấ n yêu quan kết quả đây bốn yêu thánh chết hai cái trọng thương hai cái yêu đế yêu vương mười không còn một cái khác yêu tộc càng là tử thương vô số người khiếu nguyện yêu thánh liền là tại một trận chiến kia bên trong bị trọng thương nhanh quên nhanh như vậy liền định phản công trấn yêu quan nhưng vấn đề là một trận chiến này bọn hắn liền có thể không có chút nào tổn thương cái k i a trấn yêu quan liền cùng giấy đụng một cái liền á t công p h á trấn yêu quan tiến vào trung nguyên bọn hắn đương nhiên cũng m u ố n nhưng bọn hắn lại càng muốn còn sống mà không phải mình tiến công trấn yêu quan chết làm bia đỡ đạn cho nên ở đây cái k i a chút phụ họa yêu đế yêu vương đều là khiếu nguyện yêu thánh thủ hạng mà cái k i a chút không có mở miệng thì là được mời đến đây làm theo ý mình yêu đế yêu vương trần bá tiên cho hàn tranh n h y mắt hàn tranh dẫn đầu đứng ra nói tại hạ n u y ể n sát yêu đế dưới chướng ụ c phong mong muốn xin h ỏ i yêu thánh đại nhân một vấn đề lúc này một tên dáng người cường tráng mang một cái bạch tượng đầu yêu đế lúc này liền nổi giận nói ngươi xem như cái gì đ ồ v ậ t nhiều như vậy yêu đế đều không mở miệng cũng đến tiên ngươi mở miệng trước cái này bạch tượng yêu ma chính là khiếu nguyện yêu thánh d ư ớ i trướng yêu đế trước đó hô khẩu hiệu hô v a n rội nhất cũng là hắn trần bá tiên lạnh lùng lường đối phương một chút âm thanh lạnh lùng nói thủ hạ ta nói chuyện chính là ta muốn nói chuyện làm sao yêu thánh lạnh lùng nói thủ hạ ta nói chuyện chính là ta muốn nói chuyện làm sao yêu thánh lạnh lùng nói thủ hạ ta nói chuyện chúng ta nghe lệnh làm việc liền không phải tốt cái kia bạch tượng yêu đế bị chẹn họng một cái nhưng không đợi hắn phản bác còn lại mấy cái bên kia trung lập yêu đế cũng đi theo phụ họa chính là làm sao cũng muốn để người ta nói hết lời à ở đây cái này chút yêu đế yêu vương cũng đối khiếu nguyện yêu thánh lời nói trong lòng còn có lo nghĩ bất quá bọn hắn cũng không dám dẫn đầu đứng ra chất vấn cái gì hiện tại đã có người nguyện ý làm chim đầu đàn bọn hắn đương nhiên là vui lòng đến cực điểm sẽ giúp lấy đối phương nói chuyện cũng có yêu ma trong bóng tối nghĩ đến cái này huyền sát yêu đế quả nhiên không hổ là có thể tại cực bắc tuyết vực loại kia địa phương quỷ quái thành t i ể u yêu đế nhân vật cái này nói chuyện làm việc cũng là rất cứng nhắc mảy may cũng không cho khiếu n g u y ệ t yêu thánh mặt m ũ i cái kia bạch tượng yêu đế vừa muốn giận dữ khiếu n g u y ệ t yêu thánh liền khoát tay h à o nói yên tâm nói tiếng công c h ấ n yêu quan chính là ta yêu tộc đại nghiệp không phải bản tọa vỗ đầu một cái để cho các ngươi lên các ngươi liền có thể lên có cái gì lo nghĩ tại động thủ trước đó đều nói rõ ràng rồi tốt hơn cảm ơn yêu thánh đại nhân hàng tranh trầm giọng nói t i ế n công trấn yêu quan khó khăn yêu thánh đại nhân biết được chúng ta cũng đều biết mấy chục năm trước trận chiến tia thế nhưng là chấn động toàn bộ v ạ n yêu c ố c bao nhiêu yêu tộc truyền thừa tại nó bên trong đ o ạ t tuyệt bao nhiêu chủng tộc như vậy triệt để diệt tuyệt lúc trước xông lên phía trước nhất s u n g phong yêu tộc cơ hồ toàn bộ chết tại trấn yêu quan trận pháp cùng nhân tộc cường g i ả trong tay lần này chúng ta tiến công trấn yêu quan có thể nhưng đánh trước đó đại nhân nhà ta cũng m u ố n biết rốt cuộc người nào phụ trách chủ công chúng ta có thể vì yêu tộc tương lai mà chết nhưng lại không muốn cứ như vậy mơ hồ vô duyên vô cớ chịu chết lời này vừa nói ra ở đây cái kia chút không phải khiếu nguyện yêu thánh dưới trướng yêu đế cùng yêu vương cũng nhịn không được trong bóng tối cho hàn tranh điểm cái khen cái này cực b ắ c tuyết vượt xuất thân g i a hỏa liền là mạng à nói chuyện đúng thật là cứng nhắc có thể một câu liền trực chỉ bản nguyên nói trắng ra là bọn hắn lo lắng liền là khiếu nguyện yêu thánh cầm bọn hắn làm bia đỡ đạn an bài tại đợt thứ nhất tiến công chân yêu quan Cuối cùng dù là công phá chân yêu quan, dù là phá bọn hắn cũng chỉ có thể trở thành cái kia mộ bên trong sương khô khiếu nguyện yêu thánh cái kia chút tâm phúc thủ hạ thì là có thể hưởng thụ cái kia trung nguyên đất ngai c h ố tốt khiếu nguyệt yêu thánh t r ò n g mắt hơi hít thần s ắ c trên mặt không thay đổi nhưng trong lòng lõe lên một vòng vẻ lạnh lùng cái này ngục phong lan luôn nói kỳ thật liền là khiếu nguyệt yêu thánh suy nghĩ trong lòng không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn trực tiếp bỏ vào bên ngoài cái kêu bạch tượng yêu đế các loại đều là mình tâm phúc hắn tự nhiên không n ợ để bọn hắn đi chịu chết đương nhiên cũng là không thể nói là chịu chết chỉ bất quá đợt thứ nhất tiến công c h ấ n yêu quan yêu tộc thật là phong hiểm lớn nhất hắn chỉ là muốn tận lực giảm bớt mình dưới chướng thương vong mà thôi nếu là chuyến này an toàn tuyệt đối lời nói hắn cần gì phải phí khí lực lớn như vậy triệu tập cái này ch chỉ là không nghĩ tới cái này cực bắc tuyết vượt xuất thân ra hỏa vậy mà như thế không có mắt làm chim đầu đ à n còn chưa tính còn cứ như vậy trực tiếp đem vấn đề đặt tới bên ngoài phía trên t h i ế u n g u y ệ t yêu thánh trầm ngâm một lát nói đương nhiên là bằng vào ta dưới t r ư ớ n g người làm chủ các vị khả năng không biết dưới t r ư ớ n g của ta thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ yêu hậu hai tôn yêu đế đã tại núi vũ hoàng thành lập tiền tuyến với tư cách tiến công c h â n yêu quan lô cốt đầu cầu nhưng là theo ta được biết thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ yêu hậu giống như bị trân yêu q u n cái kia chút nhân tộc chém giết núi vũ hoàng cái này lô cốt đầu cầu đều đã bị phá hủy h hàng tranh lời này vừa nói ra ở đây chúng yêu lập tức xôn xao thiên vũ yêu đế cùng thiên vũ yêu hậu bị giết kỳ thật ở đây bộ phận lớn yêu tộc cũng không biết dù sao núi vũ h o à n g khoảng cách chân yêu quan quá gần phạm vi v à i t r ă m d ằ n g ngoại trừ núi vũ h o à n g đều không cái gì yêu tộc độc phủ cho nên tin tức cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá thì ra như vậy ngươi khiếu nguyệt yêu thánh trước đó cũng đã xuất sư bất lợi hiện tại còn nghĩ lấy muốn tiến công chân yêu quan khiếu n g u y ệ t yêu thánh em thanh lạnh l ù n g nói thiên vũ yêu đế vợ chồng chính là vì ta yêu tộc tương lai mà chế tử ta khiếu nguyện giới trướng yêu tộc không có hạng người ham sống sợ chết với lại thiên vũ yêu đế chính là ta đẹp mắt nhất hầu bối nó thiên phú c h ắ c tuyệt tương lai thậm chí có bước vào yêu thánh cảnh giới cơ hội bản tọa đều chịu đem như thế hai tướng tâm phúc đặt ở tiến công c h ấ n yêu quan phía trước nhất các vị còn sợ cái gì nhưng thiên vũ yêu đế đều đã chết rồi chúng ta chỉ mong muốn yêu đế đại nhân một câu đó chính là rốt cuộc có cần hay không chúng ta đến sung phong tiến công c h ấ n yêu quan hàn tranh một bước cũng không nhường đơn giản liền là đang buộc thiên vũ yêu đế xuất ra một cái hứa hẹn đến ở đây cái kia chút yêu đế yêu vương lúc này đều hận không thể đều cho hàn tranh giơ ngón tay cái khá lắm cái này cực bắc tuyết vực xuất thân yêu tộc đều như thế mang sao đầu s ắ c có thể át tại đẳng cấp địa vị cùng huyết thống nghiêm ngặt yêu tộc bên trong cũng dám như thế cùng một vị yêu thánh nói chuyện không muốn sống nữa đặt ở bình thường thời điểm khiếu n g u y ệ t yêu thánh trực tiếp một bàn tay liền có thể chụp chết hắn chỉ bất quá bây giờ loại thời khắc mấu chốt này liền xem như khiếu n g u y ệ t yêu thánh cũng không thể tùy ý xuất thủ không phải ở đây cái này chút yêu đế yêu vương khả năng trực tiếp xoay người rời đi hắn cái này ngày mừng thọ coi như chẳng làm giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý